Điều chỉnh tâm tính, tranh thủ đem chính mình điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong nhất, lấy tụt cùng nhất trạng thái tinh thần đi trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Thời gian đi qua 3 ngày, Vân Thần cả người tâm cảnh đạt tới không hề bận tâm, trên mặt không buồn không vui, tu vi trạng thái cũng đạt tới toàn thịnh đỉnh phong, hiện tại chính là trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển thời khắc. Thần niệm khẽ động, không cực hàn quang thạch lơ lửng tại trước mặt. Không cực hàn quang thạch trọng hơn và cân, nhưng lại chỉ lớn chừng quả đấm. Vân Thần một tay huy động đem không cực hàn quang thạch phong ấn phía trên toàn bộ bài trừ lập tức một đạo hủy diệt băng hàn chi quang bạo phát đi ra băng hàn chi quang đem hắn bao phủ ở bên trong không cực hàn quang trong đá băng hàn chi quang không để cho đại địa băng phong nhưng lại có một loại có thể hủy diệt vạn vật uy năng trong lúc nhất thời vân thần thần sắc trên mặt trắng bệnh bộ dáng khó coi vô cùng mặc dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính áp dụng không cực hàn quang thạch uy năng hay là đem hắn cho nghiền ép kém chút không thở nổi hắn thậm chí cảm thấy Nếu là bản thân sơ ý một chút liền sẽ tan thành mây khói. Luyện hóa. Một tiếng quát nhẹ, thiên kiếm bá thể vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa hấp thu không cực hàn quang trong đá huy năng. Không cực hàn quang thạch tại trước mặt không ngừng xoay tròn, nhìn như không lớn một khối đá, nhưng lại không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn luyện hóa, vân thần cũng không phải là đem tất cả lực chú ý đặt ở không cực hàn quang trên đá. Mà là đồng thời đem huyết long thánh quả, còn có huyết long tinh huyết cùng long tủy thánh đan luyện hóa Mấy loại chủ yếu thiên tài địa bảo cùng tài liệu phụ trợ đồng thời sử dụng, hung hăng rèn luyện thể phách. Cứ như vậy, Vân Thần cả người gần như sắp muốn hỏng mất, chỉ cần ý thức hơi hơi yếu một chút, trong nháy mắt sẽ hủy diệt, thậm chí đem hắn hủy diệt cặn bạ không còn sót lại một chút cặn tiếp theo điểm. Thiên kiếm ba thể, bản thân liền là nghịch thiên bên trong thiên phú nghịch thiên, muốn tăng lên một chút cũng là muôn vàn khó khăn. Hiện tại hắn muốn sung kích cảnh giới càng cao hơn, cơ hồ là tại tử thần trước mặt đi dạo. Thời gian, một chút xíu đi qua. Vân thần cả người cùng tử thần chiến đấu, thừa nhận không thuộc về mình thống khổ, thần tình trên mặt văn mẹo. Chọn vẹn qua 5 ngày, 5 ngày. Không cực hàn quang thạch, luyện hóa. Huyết long thánh quả, luyện hóa. Huyết long tinh huyết, luyện hóa. Long thủy thánh đan, luyện hóa. Vương giả chi tinh, luyện hóa. Tất cả tài liệu phụ trợ, toàn bộ luyện hóa. Vân thần Tu Vi, ở nơi này trong vòng 5 ngày, vượt qua ngoài ý liệu của hắn đạt được đột phá. Trực tiếp từ Thiên Vũ cảnh lục trọng đỉnh phong đạt được Thiên Vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách cũ trọng chỉ có cách xa một bước. Thiên kiếm bá thể, được như nguyện đột phá. Hiện tại, cũng không tiếp tục là Thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, mà là đạt đến đệ tứ chuyển. Đột phá tu vi đến bắt trọng đỉnh phong, lúc đầu lực lượng đạt đến 8.300 tượng chi lực, ở trên trời kiếm bá thể đạt tới đệ tứ chuyển thời điểm, lực lượng trực tiếp đạt đến Thiên Vũ cảnh cực hạn lực lượng, vạn tượng chi lực. Một vạn tượng chi lực, Thiên Vũ cảnh cực hạn. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vân thần trên người xông ra một đạo hủy diệt lực lượng. Nơi lực lượng đi qua, trực tiếp đem chọn cái huyệt động hủy diệt, hang động trên không hoàn toàn biến thành cho tàn. Vân thần cũng phóng lên tận trời, thoát ly chỗ cũ, lơ lửng giữa không trung, khi hắn thân thể bốn phía, tản ra khủng bố hủy diệt lực lượng, cuốn quanh lấy từng đạo từng đạo thần kỳ quang mang ánh chiều tà. Ngay lúc này, toàn bộ thiên địa run rẩy lên. Không gian vặn vẹo không ngừng, tiếp lấy thiên địa biến sắc, cái này một khoảng trời nguyên bản 3 ngày Tại thời khắc này biến thành đêm tối, bên trên bầu trời đen nhánh, vạn vật văn mèo hóa thành một đạo nhỏ xíu quang huy, hướng phía vân thần bay vụt mà tới. Không có chờ vân thần có thời gian phản ứng, cái kia nhỏ xíu quang huy liền vượt qua không gian tiến vào vân thần trong mi tâm, biến mất ở vân thần bên trong thân thể. Biến mất, hoàn toàn biến mất. Liên vân thần cũng không tìm tới, giống như là chưa từng xảy ra cái gì một dạng, thân thể không biến hóa chút nào. Tình hình này, vân thần phủ căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra cực hạn khí vận rốt cuộc là cái gì? Làm sao biến mất ở thể nội không tìm được? Vân thần tự lầm bẩm, gương mặt không hiểu, cùng lúc đó, thiên địa khôi phục lại như lúc ban đầu, trừ đại sơn san thành bình địa bên ngoài, không còn có một chút biến hóa, đây hết thể giống như là ảo giác đồng dạng. Hàng rơi ở trên mặt đất, vân thần còn chưa hiểu. Tại cách đó không xa bích ru cùng long thỏ, cũng là không hiểu nhìn lấy vân thần. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cực hạn khí vận. Người tìm không thấy, sẽ không đại biểu không. Có thể là ngươi tu vi hiện tại quá thấp, hoặc là phụ trợ thiên phú, thời gian ngắn không cách nào biểu hiện ra ngoài, chờ sau này liền sẽ chậm rãi thể hiện ra cái thiên phú này. Long Thỏ không có chờ Vân Thần nói chuyện, liền mở miệng trước. Nó cũng không nghĩ tới Vân Thần lần này đột phá thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển cực hạn khí vận là cái dạng này, hoàn toàn giống như là không có. Nếu không phải bọn chúng nhìn tận mắt một đạo nhỏ xíu quang huy tiến vào Vân Thần thể nội, nhất định sẽ hoài nghi Vân Thần lần này không có đạt được cực hạn khí vận, cực hạn khí vận có một vài loại. Không có ai biết xuất hiện cực hạn khí vận biết là cái dạng gì. Giống vân thần lấy được, hoặc là vô cùng rõ ràng liền có thể tìm được, lúc ấy liền có thể phát hiện. Hoặc là chính là dấu ở thể nội, đợi đến tu vi tăng lên, hoặc là tại tình huống khác phía dưới chậm rãi bày ra, loại điều này thiên phú, hoặc là rất phổ thông, hoặc là chính là rất mịch tiên. Mặc kệ hắn, chỉ ít ta hiện tại đạt đến thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Có vạn tượng chi lực, phong ngự cùng thể phách cùng lực lượng tăng lên. Liền xem như ngạnh kháng thiên vũ cảnh một kích toàn lực, cũng có thể tiếp tục chống đỡ, thực lực của ta chiếm được thăng hoa. Mặc dù bỏ ra 7-8 chủ cước linh tinh, bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là rất đáng được. Vân thần trên mặt tôi cười. Cực hạn khí vận, là khí vận, bất kể là cái gì, dù sao hắn biết mình đã được đến, chỉ là hiện tại bản thân không cách nào phát hiện mà thôi. Coi như không có khí vận, hắn cũng sẽ không quyết định đăng tiếp, bởi vì hắn tu vi hiện tại thực lực chiếm được kinh khủng tăng lên. Lần này không riêng gì đột phá thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, còn đem tu vi cảnh giới tăng lên, tương đương với sử dụng một cái lớn còn kim đan. Trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, khoảng cách thiên vũ cảnh cửu trọng chỉ là cách xa một bước. Hiện tại, các loại của ngươi tu vi đều được tăng lên. Quan trọng nhất là tăng thực lực lên, kiếm đạo, đạo thuật, thần kỹ. Long thỏ nhìn lấy vân thần, hài lòng gật đầu. Có thể nhìn thấy vân thần rất bình thản ứng đối cực hạn khí vận vấn đề, trong lòng cảm thấy cao hứng vô cùng. Lập tức nói ra vân thần lập tức chuyện khẩn yếu nhất, nhất định phải đem các loại thực lực tăng lên, tu vi cảnh giới là tăng lên, nhưng là tương đối thực lực lại hài lòng đạt được tăng lên. Cái này hiển nhiên. về trước thanh lạc thần tông, vân thần gật gật đầu, hắn cảnh giới bây giờ tăng lên, có thể toàn lực tăng thực lực lên. Chỉ là tăng lên cảnh giới không tăng lên thực lực chiến đấu, đó cũng là chăm dự. Thiên kiếm bá thể tăng lên, kiếm đạo đạt tới kiếm vực một thành, còn có thể tu luyện kiếm đạo chân giải. Thân nghiệm lực tăng lên Còn có thể tu luyện mấy loại đạo thuật. Võ đạo cảnh giới tăng lên, còn có thể tu luyện lĩnh hội thần kỹ. Thực lực càng cao, cần tu luyện đồ vật thì càng nhiều, cần thời gian thì càng nhiều. Hiện tại, hắn thiếu hụt chính là thời gian, chỉ cần thời gian đầy đủ, thực lực tăng lên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chương 511: Kiếm Thánh chi thành. Giao lưu buổi lễ long trọng, muốn nói là cả hư không nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt buổi lễ long trọng. Như vậy luận kiếm đại điển, chính là toàn bộ nam thiên vực kiếm đạo cường giả buổi lễ long trọng. Siêu cấp yêu nghiệt buổi lễ long trọng, mặc dù đều là yêu nghiệt nhất thiên tài, nhưng chân chính cùng luận kiếm đại điển so ra, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Cường giả, chính là cường giả. Yêu nghiệt tại không có trở thành cường giả trước đó, mãi mãi cũng chỉ là một thiên tài mà thôi. Nhưng, cường giả bất kể là thiên phú tốt cùng hỏng, hắn đều là cường giả, đã đạt đến thiên tài muốn leo cao phong. Thiên tài cùng yêu nghiệt, cuối cùng con đường chính là cường giả. Cho nên nói... Thiên tài cùng cường giả ở giữa, một cái là mầm móng một cái là trái cây, một cái là mở đầu địa một cái là chỗ mục đích, lại yêu nghiệt thiên tài, không có trở thành cường giả cũng là vô dụng. Hoặc có lẽ là, siêu cấp yêu nghiệt chỉ là một cái có hy vọng thành vì muốn tốt cho cường giả người kế tục mà thôi. Giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc một tháng thời gian, luận kiếm đại điển đến. Luận kiếm đại điển là cả nam thiên vực ước vạn kiếm đạo cường giả buổi lễ long trọng, tại luận kiếm đại điển đến trước đó. Vô số siêu cấp cường giả liền đã đi tới Thủy Linh Thánh địa. Thủy Linh Thánh địa là luận kiếm đại điển mở đầu địa. Mỗi một giới luận kiếm đại điển đều ở Thủy Linh Thánh địa cử hành. Chỉ cần là sử dụng kiếm võ giả, đều có thể tham gia luận kiếm đại điển, nhưng đang so thử thời điểm, nhất định phải sử dụng kiếm, không thể sử dụng kiếm bên ngoài võ kỹ thần ngũ kỹ cùng bí thuật. Đương nhiên, luận kiếm đại điển, tỉ thí thời điểm, không có cảnh giới khác biệt. Đang so thử thời điểm, có một chuyên môn lôi đài bất kể là võ giả trả lại vương giả tiến vào trên lôi đài thực lực tu vi đều là thiên vũ cảnh nhất trọng thực lực cho nên vương giả cùng cường đại thiên vũ cảnh muốn dùng cảnh giới đến nghiền ép võ giả cấp thấp đó là không có khả năng kiếm trên thế giới này mãi mãi cũng là chủ lưu binh khí cơ hồ từng cái võ giả đều sẽ kiếm nhưng là kiếm đạo tu vi sâu cạn hãy cùng võ giả võ giả tu vi mở dạng cao có thấp có thủy linh thánh địa kiếm thanh tế đàn ở vào thủy linh trong thánh địa khoảng cách thanh lạc thần tông mười vạn giảm. vì làm kiếm thánh tế đàn, nguyên bản nơi này là hoang tàn vắng vẻ, hiện tại lại trở thành toàn bộ hư không nam thiên vực đại thành đệ nhất kiếm thánh chi thành. chỉ cần biết kiếm thánh chi thành, liền biết nơi này bí tân. huyền thiên giới đệ nhất kiếm thánh, hạo thiên kiếm thánh chỗ tu luyện, hạo thiên kiếm thánh ở trong này lấy kiếm chứng đạo, trở thành huyền thiên giới đệ nhất thánh tôn. kiếm đạo chân giải chính là hạo thiên kiếm thánh sáng tạo mà ra. kiếm thánh chi thành, là tự do chi thành, không có chính thức, không có thế lực không có vương phủ. Nơi này chỉ có kiếm đạo cường giả, chỉ có tan tu. Lại tới đây, cường giả vi tôn, giết người là phổ biến sự tình. Truy cập HTTP. Nhưng, tới chỗ này cường giả, không thể dễ dàng đánh giết địa phương võ giả bình thường. Siêu. Một tiếng tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền đáp xuống kiếm thánh chi thành bên ngoài, hoàng kim cấp phi thuyền hạ xuống bề sau, cửa buồng mở ra, liên tiếp đi ra hai nam hai nữ. Hai cái nữ hải tử tuyệt thế khuynh thành, tuyệt mỹ vô song, kinh diễm thiên hạ. Một thanh niên tiêu sái hết lần này tới lần khác, tuyệt thế xuất trần, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh, khóe môi mỉm lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trên người tản ra khí tức thần bí. Còn có một cái là lão giả, thoạt nhìn có ngoài 60 tuổi dáng vẻ, bốn người đi ra phi thuyền về sau, ánh mắt đều là nhìn về phía nơi xa kiếm thánh chi thành rậm rạp chẳng trị kiến trúc. Toàn bộ kiếm thánh chi thành, không có tường thành, không có tuần tra. Có là vô số cường giả ngự kiếm phi hành, ngự không phi hành, duy nhất không có phi thuyền xuyên toa. Bởi vì, kiếm thánh chi thành là cấm phi thuyền phi hành. Đây chính là kiếm thánh chi thành. Quả nhiên thần kỳ. Nói chuyện là giang san san, nhìn lấy kiếm thánh chi thành, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai, bốn người này chính là từ thanh lạc thần tông đến vân thần cùng lăng kiếm, giang băng nguyệt cùng giang san san bọn hắn, khống chế phi thuyền chạy đến kiếm thánh chi thành, nhìn thấy kiếm thánh chi thành thời điểm, đều không khỏi chấn kinh trong lòng nổi lên một cỗ cung bái chi tình, nơi này là Hạo Thiên Kiếm Thánh lấy kiếm chứng đạo chi địa. Lấy kiếm chứng đạo, thanh tựu huyền thiên giới đệ nhất thánh tôn. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là kiếm thánh chi thành trên không, chỉ thấy vô biên vô tận kiếm thánh chi thành, trung tâm lại lơ lửng một thanh cự kiếm, cự kiếm bốn phía là vô tận rậm rạp chẳng chịt trường kiếm. Những trường kiếm này, nhìn ra chí ít cũng có mấy chục vạn trôi. Vô số trường kiếm tụ tập cùng một chỗ, kinh khủng kiếm khí lơ lửng tại hư không, giống như là một khoảng trời càng đồng dạng. Bất quá thời khắc này kiếm khí cùng vô số trường kiếm chỉ là nhỏ nhẹ xoay tròn, không có lực sát thương, nếu là những trường kiếm này bị điều động, liền xem như vương giả cũng sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Càng khiến người ta khiếp sợ là, bên trong những trường kiếm này, lại có một cái truyền tống chi môn. Không biết cái này truyền tống chi môn rốt cuộc muốn truyền tống đến địa phương nào đi. Nghe nói, chỉ có mỗi một giới kiếm vương, mới có tư cách tiến vào bên trong, đi vào kiếm vương, cũng tìm được vô tận tạo hóa, sau khi đi ra. Đối với bên trong tất cả cũng là ngậm miệng không nói, thẳng đến chết cũng sẽ không nói một cái liên quan tới truyền tống chi môn tự. Giao lưu buổi lễ long trọng 5 năm một giới. Luận kiếm đại điển cũng là 5 năm một giới. Mỗi lần giao lưu buổi lễ long trọng đều là các đại siêu cấp thế lực ưu tú nhất thiên tài tham gia, nhưng luận kiếm đại điển lại là toàn bộ nam thiên vực cường giả buổi lễ long trọng, một là làm tên, hai là là lợi. Tin tưởng cái chỗ kia mới là tất cả cường giả mục tiêu cuối cùng nhất. Vân thần chỉ kiếm thánh chi thành trên không chính là cái kia truyền tống chi môn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng nói ra. Đến kiếm thánh chi thành trước đó, hắn liền đã nghe qua kiếm thánh chi thành hòa luận kiếm đại điển một chút tương quan bí tân, bắt đầu không có tới thủy linh thánh địa thời điểm. Hắn coi là những cái này tham gia luận kiếm đại điển cường giả chỉ là vì thanh danh, cho tới bây giờ mới đoán được luận kiếm đại điển có thể cùng cái kia truyền tống chi môn có quan hệ. Đi vào kiếm thánh chi thành, nhìn thấy truyền tống chi môn, trong lòng càng thêm xác định. Chỉ là, hắn không biết truyền tống chi môn đằng sau là cái gì. Có lẽ, không có người thẳng đến truyền tống chi môn đằng sau rốt cuộc là cái gì, chỉ có mỗi một giới kiếm vương mới biết được. Nói xong, liền cất bước hướng kiếm thánh chi thành phương hướng đi đến. Khi tiến vào kiếm thánh chi thành về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được kiếm thánh chi trong thành náo nhiệt cùng phồn hoa, bởi vì luận kiếm đại điển đến, toàn bộ kiếm thánh chi thành người đông nghìn nghịt, mỗi cái khách sạn đều bạ mãn. Cũng may Vân Thần sớm tại vài ngày trước liền đã, đã đặt xong khách sạn. Huyền thiên tinh tạp phía trên, có thể trực tiếp giao dịch cùng đặt trước, đương nhiên, đặt trước là muốn thanh toán một phần ba linh tinh. Hắn mua một bộ đơn độc tiểu viện, giá cả vậy mà đạt đến mỗi ngày 10 vạn linh tinh, 10 vạn linh tinh một ngày đơn độc tiểu viện, đối 9 L5 tờ VWM cờ với hắn mà nói, chỉ là 9 châu mất sợi lông, nhưng là đối với cái khắc cường giả mà nói, cái kia chính là thiên giới. Thân gia vài tỷ trên 10 tỷ, tài sản như vậy, đặt ở hư không nam thiên vực, tuyệt đối được cho một cái phú hảo. Mười vạn linh tinh, tùy tiện săn giết một đầu yêu thú là được, hoặc là mua một mai không gian giới chỉ, chính là mấy ngàn vạn vài ức, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết điểm này linh tinh, hắn thiếu hụt linh tinh, động một chút thì là vài tỷ trên mười tỷ, thậm chí nhiều hơn. Trưng 512, báo danh. Tại đơn độc trong sân giàn xếp lại về sau, vân thần lăng kiếm cùng vân thần liền tiến về kiếm thánh tế đàn báo danh. Giang băng nguyệt cùng Giang san san hai tỷ mỗi người, cũng không có tham gia lần này luận kiếm đại điển, hai người biết vân thần thực lực liền xem như gặp được vân thần, các nàng cũng không hề có một chút niềm tin. lại nói, các nàng am hiểu không phải kiếm, liền xem như sử dụng kiếm, nhưng lại không phải chân chính kiếm đạo. lăng kiếm là kiếm đạo cao thủ, đã trải qua tham gia qua mấy giới luận kiếm đại điển. hắn tự biết mình tham gia luận kiếm đại điển cũng không phải là hướng về phía kiếm vương mà đến, mà là theo kiếm đạo cường giả chiến đấu luận bàn, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình từ trong chiến đấu đột phá. hoặc có lẽ là tới tham gia luận kiếm đại điển cường giả. Có 2 phần 3 người là vì tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng xem kịch, 1 phần 3 hướng về phía kiếm vương mà đến, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng mộng tưởng vẫn phải có, biết rất rõ ràng trở thành kiếm vương hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn cùng mộng tưởng. Thánh võ học cung, lang kiếm, số hiệu 690 278. Thánh võ học cung, vân thần, số hiệu 691.000. 1000. Cất ký ngọc bài của các ngươi, mỗi người chỉ có một hối, dựa vào cái ngọc bài này tham gia chiến đấu đi vào kiếm thánh tế đàn bên ngoài liền gặp được đẩy 10 cái hàng dài đội ngũ vân thần cùng lăng kiếm hai người một trước một sau đợi chừng một canh giờ rốt cục báo tốt tên hai người cùng một chỗ nhưng là lúc ghi tên nhưng khác biệt hơn mấy trăm hào đơn giản là nó đội ngũ của hắn cũng đang nhanh chóng báo danh dẫn đến hai người cấp trên lệch rất xa báo danh về sau hai người tài liệu đơn giản khắc sâu vào trong ngọc giảng đồng thời cũng bị kiếm thánh tế đàn ghi xuống cầm ngọc bài mang theo thần sắc kinh ngạc rời đi kiếm thánh tế đàn Vân thần bản muốn đi xem kiếm thánh tế đàn rốt cuộc là tình hình gì, lại thất vọng rồi, bởi vì tại luận kiếm đại điển chính thức trước khi bắt đầu, chắc là sẽ không để cho người ta tiến vào kiếm thánh tế đàn. Lăng kiếm mặc dù miêu tả qua kiếm thánh tế đàn bộ dáng, nhưng vân thần không có thấy tận mắt đến, hay là mong vô cùng. Phó Cung Chủ, lần trước luận kiếm đại điển có bao nhiêu người a? Hai người rời đi kiếm thánh tế đàn về sau, vân thần mở miệng hỏi lăng kiếm. Bọn họ số hiệu thì đến được 69 vàng người. Đằng sau không biết còn có bao nhiêu người mạnh mẽ báo danh, khoảng cách luận kiếm đại điển chính thức bắt đầu, còn có thời gian nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng, mới là ghi danh cao trào kỳ, đợi đến báo danh kết thúc, số người này không dám tưởng tượng. Còn sớm đây, lần trước tham gia luận kiếm đại điển người, chờ đến 160 vạn nhiều. Nhiều nhất một giới, nhân số đã từng đạt tới 280 vạn, bất quá một lần kia, tham gia luận kiếm đại điển, không hoàn toàn là nam thiên vực, còn có tây thiên vực tà đạo thế lực. ta cảm giác. Lần này tà đạo thế lực sẽ xuất hiện Lăng kiếm mở miệng nói ra Gặp được tà đạo thế lực tham gia luận kiếm đại điển thời điểm Cạnh tranh là kịch liệt nhất HTTP Nam thiên vực cạnh tranh đã đủ kịch liệt Tăng thêm một cái càng cường đại hơn Tây thiên vực Cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được Nam thiên vực cường đại Tây thiên vực càng cường đại Chủ yếu là Tây thiên vực là tà đạo thế lực thiên hạ Một chút thần kỳ thủ đoạn quỷ dị Chính đạo thế lực chỉ có thể nhượng bộ lui binh hơn vạn người Thầy thiên vực tà đạo thế lực cũng có thể tham gia Vân thần nghe lăng kiếm lời nói Trong lòng rung động không thôi Chỉ là cái này tham gia luận kiếm đại điển Nhân số liền đầy đủ dung động Húng chi tà đạo thế lực còn tham gia Nếu là tà đạo thế lực tham gia vào Cái tiêu kịch liệt trình độ Không dám tưởng tượng A Đồng thời, chiến ý trong lòng tiêu thăng Lần này luận kiếm đại điển Đã không phải là yêu nghiệt ở giữa tiểu đả tiểu nháo Mà là cường giả đỉnh phong chiến đấu Lại nói, liền xem như yêu nghiệt giữa tiểu đả tiểu nháo. Hắn cũng còn không có chân chính được chứng kiến kinh khủng nhất, bởi vì chiến đấu của hắn đều dưng bước tại trẻ tuổi một đời, đối đầu một đời thậm chí tốt nhất một đời yêu nghiệt, căn bản cũng không có gặp gỡ. Thiên tài, yêu nghiệt, đại khái giới tuyến là thiên vũ cảnh, tuổi tác tại 50 tuổi trong vòng. Hắn gặp phải đều là trẻ tuổi một đời thiên tài cùng yêu nghiệt. Lần này luận kiếm đại điển, phạm vi mở rộng đến rồi cường giả phạm chủ, trên cơ bản đều là cường giả chiến đấu. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng khách sạn Phương hướng vi hành nửa canh giờ, rốt cục trở lại khách sạn. Nghĩ đến nửa tháng sau đặc sắc chiến đấu kịch liệt, không khỏi chiến ý nghiêm nghị, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực. Kiếm Vương cái danh sưng này, không đến cạnh tranh thì thôi, nhưng là đến, đến rồi, cũng không thể chớm mắt nhìn đi. Dù sao cũng phải cạnh tranh một chút, không muốn trở thành tướng quân binh sĩ không phải hảo binh sĩ, không muốn trở thành kiếm Vương kiếm đạo cường giả không phải một cái chân chính kiếm đạo cường giả. Nói cho Giang Băng Nguyệt tỷ muội một tiếng về sau, Vân Thần liền tiến vào đến trong tu luyện. Hắn muốn đem kiếm đạo chân giải tu luyện tới cao hơn, chỉ có dạng này mới có thể đang chiến đấu thời điểm mới có cơ hội lớn hơn. Kiếm đạo chân giải, huyền thiên giới đệ nhất kiếm thánh sáng tạo thần cấp công pháp. Kiếm đạo bản thân sắc bén vô song, công kích bá đạo vô cùng, là kinh khủng nhất công kích một trong. Hơn nữa cái này kiếm đạo chân giải lại là thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp, sắc thực cường hãn vô cùng. Chỉ là muốn đem kiếm đạo chân giải lĩnh hội tu luyện nhập môn, đạt tới kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, quá khó khăn. Vân Thần ngồi xếp bằng, tự lẩm bẩm. Thần xác trên mặt bình tĩnh, không một chút tình cảm ba động. Trong tay hắn, vừa vặn có kiếm đạo chân giải tầng thứ nhất đến tầng thứ tư yếu quyết. Hắn chín cờ fssm gi kiếm đạo chân giải, cũng đạt tới kiếm thứ hai, kiếm thứ ba cần kiếm ý đạt tới thứ 10 thành tài có thể tu luyện, về phần thứ tư kiện thì cần muốn đạt tới kiếm vực đệ nhất thành tài được. Tại hư không nam thiên vực, một vạn thiên tài bên trong có một cái có thể tu luyện ra kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm. Một vạn tu luyện ra đệ nhất kiếm thiên tài kiếm đạo, chỉ có một cái có thể tu luyện ra kiếm thứ hai, một vạn tu luyện tới kiếm thứ hai, chỉ có một cái tu luyện tới kiếm thứ ba, nhưng một vạn tu luyện kiếm thứ ba kiếm đạo cường giả, lại không có một cái nào tu luyện tới kiếm thứ tư. Bởi vì kiếm ý 10 thành cùng kiếm vực một thành, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Bằng không, toàn bộ hư không nam thiên vực, chỉ có 7 cái tu luyện ra kiếm vực kiếm đạo cường giả, Vân Thần là cái thứ 8, cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Cái khác 7 cái có được kiếm vực cùng giả, đều là hơn trăm tuổi vương giả. Kiếm đạo chân giải, hết thể chín kiếm. Đệ nhất kiếm, cầm kiếm đạp cà phong lôi đậu. Kiếm thứ hai, chương hồng quán nhật tơ bông tận. Kiếm thứ ba, nhất kiếm hàn quang 19 châu. Kiếm thứ tư, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Đây là vân thần trong tay trước mặt của có được bốn kiếm, phương pháp tu luyện phía sau, thánh viện cũng chưa xong chỉnh, hắn tự nhiên liền chưa hoàn chỉnh kiếm đạo chân giải công pháp. Nhưng, hiện trước mặt của tại nắm giữ tầng 4 đã trải qua đủ hắn dùng kiếm của hắn bực vừa mới đạt tới đệ nhất thành có thể miễn cưỡng tu luyện kiếm thứ tư muốn đem kiếm thứ ba kiếm thứ tư tu luyện được cũng đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh cấp độ bực nào gian nan kiếm đạo chân giải mỗi một kiếm đều có thể so với võ đạo một cái đại cảnh giới giữa hai bên ngày đêm khác biệt đệ nhất kiếm và kiếm thứ hai ở giữa tranh lệch rất lớn giống như là võ kỹ cùng thần kỹ ở giữa khác biệt kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba đồng dạng tranh lệch rất lớn càng là đến đằng sau Mỗi một kiếm uy lực càng là thần kỳ khủng bố, trên lệch càng lớn, như vĩnh viễn không cách nào vượt qua lệch trời đồng dạng. Kiếm thứ ba, nhất kiếm Hàn Quang 19 châu, chỉ là cái này khí thế cũng đủ để cho người huyết mạch sôi trào, có thể làm cho người nhớ tới loại kia một kiếm chi uy chấn động thiên địa khí thế cùng uy năng. Kiếm thứ tư, kiếm khí tung hoành ba vạn giảm, danh tự liền có thể để cho người ta rung động ở trong đó. Thoáng thu thập xong tâm tình, vân thần bắt đầu lĩnh hội tu luyện kiếm thứ ba, kỳ thật kiếm thứ ba đã trải qua không cần lĩnh hội. Sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền đã lĩnh hội tu luyện, chỉ là kiếm ý không có đạt tới 10 thành không cách nào tu luyện, hiện tại không riêng kiếm ý đạt tới 10 thành, hơn nữa còn đạt đến cao thâm hơn kiếm vực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem kiếm thứ 3 tu luyện thành công. Trước 513, tin giữ. năm ngày thời gian, vân thần đem kiếm thứ 3 tu luyện thành công, mặc dù không có đạt đến đại thành, nhưng vừa xa nhập môn, đạt đến tiểu thành hoàn cảnh, kiếm đạo kiếm chiêu, ở chỗ luyện nhiều. Chỉ có không ngừng diễn luyện cùng chiến đấu mới có thể đem kiếm đạo kiếm chiêu đạt đến đại thành thậm chí hoàn mỹ hóa cảnh. Tại kiếm thứ 3 tu luyện đạt tới tiểu thành thời điểm, Vân Thần lại đem kiếm thứ 4 lĩnh hội tu luyện được, đạt đến cấp bậc nhập môn. Hiện tại, trong tay hắn trước 4 tầng kiếm đạo chân giải, toàn bộ tu luyện không chế. Phía sau kiếm đạo chân giải, hắn hiện tại không dùng được, cũng vô pháp tùy tiện đạt được, trừ phi là đi thánh viện trong tàng thư các, tin tưởng thánh viện bên trong phải có tầng thứ 5 kiếm đạo chân giải. Thời gian đang nỗ lực dưới việc tu luyện, bất tri bất giác trôi qua. Cái này ngày Vân Thần dừng lại tu luyện, đi ra khỏi phòng, mang trên mặt nụ cười cao hứng. Thời gian nửa tháng đem kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư tu luyện thành công. Tại huyền thiên giới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, người khác tu luyện nhất kiếm, đều là một sinh sự tình, mà hắn chỉ dùng nửa tháng, người so với người làm người ta tức chết, hoặc có lẽ là, người là không thể sánh bằng. Sư đệ ngươi xuất quan, ra khỏi phòng, liền gặp Giang Băng Nguyệt. Nhìn thoáng qua Vân Thần, Giang Băng Nguyệt mở miệng chào hỏi cái này là lần đầu tiên giang băng nguyệt chủ động hướng vân thần chào hỏi tình hình này để vân thần không khỏi sững sờ chính mình cái này đại sư tỷ là thế nào cùng thường ngày không giống nhau a nhưng vân thần cũng không dám suy nghĩ nhiều miễn cho treo chọc đại sư tỷ mặc dù cùng mình đại sư tỷ ở trước mặt người ngoài diễn kịch là vị hôn thê của hắn nhưng trong lòng hai người rõ ràng hai người chỉ có sư tỷ đệ quan hệ cùng nói quan hệ còn không bằng vân thần cùng giang san san ừ xuất quan Sư tỉ cùng phó cung chủ đây. Vân thần mở miệng, mang trên mặt tiểu dung. Nhưng là hắn phát hiện, đơn độc gặp được cái này đại sư tỷ, mình lại không biết nói cái gì. Bởi vì giang băng nguyệt việc này quá cao lãnh, cứ người ở ngoài ngàn dặm, không biết rõ làm sao đi cùng nàng giao lưu, miễn cho người đối phương sinh khí, hoặc là chính mình nói chuyện đối phương xa cách bản thân lại xấu hổ. Nói chuyện với đại sư tỷ lại chỉ có thể nâng lên giang san san cùng lăng kiếm, để hắn không khỏi có chút xấu hổ. Chuyện của Út nét lăng kiếm cùng Muội Muội đi ra. Bọn hắn đi ra thời điểm, ta tại tu luyện, tính toán thời gian hẳn là sắp trở về rồi. Giang băng nguyệt cũng phát hiện cùng vân thần không có lời gì để nói vấn đề, nàng tự nhiên biết là chính mình nguyên nhân. Nghe được vân thần ngâng lên giang san san cùng lăng kiếm, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng lại không có nói ra, bởi vì cái này đều là của nàng nguyên nhân. Nếu không phải nàng cự người ở ngoài nàng dạm, vân thần cũng sẽ không như vậy, nhất định sẽ giống đi theo giang san san tùy tiện như vậy. Có thể. Tính cách của mình là như thế này, phải cải biến lại không đổi được. Hoặc có lẽ là, trên thế giới này, còn không ai có thể để cho nàng thay đổi. Cũng không có ai khoảng cách nàng gần như vậy, duy nhất chính là mình muội muội. về phần nam tử, vậy liền thực sự là cự người ở ngoài nàng hàn giảm, chính mình cái này sư đệ coi là ngoại lệ. Hẳn là sư tỉ nhịn gần chết ra ngoài đi dạo. Vân thần mang trên mặt tiếu dung, hắn hiểu giang san san tính cách. Bảo nàng an tĩnh tu luyện, đơn giản so giết nàng còn thống khổ hơn, bằng không. Dựa vào thiên phú của nàng Thực lực tu vi khẳng định càng thêm khủng bố Tại trong khách sạn như thế sẽ không ra ngoài Nhất định là không thói quen Lần đầu tiên tới kiếm thánh chi thành Chưa quen cuộc sống nơi đây Cũng chỉ đành hô lăng kiếm cùng đi ra ngoài Hai người tới đơn độc trong sân cái đình nhỏ ngồi xuống Đông một câu tây một câu rát Nửa canh giờ thời gian Giang san san cùng lăng kiếm trở về Nhưng là Giang san san trên mặt không có nụ cười Ngược lại là gương mặt ngưng trọng Cái biểu tình này Vân thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền xem như gặp được sinh tử vi hiếp, Giang San San cũng sẽ không như vậy. Không biết Giang San San gặp sự tình gì, vậy mà cái biểu tình này. Hơn nữa, lăng kiếm thần sắc trên mặt cũng khó nhìn. Hai người trở về, lập tức để tiểu trong sân bầu không khí trở nên ngưng trọng quỷ dị. San San Giang băng nguyệt nhìn lấy Giang San San cùng lăng kiếm, mở miệng hô một tiếng, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng hỏi thăm, nàng là Giang San San thân tỉ tỉ, hai người từ nhỏ đều ở cùng một chỗ cùng một chỗ hai mươi mấy năm đối với muội muội mình tính tình hiểu so với nàng bản nhân còn muốn rõ ràng hai mươi năm qua nhìn thấy muội muội cái dạng này sẽ không vượt qua ba lần nhưng là mỗi một lần đều là xảy ra chuyện rất lớn mới như vậy hiện tại Giang San San lại dạng này liền lăng kiếm đều như vậy nhất định là có chuyện gì xảy ra hơn nữa còn là chuyện không tốt nếu là cao hứng sự tình Giang San San nhất định là lanh lợi trở về tỷ tỷ đạt được mật tín Đế Cha từ Thiên Ngoại Thiên trở về trọng thương Giang san san không có tránh đi vân thần cùng lăng kiếm, bởi vì lăng kiếm là biết thân phận các nàng số lượng không nhiều một trong mấy người, vân thần là sư đệ của các nàng, hoặc giả nói là thân nhân. Nếu là nó sư huynh của hắn sư đệ, nàng chắc chắn sẽ không nói. Đế cha từ thiên ngoại thiên trở về. Trọng thương, hiện tại thế nào? Một mực băng lãnh dịu giang ít nói giang Ba nguyệt, nghe được giang san san lời nói, lập tức thần sắc trên mặt kinh biến, cả người giống như là biến thành người khác tựa như, bởi vì quá quá kích động. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, Gương mặt tuyệt đẹp, trở nên làm đạo, Thánh thể cơ hồ hủy diệt, sinh cơ cơ hồ hoàn toàn không có. Liên mang về cái này cho chúng ta, đế cha trọng thương tin tức, hiện tại còn không có ai biết, nhưng lại giấu giếm không được bao lâu. Giang san san âm thanh run rẩy, trên mặt khó coi, giống như là trời sập đồng dạng. Lúc nói chuyện, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay. Tại sao có thể như vậy? Giang băng nguyệt nhìn lấy ngọc giản, nắm qua ngọc giản, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Tinh thần cơ hồ sụp đổ. Kém chút ngồi ngược lại ở trên mặt đất, nhìn thấy như thế, ở bên cạnh Vân Thần tranh thủ thời gian đỡ lấy Giang Băng Nguyệt, đồng thời trong lòng cực kỳ chấn động, hắn ngã ngồi Giang Băng Nguyệt giang san san trong miệng đế cha là ai, trừ Huyền Thiên Đế quốc Huyền Thiên Đại đế, không còn những người khác. Huyền Thiên Đại đế từ Thiên Ngoại Thiên trở về, Thiên Ngoại Thiên là địa phương nào, hắn chắc chắn biết một chút. Từ Thiên Ngoại Thiên trở về, bản thân bị trọng thương, nhất định là gặp phải cái gì kinh khủng đối thủ, bằng không cũng sẽ không liền thánh thể đều hủy diệt. Bị vân thần đỡ đến trên ghế ngồi xuống, Giang Băng Nguyệt nhìn lấy Ngọc Dạng, lập tức từ trên cổ lấy ra một kiện trang sức. Trang sức là một khối không chọn vẹn ngọc bội, ngọc bội cổ phát tự nhiên. Lúc này, Giang San San cũng từ trên cổ lấy ra một khối cùng Giang Băng Nguyệt giống nhau như lúc không chọn vẹn ngọc bội. Hai khối không chọn vẹn ngọc bội nhẹ nhàng liều cùng một chỗ, hình thành một khối hoàn chỉnh ngọc bội. Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San hai tỷ mỗi người, riêng phần mình tế ra một giọt tinh huyết, tinh huyết nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp tinh huyết đáp xuống liều ở chung với nhau trên ngọc bội. Vâng! Một tiếng vang trầm, một đạo kinh khủng uy năng đẩy ra. Tại chỗ, vân thần cùng lăng kiếm đều bị đạo này kinh khủng uy năng cho chấn áp nửa quỳ xuống dưới, chỉ có giang băng nguyệt cùng giang san san không có ảnh hưởng chút nào, uy năng quay chung quanh tại hai người bọn họ trên người. Nguyên bản không trọn vẹn ngọc bội, tại thời khắc này trở nên hoàn chỉnh, không có chút nào không trọn vẹn, hoàn mỹ chưa chỉ cùng một chỗ. Tỷ muội trên thân hai người riêng phần mình xuất hiện một đạo khí tức thần bí, khí tức thần bí truyền đến trong ngọc bội, ngọc bội đạt được hai đạo khí tức thần bí, bộc phát ra một đạo hơi yếu quang huy, quang huy đem ngọc giản bảo phủ. lập tức trong ngọc giản truyền ra hai đạo tin tức quang mang, trực tiếp biến mất ở giang băng nguyệt cùng giang san san tỷ muội bên trong mi tâm. chương 514 kiếm thanh tế đàn, thánh giả chi pháp làm hai đạo tin tức quang mang biến mất ở hai tỷ muội người mi tâm về sau, cường đại uy năng biến mất không thấy gì nữa. Trong sân khôi phục lại như lúc ban đầu, từ tỉ muội hai người tế ra tinh huyết dung hợp ngọc bộ, lại đến hai đạo tin tức quang mang biến mất, toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi hai giây công phu. Lăng Kiếm cùng Vân Thần hai người cảm thụ được kinh khủng uy năng, thần sắc trên mặt kinh biến. Vân Thần biết cái này uy năng là cái gì, cái kia chính là thánh giả chi pháp. Trong tay hắn có thánh chỉ, thánh chỉ uy năng cực kỳ kinh khủng, mới vừa khí tức không phải trong thánh chỉ vọng lại, nhưng lại cùng trong thánh chỉ khí tức giống như lúc. Không cần nghĩ Bên trong ngọc giản này chính là Huyền Thiên Đại Đế lưu cho Giang Băng Nguyệt 2 tỷ mỗi người. Cũng chỉ có các nàng 2 tỷ mỗi người liên hợp mới có thể mở ra, 2 tỷ mỗi tinh huyết cùng khí tức, tăng thêm không chọn vẹn ngọc bội, dung hợp hoàn mỹ về sau mới có thể lấy ngọc giản ra bên trong tin tức. Hơn nữa tin tức này là một đạo quan mang, chỉ có tỷ muội hai người có thể biết bên trong tin tức. Thấy cảnh này, Vân Thần trong lòng rung động, thánh giả chính là thánh giả, thủ đoạn vô cùng thần kỳ. Hắn chưa từng gặp qua Huyền Thiên Đại Đế Nhưng thân là Huyền Thiên Đế quốc đại đế, thân phận địa vị bực nào cao, thực lực tu vi kinh khủng cỡ nào, khẳng định không cách nào tưởng tượng. Hiện tại nhìn thấy một chút đại đế thủ đoạn, liền để hắn chấn động vô cùng. Khi hắn cùng Lăng Kiếm đứng dậy khiếp sợ thời điểm, Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San hai người, đã biết rồi Huyền Thiên Đại Đế lưu lại tin tức, chỉ thấy hai tỷ muội người gương mặt tuyệt đẹp phía trên, không ngừng trượt xuống nước mắt trong suốt. Nhìn thấy như thế, Lăng Kiếm hướng Vân Thần dùng một ánh mắt, lập tức liền rời đi trở lại gian phòng của mình. Vân Thần không nói gì, chỉ là đứng tại trong đình nhìn lấy hai tỷ muội người. Từ Giang San San lấy được tin tức cùng vừa mới tỷ muội dáng vẻ của hai người, hắn đã trải qua đoán nghĩ tới điều gì, chỉ là không thể xác định. Gặp được chuyện như vậy, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Cực kỳ lâu về sau, hai tỷ muội người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đây là Vân Thần lần thứ nhất nhìn thấy Giang San San rơi lệ, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Băng Nguyệt yếu ớt như vậy. Trong lòng không khỏi là Giang Băng Nguyệt cảm thấy đáng thương. Băng lanh cao thanh cử người ở ngoài ngàn dặm, gặp được chuyện thời điểm liền một cái dựa vào chi nhân đều không có, càng thêm giang san san cảm thấy khó chịu, một cái hoạt bát đáng yêu tuyệt thế mỹ nữ, có thể làm cho nàng rơi lệ, có thể nghĩ trong lòng có khó chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Ta và san san là huyền thiên đế quốc công chúa. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua mẫu thân, đế cha nói cho chúng ta biết, mẫu thân không ở huyền thiên giới. Lúc kia chúng ta rất nhỏ, cái gì cũng không biết, thẳng đến về sau trưởng thành. Mới biết được mẫu thân thực sự không ở huyền thiên giới, mà là tại thiên ngoại thiên, đế cha làm cứu trở về mẫu thân, mang theo đại quân đế quốc thân trinh. Vì tỷ muội chúng ta an toàn, liền đem chúng ta đưa đến thánh viện. Giang băng nguyệt tỉnh táo lại về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía vân thần, mở miệng nhẹ nhàng nói. Đưa nàng biết sự tình tất cả đều nói hết. Thậm chí, liền huyền thiên đại đế cuối cùng lưu lại tin tức nói ra hết, vân thần ở một bên cẩn thận nghe, trong lòng chấn động vô cùng, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng Vân thần cũng biết huyền thiên đại đế lưu lại tin tức gì. Nói đúng là hắn không còn sống lâu nữa, thánh thể hủy diệt, sinh cơ cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Dùng hắn sau cùng thánh giả chi pháp lưu lại tin tức, nói cho Giang băng nguyệt cùng Giang san san, hắn sau khi ngã xuống, huyền thiên đế quốc chắc chắn đại loạn, làm cho các nàng tuyệt đối không nên hồi huyền thiên đế quốc. Đồng thời cũng mang về từ thiên ngoại thiên lấy được một chút bí tần, nhưng là hắn nói cho Giang băng nguyệt cùng Giang san san, tuyệt đối không nên đi thiên ngoại thiên. tỷ, nén bi thương. Vân Thần nghe Song Giang Bang Nguyệt nói tới, tâm cảnh rời sông lấp biển, Thủy Trung không thể bình tĩnh. Bởi vì Huyền Thiên Đại Đế nói Thiên Ngoại Thiên, hơn phân nửa chính là cửu trọng Thiên Đại thế giới, không nghĩ tới Huyền Thiên giới Huyền Thiên Đại Đế cũng sắp vỡ lạc. Nếu là Huyền Thiên Đại Đế vẫn lạc tin tức tiết lộ, Huyền Thiên giới chắc chắn đại loạn. Bởi vì tại Huyền Thiên trong Đế quốc, mấy cái hoàng tử tranh quyền quá lợi hại, đã sớm có chính quyền của mình. Huyền Thiên 9 os 3 uff Đại Đế vừa chết, Đế quốc khẳng định gió tanh mưa máu hơn nữa tà đạo thế lực các đại siêu cấp cự vô bá khẳng định cũng sẽ gia nhập vào trận này bên trong tranh bá cũng may huyền thiên đại đế trở lại huyền thiên đế quốc tin tức người biết không nhiều hơn nữa huyền thiên đại đế coi như trở lại đế quốc cũng có thể tuyên bố bế quan tu luyện còn có thể kéo dài thời gian mấy năm đương nhiên giấy không thể gói được lửa tin tức sớm muộn là biết tiết lộ ra ngoài nói cách khác huyền thiên đế quốc sớm muộn là sẽ đại loạn trừ phi là đế quốc có người chiếm thượng phong trở thành huyền thiên đại đế khống chế đế quốc thế lực ổn định huyền thiên đế quốc. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Vân thần an ủi trong chốc lát 2 tỷ muội người, đem 2 tỷ muội đưa về phòng của mình về sau, mình cũng về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, bởi vì luận kiếm đại điển sắp đến, hắn muốn đem tâm thần của tất cả đặt ở luận kiếm đại điển phía trên. Về phấn giang băng nguyệt cùng giang san san tỷ muội, hắn hiện tại cũng không có cách nào an ủi. Loại chuyện này nếu đã trải qua xảy ra, căn bản là không cải biến được, việc an an ủi càng để cho người ta chỉ làm thêm đau xót. Các nàng tỷ muội đều là thiên chi kiêu nữ, cực kỳ thông minh, càng là siêu cấp yêu nghiệt, tin tưởng rất nhanh liền có thể từ trong bi thương đi tới, bởi vì ở cái thế giới này muốn đặt chân, cũng chỉ có thể làm bản thân mạnh lên. Thời gian, trôi qua từng ngày. Luận kiếm đại điển báo danh thời gian kết thúc, đạt được tin tức cụ thể, lần này tham gia luận kiếm đại điển, không riêng gì Nam Thiên Vực, còn có Tây Thiên Vực cùng Đông Thiên Vực Cường Giả, nhân số đạt đến 590 vạn nhiều. Tham gia Cường Giả đều là thiên vũ cảnh trở lên đại tông sư, thậm chí còn có vô số vương giả tham gia. Tại luận kiếm đại điển chính thức bắt đầu ngày đó, kiếm thánh chi thành trên không lơ lửng cái kia mấy chục vạn lợi kiếm run rẩy lên, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, vô số cường giả tại kiếm khí trước mặt đều không ngừng run rẩy. Cũng may kiếm khí này chỉ là trong nháy mắt công phu. ở nơi này trong nháy mắt công phu, kiếm thánh tế đàn mở ra, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ kiếm thánh chi thành tại thời khắc này run rẩy lên. Giống như là muốn đổ sụp đồng dạng, cùng lúc đó, một đạo kinh thiên chi uy từ trên trời giáng xuống, đem kiếm thánh chi trong thành tất cả mọi người chân áp Tất cả mạnh võ giả, bất kể là địa vũ cảnh cấp thấp, vẫn là cường đại thiên vũ cảnh, hoặc có lẽ là vương giả, tại thời khắc này đều nửa quỳ xuống, mang trên mặt vẻ cung kính, nên đón kiếm thánh tế đàn mở ra. Theo tiếng oanh minh, kiếm thánh chi thành trung tâm nhất, xuất hiện, 99 theo to lớn cây cột. Mỗi một cây trụ khoảng trừng đường kính trăm mét, cao ngàn mét. Giống như là kinh Thiên chi trụ đồng dạng, tại 99 căn trên cây cột, tản ra thần kỳ khí tức, này khí tức cũng không trung Kinh Thiên chi uy giống như lúc. Chốc lát công phu, toàn bộ kiếm thánh chi thành Kinh Thiên chi uy nhanh chóng biến mất, hướng phía 99 cây cột mà đến, Kinh Thiên chi uy hóa thành 99 quang tráo, quang tráo đem cây cột bao phủ trong này. Kinh Thiên chi uy biến mất thời khắc, vô số cường giả nhanh chóng hướng phía kiếm thánh tế đàn phi hành mà đến. Nguyên bản kiếm thánh chi thành là một cái đất hoang không có người ở. Tất cả kiến trúc và nhân loại đều là quay chúng quanh tại kiếm thánh tế đàn ở lại tu luyện, tại kiếm thánh tế đàn chỗ, là một cái dài 500 dặm, rộng 500 dặm đất trống, kiếm thánh tế đàn ngay ở chỗ này. Ở nơi này nằm trong vòng trăm dặm, không có một cái nào kiến trúc. Kiếm thánh tế đàn không có mở ra thời điểm, có trận pháp cường đại phong ấn, đem phiến thiên địa này bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể tiến đến. Đương nhiên, thực lực tu vi siêu Việt huyền thiên giới đệ nhất thánh tôn hạo thiên kiếm thánh là có một cơ hội nhỏ nhoi cưỡng ép tiến vào bên trong. Chương 515, luận kiếm đại điển bắt đầu. Kiếm thánh tế đàn mở ra, tất cả tham gia luận kiếm đại điển cùng giả, còn có vô số xem náo nhiệt cùng giả, đều là hướng phía kiếm thánh tế đàn phi hành mà đến. Nửa canh giờ thời gian, Vân Thần cùng Lăng Kiếm, còn có Giang Băng, Nguyệt Giang San San tỉ muội, bốn người tới kiếm thánh bên giữa tế đàn, nhìn lấy cái gọi là kiếm thánh tế đàn, trong lòng không khỏi rung động bắt đầu. 99 căn đường kính trăm mét cao ngàn mét cây cột, Vây quanh một cái đường kính 10 dặm lớn nhỏ tế đàn, tế đàn chỉ có 500 mét cao, nhưng lại vô cùng to lớn, 99 cây cột cùng tế đàn dung hợp lại cùng nhau, tản ra kinh thiên khí tức. Tất cả mọi người, đều chỉ có thể ở tế đàn bên ngoài vạn mét địa phương dừng lại. Giờ phút này, kiếm thánh tế đàn phụ cận, khắp nơi đều là biển người, rậm rạp chẳng chịt cứng giả, giống như là mây trôi trên trời đồng dạng. Nhiều người như vậy tham gia. Làm sao chuyển động tới A, không có mấy năm cũng không khả năng kết thúc đi. Nhìn lấy vô số cường giả, Giang San San mở miệng nói ra. Đi qua một đêm bình tĩnh, hai tỷ mỗi người đã từ trong bi thương chạy ra, chí ít không có biểu lộ ở trên mặt, bởi vì các nàng là thiên chi kiêu nữ, biết có một số việc là không ngăn cản được. Hơn nữa, chuyện phát sinh qua không cách nào thay đổi. Các nàng hiện tại cần làm, chính là sống thật khỏe, làm bản thân mạnh lên. Những người này, rất nhanh sẽ bị đào thải. Đừng nhìn có mấy trăm vạn người báo danh tham gia, nhưng là ở dưới vòng thứ nhất đến liền soát rơi 90 phần trăm người, lưu lại mới thật sự là kiếm đạo cường giả. Không dùng đến mấy vòng, những người này còn thừa không có mấy, chỉ có siêu cấp kiếm đạo cường giả mới có thể lưu tại phía trên. Lăng kiếm mở miệng là giang san san giải hoặc. Muốn thực sự là nhiều người như vậy từng vòng từng vòng chiến đấu, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể kết thúc. Giống tỉ thí như vậy, chỉ cần mấy vòng liền đem phần lớn người quét xuống, cạnh tranh tàn khốc đến cực điểm, Vân Thần đã trải qua trải qua nhiều lần, đương nhiên trang diện không có lớn như vậy, nhưng hán đại khái hiểu quy tắc tỷ thí đào thải chế độ vĩnh viễn sẽ không quá muộn kiếm thánh tế đàn mở ra luận kiếm đại điển bắt đầu ngay tại xôi trào bên trong thanh âm kiếm thánh trong tế đàn vang lên một giọng giàn ua thanh âm mang theo tang thương cảm giác thanh âm truyền khắp toàn bộ kiếm thánh tế đàn tất cả cường giả đều nghe thanh thanh sở sở nhưng là cái thanh âm này bên trong nhưng không có uy áp không có vương giả chỉ uy, không có thánh giả chỉ huy Hết lần này tới lần khác thanh âm này lại có thể bình bình đạm đạm truyền đến mỗi người trong hai. Lần này, báo danh tham gia luận kiếm đại điển người, có 598,1023 người. Luận kiếm đại điển, tiến hành đào thải chế, chỉ có đi qua 3 lượt khảo nghiệm, mới có thể chân chính tranh đoạt kiếm vương sưng hào Thanh âm giàn ua, vang lên lần nữa. Nói ra lần này luận kiếm đại điển người tham gia số hòa luận kiếm quy tắc. Cạnh tranh là tàn khốc, 3 lượt liền có thể đem 99% người soát rơi, còn dư lại người mới thật sự là kiếm đạo cường giả, bất quá ngẫm lại, gần 6 triệu người tham gia luận kiếm đại điển, bên trong kiếm đạo cường giả nhiều đến cũng có chút khủng bố a. Không cần nghĩ, đến lúc cạnh tranh liền có kịch liệt dường nào. Trước kia đều là nam thiên vực cường giả tham gia, bây giờ lại nhiều hơn một cái tây thiên vực cùng đông thiên vực, so với thường ngày chọn vẹn muốn thêm gấp ba, cạnh tranh kịch liệt trình độ, lại không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Phó Cung Chủ, cái này người nói chuyện rốt cuộc là ai? Vân Thần tò mò nhất chính là người nói chuyện là ai? Không phải là vương giả, cũng không phải trong truyền thuyết thánh giả, lại có thể đem thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong hai, cái này cỡ nào khủng bố a? Hắn là lần đầu tiên đến Luận Kiếm đại điện, đối với nơi này không có chút nào rõ ràng, lang kiếm đến rồi mấy lần, tin tưởng hẳn là cái này cần một chút mới là, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy lang kiếm. Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San cũng là nhìn về phía lang kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tò mò. Không có ai biết Nghe nói từ kiếm thánh tế đàn lúc xuất hiện, cái thanh âm này liền đã tồn tại. Tại kiếm thánh chi thành bên trong, cái thanh âm này chính là chúa tể, hắn không chủ động công kích người, nhưng là trái với quy tắc của nơi này, trong nháy mắt sẽ gạt bỏ ngươi. đây cũng là kiếm thánh chi thành không người nào dám gây chuyện một trong những nguyên nhân. Tất cả chiến đấu, đều ở cái thanh âm này dưới sự theo dõi, không người nào dám gian lận, hoặc có lẽ là, luận kiếm đại điển là nhất tỉ thí công bình. Lăng kiếm nhìn lấy kiếm thánh tế đàn, mở miệng thấp giọng vừa nói giống như là lo lắng những người khác nghe thấy được một dạng. Lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt nghiêm túc cung kính. Giang Băng Nguyệt, Giang San San cùng Vân Thần nghe được Lăng Kiếm lời nói, trong lòng cực kỳ chấn động. Kiếm Thánh Tế đàn xuất hiện vô số vạn năm, không có ai biết, mà cái thanh âm này nhưng vẫn tồn tại, muốn là loài người lời nói, cái này cần sống vô số vạn năm a. Tại Lăng Kiếm cùng Vân Thần một chốc lát này, cái kia thanh âm giả ngu cũng đã đem cặn kẽ quy tắc nói một lần, tất cả mọi người cũng biết luận kiếm đại điển tàn khốc quy tắc. Vòng thứ nhất, chính là chỗ có người tiến vào đến 99 cây cột bên trong đi, thời gian một ngày, cây cột bên ngoài người, liền xem như đào thải. Vòng thứ hai, cây cột bên trong tất cả cường giả, hỗn chiến, cuối cùng 10 người lưu lại. Vòng thứ ba, trước hết tiến vào kiếm thánh tế đàn trung tâm nhất 10 người tính xong qua. Chỉ có thông qua cái này ba lượn, mới có thể tiến vào sau cùng kiếm vương chi tranh, nói cách khác, chỉ cần ba lượn, liền đem hơn 500 vạn tham gia cường giả soát rơi chỉ còn lại có 10 người. Quy tắc đơn giản vô cùng, nhưng lại tàn khốc đến cực điểm. Chỗ có người tiến vào đến 99 cây cột quang tráo bên trong, bên trong cái kia mặt có thể đứng bao nhiêu người a? Vòng thứ nhất, vẫn không phải là chuyện dễ tình. Người nghĩ nhiều, có thể thông qua vòng thứ nhất, vô cùng khó khăn. Vòng thứ nhất rất khó sao. Khẳng định khó, tưởng tượng 90% người sẽ dừng bước tại vòng thứ nhất bên ngoài, bởi vì tiến vào cây cột bên trong đoạn khoảng cách này, có kinh khủng kiếm ý y áp, càng đến gần cây cột. Kiếm ý huy áp thì càng khủng bố. Phía trước ba lượn, trên cơ bản chính là khảo nghiệm kiếm ý tu vi cùng thiên phú kiếm đạo. Kiếm thanh tế đàn phụ cận, vô số cường giả nghị luận lên, xôi trào thanh âm bên tai không dứt. Đa số người, đều cho rằng thông qua vòng thứ nhất vô cùng dễ dàng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vòng thứ nhất rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hoặc là vương giả có thể dựa vào cường đại vương giả chi uy cùng thực lực cường đại tiến vào cây cột bên cạnh, nhưng nếu là không có cường đại thâm hậu kiếm ý, Đó cũng là không cách nào tiến vào cây cột bên trong. Luận kiếm đại điển không có quan hệ gì với tu vi cảnh giới. Bởi vì tại luận kiếm đại điển lúc mới bắt đầu, chỉ cần người tiến vào bên trong, thực lực tu vi đều sẽ biến thành thiên vũ cảnh nhất trọng trình độ, duy chỉ có kiếm đạo thực lực không có mảy may biến hóa. Đương nhiên, rời đi kiếm thánh tế đàn về sau, tu vi hay là khôi phục lại lúc đầu trình độ, thậm chí còn có thể đạt được tăng lên. Điểm này, không có người biết hoài nghi, cũng không có ai biết lo lắng. Siêu. Theo thanh âm giả nùa tuyên bố sau chín dịp khi bắt đầu, vô số cường giả nhanh chóng hướng phía kiếm thánh tế đàn phương hướng phi hành mà đến, nhưng là mới vừa tiến vào đến kiếm thánh bên dịa tế đàn bên trong, liền hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất, bởi vì không có người chịu đựng nổi bên trong uy áp. Ở trong uy áp kinh khủng mặt, phi hành chỉ là muốn chết, đương nhiên, thực lực tu vi của người nghịch tiên cũng có thể phi hành tiến về đến cây cột địa phương. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều hàng rơi ở trên mặt đất. Không còn có người dám ở bên trong phi hành. Mới vừa tiến vào đến kiếm thánh tế đàn trong phạm vi, vô số cường giả thần sắc trên mặt biến đổi lớn, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, bọn hắn phải thừa nhận khủng bố kiếm ý nghiền ép, tại hủy diệt kiếm ý trước mặt, thực lực hơi yếu một chút liền không chịu nổi. Hơn nữa, tiến vào kiếm thánh tế đàn trong phạm vi thời điểm, tu vi của bọn hắn thực lực cũng chỉ có thiên vũ cảnh nhất trọng, thực lực tu vi cải biến, tăng thêm nơi này khủng bố kiếm ý, để bọn hắn giống như thân ở địa ngục. Chương 516 Trực tiếp vượt qua, từ biên giới đến kiếm thánh tế đàn 99 cây cột, khoảng cách mười dặm. Khoảng cách mười dặm, đối với thiên vũ cảnh mà nói, chỉ cần hơn 10 giây công phu, đối với vương giả mà nói, chỉ cần trong nháy mắt công phu, nhưng là thời khắc này mười dặm khoảng cách, lại trở thành vô số siêu cấp cường giả không thể vượt qua lạch trời. Tất cả tiến vào cái này mười dặm phạm vi cường giả, bất kể là thiên vũ cảnh vẫn là vương giả, tu vi của bọn hắn đều biến thành thiên vũ cảnh nhất trọng. ở chỗ này muốn muốn lúc khác như thế trong nháy mắt vượt qua hoàn toàn chính là nằm mơ không riêng gì không cách nào bay vọt qua thậm chí ngay cả từng bước một đi qua đều không thể hoàn thành lại tới đây có vết xe trước cũng không dám bay vọt chỉ có thể hạ xuống tới từng bước một hướng bên trong hành tẩu nhưng là thường thường đi không đến mấy bước liền bị cường đại kiếm ý uy áp cho nghiền ép không cách nào tiến hành chỉ có thể lui về lui ra ngoài cường giả liền sẽ tuyên bố thất bại không thể lần nữa tiến vào nửa canh giờ trôi qua Vô số cường giả hướng bên trong hành tẩu, nhưng là có thể kiên trì nổi, cũng chỉ có số rất ít một bộ phận, hơn nữa liền xem như kiên trì nổi, cũng đều là bước đi liên tục khó khăn. Vân thần cùng lăng kiếm, hai người đều rất xa lơ lửng giữa không trung cũng không có dẫn đầu tiến vào. Giang băng nguyệt cùng Giang san san tỉ mội, nhìn thấy kiếm thánh tế đàn tình hình bên trong, thần sắc trên mặt chấn kinh. Rốt cục có người chiếm được 99 cây cột địa phương, nhưng là muốn đến trên cây cột đi, vẫn còn có chút khó. Chỉ cần đi vào đến cây cột bên trong, mới xem như thông qua vòng thứ nhất. Cái phạm vi này bên trong kiếm ý, cực kỳ khủng bố, liền thiên hạ vương giả cũng ngừng bước ở trong đệ cửu địa phương. Sắc thực khủng bố, ta đoán chừng, tại cây cột địa phương, phải có 6 thành kiếm ý. Phía trước 2 dặm, có một thành kiếm ý, trong vòng 3-4 dặm địa phương là 2 thành kiếm ý, 5-6 dặm địa phương là 3 thành kiếm ý, 7-8 dặm địa phương là 4 thành kiếm ý, 9-10 dặm địa phương là 5 thành kiếm ý. Chỉ có có được sáu thành kiếm y mới có thể tiến nhập đến cây cột bên trong đi. Nguyên lai khủng bố như vậy a, bình thường người, liền vòng thứ nhất đều không có chút nào cơ hội. Kiếm thanh tế đàn phụ cận, vô số cường giả nghị luận. Vô số cường giả đều muốn biết cái phạm vi này bên trong đến cùng có cái gì kinh khủng địa phương. Vậy mà để nhiều cường giả như vậy ngưng bước, thậm chí ngay cả vương giả đều không thể tiến vào cây cột bên trong. Cuối cùng vẫn là một chút tham gia qua luận kiếm đại điển cường giả giải thích. Nói ra kiếm thánh tế đàn cây cột 10 dặm phạm vi kiếm ý trình độ. Thời gian, một chút xíu đi qua. Rốt cục có người tiến vào đến rồi cây cột đỉnh quang tráo bên trong. Về phần cái khác cường giả, đều là ngừng bước cùng một, hai dặm địa phương, một nhóm người ở trong 3-4 địa phương, còn có một bộ phận người ở trong 5-6 địa phương, một số nhỏ người ở trong 7-8 địa phương, khi đạt tới cây cột danh giới cường giả là càng ít. Bất quá, phía trước đi người. Trên cơ bản đều là đối với kiếm thánh tế đàn không có chút nào hiểu rõ người. Cường giả chân chính còn chưa có bắt đầu đi vào. Một là bọn hắn tự phụ, hai là bọn hắn đối với tình huống nơi này hiểu rõ, đi sớm cũng không có ích lợi gì. Nghe nói, lần này Nam Thiên vực cùng Tây Thiên vực, cùng Đông Thiên vực, ra không ít kiếm đạo yêu nghiệt, thậm chí có chút kiếm đạo yêu nghiệt so với thần kiếm sơn trang những cường giả kia còn kinh khủng hơn. Nam Thiên vực chuyên tu kiếm đạo nổi danh mặc dù chỉ có thần kiếm sơn trang, nhưng ẩn sĩ lại không ít. Hơn nữa Tây Thiên Vực cùng Đông Thiên Vực kiếm đạo yêu nghiệt so Nam Thiên Vực còn nhiều, bất quá ta nghe nói, Nam Thiên Vực một đoạn thời gian trước xuất hiện một cái vân thần, liền thần kiếm sơn trang liệt phong đều bại bởi hắn. Vân thần là lợi hại, thiên phú kiếm đạo nghịch thiên, nhưng là phân tâm quá nhiều, lần này luận kiếm đại điển, hy vọng của hắn không lớn. Chủ yếu là tham gia luận kiếm đại điển cường giả nhiều lắm, chỉ là Nam Thiên Vực, hy vọng của hắn sẽ không nhiều, chớ nói chi là nhiều hơn một cái Tây Thiên Vực cùng Đông Thiên Vực, hắn bây giờ hy vọng thì càng nhỏ. À, cái kia giống như chính là Tây Thiên Vực Hắc Bảng ít tôn Đông Phương Tình Thiên, vậy mà thoải mái như vậy tiến vào cây cột bên trong. Đông Phương Tình Thiên là cùng liệt phong cùng xà nhà Thiên Phong bọn hắn một cái cấp độ yêu nghiệt, so với vân thần cũng không có chút nào kém. Lần này có không ít yêu nghiệt hiện thân, nhưng cơ hội đều rất nhỏ, bởi vì đây là cường giả buổi lễ long trọng. Mỗi lần xuất hiện một cái siêu cấp cường giả hoặc là siêu cấp yêu nghiệt, đều gây nên vô số người nghị luận cùng chấn kinh. Siêu cấp cường giả hoặc là có cường đại kiếm ý hoặc là có được kinh khủng kháng áp năng lực, có thể nhanh chóng vượt qua 10 dặm khoảng cách cũng là rất thường gặp, nhưng nói như vậy, vẫn là có rất ít người ăn gian. Bởi vì nơi này có kinh khủng giám sát người, gian lận liền sẽ gặp gạt bỏ. Đến rồi đằng sau vẫn phải là dựa vào chân chính kiếm đạo tu vi nhất quyết thắng bại. Ta đi nhìn xem. Theo thời gian trôi qua, vô số cường giả đều đã bị quét xuống, cũng có vô số cường giả tiến vào cây cột quang cháo bên trong. Vân thần mặc dù còn không có đi thử, nhưng nhìn thấy những cường giả khác biểu hiện hiện ở trên cơ bản đã giải. Mở miệng đối với lăng kiếm cùng Giang Bang Nguyệt nói một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng kiếm thánh tế đàn cây cột mà đến. Triển khai võ chi quan dực, vượt qua không gian. Trong nháy mắt công phu, liền đã tới kiếm ý biên giới, nhưng, hắn cũng không có chín tạp muốn hạ xuống ý tứ, mà là bay thẳng đi tiến vào bên trong, tiến vào kiếm ý khu vực, không dừng lại chút nào, bay thẳng đến cây cột phương hướng phi hành mà đến. Một màn này Toàn bộ kiếm thánh tế đàn phụ cận ngàn vạn cường giả đều là chấn kinh ngây người. Cái này là cái thứ nhất dám bay thẳng vọt mười dặm khoảng cách người, có vô số vương giả cùng kiếm đạo cường giả đều muốn bay vào qua, nhưng đều bị bách chỉ có thể hạ xuống đi qua, mà vân thần lại trực tiếp bay qua. A, vậy mà bay thẳng vọt, đây là ai a, khủng bố như vậy, vậy mà không nhìn nơi này kiếm ý uy áp quá cường hắn đi, hắn chính là thánh viện trẻ tuổi một đời đệ nhất ít tôn vân thần. Nghe nói hắn đã đạt đến kiếm ý bảy thành. Khó trách có thể không nhìn nơi này kiếm ý uy áp, có thể trực tiếp bay vượt qua, bất quá cái này cũng hơi bị quá mức khoa trương đi. Phách lối cái gì a, đây là tiền vốn của hắn, ngươi có bản lĩnh cũng bay vọt qua a. Hắn, là Nam Thiên Vương tự mình tứ hôn người, thánh viện trẻ tuổi một đời đệ nhất ít tôn, Nam Thiên vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nghịch thiên yêu nghiệt, có được kiếm cung, càng là thần niệm lực đại sư, khoảng cách thần niệm lực tông sư không xa. Sắp thực yêu nghiệt, vậy mà không nhìn nơi này kiếm ý uy áp trực tiếp vượt qua. Vô số cường giả nhìn thấy Vân Thần bay vọt khoảng cách 10 dặm đi thẳng đến cây cột tột cùng nhất quang tráo bên trong, đều là chấn động vô cùng, lập tức giống như là sôi trào đồng dạng. Sôi trào tiếng nghị luận đinh tai nhức óc, không có không vì này chấn kinh, không có người không hâm mộ, đương nhiên, ghen tị càng nhiều. Liên một chút siêu cấp thiên vũ cảnh cùng vương giả đều chấn kinh hâm mộ. Mà làm đây hết thảy Vân Thần, trên mặt thủy trung không biến hóa chút nào, gương mặt Vân Đạm Phong Khinh, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Bởi vì vòng thứ nhất 10 dặm khoảng cách, kiếm ý xác thực không mạnh. Nếu là tại không có đạt được kiếm ý mầm móng đạt tới kiếm ý tám thành trước đó, hoặc là không có đạt tới kiếm vực 1 thành trước đó, hắn thật vẫn không cách nào bay vọt cái này 10 dặm khoảng cách, nhưng bây giờ với hắn mà nói, hoàn toàn liền không có chút nào ngăn cản. Đi vào cây cột đỉnh phong, trực tiếp tiến vào bên trong. Cây cột đường kính trăm mét, bên trong có thể đứng chừng 1.000 người, người tới nơi này, đều là ngồi xếp bằng, tự mình tu luyện bắt đầu. Muốn tại thời gian ngắn nhất đem tiêu hao tinh lực khôi phục lấy trạng thái tốt nhất nên đón vòng thứ 2 khiêu chiến. Đổi mới truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, mọi người xem xong nhớ kỹ nguyện phiếu cùng phiếu để cử A, ngày mai tiếp tục. Quân Lạc Hoa còn có một bản sách cũ, trí Chí tôn chiến thần, đã có hơn 7 triệu tự, 2.400 chương, tuyệt đối đặc sắc, mọi người đừng bỏ qua, một lần nhìn, cái thoải mái. Chương 517, vòng thứ 2. Quang tráo bên trong, tất cả cường giả riêng phần mình nghỉ ngơi, nhìn thấy vân thần bay thẳng vọt mười dặm về khoảng cách đến, đều là kinh ngạc cực kỳ chấn động. Nhưng đều không có nghị luận, nhìn thoáng qua vân thần liền vùi đầu tu luyện. Hiện tại, bọn hắn quan trọng nhất là muốn thích ứng biến hóa sau khi tu vi, từ thiên vũ cảnh bát cửu trọng hạ xuống thiên vũ cảnh nhất trọng, hoặc là từ vương giả biến thành thiên vũ cảnh nhất trọng, thủy trung có chút không thích ứng. Muốn lần này luận kiếm trong đại điển tận tình phát huy, liền phải phải mau sớm thích ứng tình huống hiện tại. Bang không. Đến lúc đó thất bại liền lưu lại tiếng uối. Vân Thần cũng là như thế, Nguyên bổn đã đạt tới Thiên Vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong hắn, khi tiến vào kiếm thánh trong tế đàn thời điểm, biến thành Thiên Vũ cảnh nhất trọng, mặc dù đây chỉ là tạm thời, nhưng lại cảm thấy không thích hứng. Hắn đang muốn ngồi xuống lúc tu luyện, liền nghe được một đạo tiếng hừ lạnh. Theo thanh âm nhìn lại, rất nhanh đã tìm được tiếng hừ lạnh chủ nhân, đây là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, bộ dáng ngược lại là tiêu sái, chỉ là thoạt nhìn có chút yêu dị, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Bị đối phương nhìn thời điểm, giống như là bị rắn độc theo dõi. Đông phương tình thiên, tây thiên vực, hắc bảng ít tôn. Vân thần nhìn đối phương một cái, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn nhận ra người thanh niên này, chính là tây thiên vực tà đạo thế lực hắc bảng ít tôn Đông phương tình thiên, thiên phú yêu nghiệt, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng. Nghe nói hắn cùng với thiên thánh giáo đệ tam thánh tử lãnh vô cực không kém bao nhiêu, thậm chí càng hơn một chút. Không nghĩ tới hai người vậy mà tại cùng một cái trên cây cột, đến lúc đó tránh không được một trận chiến Mỗi cái trên cây cột, chỉ có thể lưu lại 10 người, nói cách khác, vòng thứ 2 toàn bộ xong là hôn chiến, muốn ở trên ngàn cường giả bên trong đứng ở cuối cùng, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Luận kiếm đại điển có quy định, tại trên cây cột, không có tiến hành vòng thứ 2, là nghiêm cấm động thủ. Cứ như vậy, ngược lại để người yên tâm không ít, có thể an tâm nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua. Một ngày trôi qua, có thực lực tiến vào cây cột đỉnh phong quang cháo bên trong cường giả, đã sớm vào được còn có vô số cường giả còn ở trong 10 khoảng cách giai đoạn dây rủi lấy. Lăng kiếm kiếm đạo tu vi cường đại, vòng thứ nhất nhẹ nhõm thông qua. Vòng thứ nhất kết thúc. Quang tráo bên ngoài, toàn bộ đào thải. Thông qua vòng thứ nhất người, là 891-37 người. Hiện tại, đem tiến hành luận kiếm đại điển vòng thứ 2. 99 cây cột, 99 cái lôi đài, trên mỗi sàn đấu mặt, chỉ còn lại có 10 người, sử dụng kiếm đạo bên ngoài kỹ năng có lẽ cương ép sử dụng kiếm đạo trở ra thủ đoạn sẽ tự động hủy bỏ luận kiếm tư cách. Thanh âm giàn ngùa, thời gian qua đi một ngày vang lên lần nữa. Lúc này tuyên bố vòng thứ nhất kết thúc, lập tức tuyên bố vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Người báo danh số đạt đến 590 và nhiều, nhưng là tại vòng thứ nhất về sau, cũng chỉ có 9 vạn người không đến, tàn khốc vô cùng. Nhưng, mặc dù vòng thứ nhất tàn khốc, nhưng đó là thực lực bản thân không được. Có thể vòng thứ hai, là muốn từ trong hôn chiến lưu lại 10 người. Mỗi cái trên cây cột, Đều không khác mấy 8-900 siêu cấp cường giả. Nhiều người như vậy, chỉ để lại 10 người, cạnh tranh kịch liệt trình độ có thể nghĩ, so với vòng thứ nhất tàn khốc còn kinh khủng hơn vô số lần, trong lúc nhất thời để vô số cường giả trong lòng cảm thấy chấn kinh. Dù là đã sớm biết vòng thứ 2 quy tắc, nhưng chân chính đến thời điểm, mới cảm nhận được vòng thứ 2 khủng bố. Bạch! ầm Thanh âm giả nguồ vừa mới rơi xuống, 99 căn trên cây cột, bộc phát ra ngất trời kiếm ý, hủy thiên diệt địa khí tức nổ tung lên. Lấy kiếm thánh tế đàn làm trung tâm, Phương Viên ngàn trong vòng trăm dặm cường giả, đều cảm nhận được kinh khủng hủy diệt. Phải biết, mỗi cái trên cây cột đều có 8900 siêu cấp cường giả. Có thể bên trên cây cột bên trong, đều là kiếm đạo cường giả, mặc dù bây giờ tu vi hạn chế tại thiên vũ cảnh nhất trọng, nhưng là mấy trăm siêu cấp cường giả thậm chí còn có vương giả ở bên trong, toàn bộ đem triển khai thực lực cường đại nhất, cái kia uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chanh chanh chanh. Chanh chanh chanh. 99 căn trên cây cột Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Vô số cường giả, nhanh chóng cùng bên người cường giả chiến cùng một chỗ. 8900 cường giả chỉ để lại 10 người, nói cách khác, nhất định phải đem những người khác đánh bại ngã ra quang tráo mới được. Hiện tại, đều không có bản sự này, đều chỉ muốn không để cho mình bị đánh bại. Hoặc có lẽ là, chỉ cần có thể kiên trì hao tổn đến cuối cùng coi như thông qua vòng thứ hai. Truy. cập HTTPE, nhưng, mọi người đều nghĩ như vậy, khẳng định là không thể nào, bởi vì hôn chiến. Dạng gì kế hoạch cùng tính toán đều bị đánh vỡ, tất cả tất cả là không có định số. Nhìn thấy một cái bị công kích, cái khác nhất định sẽ xuất thủ công kích, nhưng ở đánh bại một cái thời điểm, ngươi sơ ý một chút cũng sẽ bị đánh lén. Cho nên nói, loạn chiến là thảm nhất. Kiếm cung, vân thần tại thanh em giàn mua tuyên bố thời điểm, liền đem kiếm ý bộc phát, kiếm cung bạo phát đi ra. Giờ phút này thi triển kiếm cung hoàn toàn là tâm niệm vừa động ở giữa, căn bản cũng không có trên lệnh thời gian, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động liền sẽ đem kiếm cung thi triển đi ra, loại này mức tùy tâm sử dụng, cũng chỉ hắn đạt tới kiếm vực một thành thời điểm mới làm đến. Hắn đem kiếm ý thi triển đến bảy thành cấp độ, 99 chôi vương khí kiểu giai đỉnh phong trường kiếm vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, thái á kiếm lơ lửng khi hắn đỉnh đầu, một màn này vô cùng thần kỳ. Cương đại kiếm ý, bá đạo thần kỳ kiếm cung bảo hộ lấy hắn, để hắn đứng ở cây cột đỉnh phong quang tráo bên trong một cái góc, không người nào dám dễ dàng đi trêu chọc hắn. Không nói những cái khác, Chỉ là cái kia 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm, tại chỗ cường giả đều không có mấy cái có thể đủ một trong số đó, mà vân thần lại lập tức có được 99 trôi cùng một thanh siêu Việt vương khí thái ác kiếm. Chỉ là tài phú, hắn 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm, liền có thể đem chọn cái cây cột quang tráo bên trong cường giả quét chín đú ho 6 giờ lù ngang. Một người lơ lửng giữa không trung thân tình trên mặt tự nhiên. Vân thần, quả nhiên là kiếm cung. Kế hạo thiên kiếm thánh về sau cái thứ nhất có được kiếm cung chi nhân. Ta vẫn là không nên đi treo chọc hắn. Vân thần. Quang tráo bên trong, vân thần ngay từ đầu liền đem triển khai kiếm cung, lập tức gây nên tất cả cường giả chấn kinh. Quang tráo bên trong, có lẽ có người có nằm chắc đánh bại vân thần, nhưng lại không muốn đi tự giết lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn biết, coi như may mắn đánh bại vân thần, đó cũng là lưỡng bại câu thường, đến lúc đó nhận những cường giả khác công kích, nhất định là bị đánh ra quang tráo hạ chàng. Nhưng vẫn có tự phụ chi nhân đi tìm chết. Nhìn thấy Vân Thần kiếm cung, tại Vân Thần cách đó không xa sáu cái cường giả hóa thành một đạo quang ảnh, kinh khủng kiếm mang mang theo bá đạo kiếm ý, thẳng đến Vân Thần kiếm cung mà tới. Muốn chết. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, nhưng không có gặp hắn động thủ. Bất quá, theo thần niệm khẽ động, 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm, một bộ phận vây quanh Vân Thần xoay tròn, một bộ phận hóa thành hủy diệt kiếm quang hướng phía sáu cái cường giả ma đến. Chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, Lục đạo kiếm mang vỡ vụn, cùng lúc đó, công kích vân thần sáu cái cường giả, cũng bị quăng ra ngoài, thẳng tắp từ cây cột đỉnh phong lồng ánh sáng bên trong rơi xuống ma xuống, vĩnh viễn mất đi tiến vào vòng thứ ba tư cách. Phất tay, thời hợt đem sáu cái cường giả đánh bại. Một màn này, rơi ở trong mắt những cường giả khác, trong lòng đều là chấn kinh đến cực điểm, càng thêm kiên định nói với chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể đi muốn chết trêu chọc vân thần. Trưng 518, 9 loại kiếm đạo phất tay đồng thời đánh bại 6 cái cường giả, đến tận đây, không còn có người dám đi treo chọc Vân Thần, hoặc có lẽ là không còn có người dám đi khiêu chiến Vân Thần kiếm cung, ngay cả hắc bảng ít tôn Đông Phương Tình Thiên cũng không gấp đi đối phó Vân Thần. Toàn bộ cây cột quang tráo bên trong kịch chiến thảm liệt vô cùng. Chỉ có Vân Thần một người đứng thẳng ở trong quang tráo mặt nhàn nhỗi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nhìn lấy vô số cường giả chiến đấu, hoàn toàn chính là đang thưởng thức một trận trò hay. Thậm chí Có người phát hiện vân thần ở một bên cảm thấy nhằm chán. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, quang tráo bên trong cường giả, từng cái một giảm bớt. Sau nửa canh giờ, vòng thứ hai luận kiếm kết thúc. 99 căn trên cây cột, nguyên bản 9 vạn cường giả, hiện tại chỉ còn lại có 990 cái cường giả, chân chính kiếm đạo cường giả, có thể đi qua 10 dặm khoảng cách đi vào cây cột đỉnh phong trong cột ánh sáng, lại từ mấy trăm cường giả bên trong chém giết thắng được, nhất định là thực lực kinh khủng kiếm đạo cường giả, kiếm ý. Từng cái đều đạt đến 8 chín thành. Luận kiếm đại điển, vòng thứ 2 kết thúc. Hiện tại, mỗi cái cây cột có 10 người, hết thể 990 người, các người 990 người, chỉ cần có thể ngay đầu tiên tiến vào kiếm thanh chính giữa tê đẳn, coi như thông qua vòng thứ 3. Chỉ có phía trước 10 cái, phía sau toàn bộ đào thải. Thanh âm giản ngùa, vang lên lần nữa. Tuyên bố vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 bắt đầu nhưng không có giống bắt đầu vội vã như vậy lấy tuyên bố. Vòng thứ nhất thời gian sử dụng một ngày. Vòng thứ hai lại chỉ dùng nửa canh giờ liền kết thúc, 590 vạn cường giả báo danh tham gia luận kiếm đại điển. đi qua hai đợt luận kiếm về sau, cũng chỉ còn lại có 990 người. Tàn khốc như vậy cạnh tranh, nghe rợn cả người. Nhưng, thế giới cường giả vi tôn này, bản thân liền là như thế. Đi qua vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai luận kiếm, không còn có người hoài nghi vòng thứ ba có bao nhiêu dễ dàng, vòng thứ nhất khoảng cách mười dặm, theo thiên vũ cảnh, cũng liền mười mấy giây công phu, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vòng thứ 3, từ cây cột quang tráo bên trong, đến kiếm thánh chính giữa tế đàn, chỉ có 5 dặm khoảng cách, so với vòng thứ nhất khoảng cách còn muốn ngắn. Rất rõ ràng, luận kiếm đại điển cũng không phải là khảo nghiệm thân pháp cùng tốc độ, cái này kiếm thánh trên tế đàn khẳng định có rất khủng bố kiếm ý hoặc là để cho người ta không cách nào tưởng tượng nguy áp. Trong lúc nhất thời, ở trên trận ngàn vạn cường giả, trong lòng đều là tại suy đoán. Xoạn! Ngay tại tất cả cường giả đoán thời điểm, kiếm thánh trên tế đàn xuất hiện thần kỳ biến hóa. chỉ thấy. Kiếm thánh trên tế đàn, xuất hiện 99 đạo quang mang, 99 đạo quang mang cùng 99 cây cột núi liền cùng một chỗ, một phía khác, 99 đạo quang mang đắp xuống kiếm thánh trên 9 ai ạ tại tế đàn. 99 đạo quang mang dung hợp thành 10 đầu đồng đạo, cùng lúc đó, toàn bộ kiếm thánh trên tế đàn, phủ xuống một mảnh quang mang, quang mang mang theo bá đạo khí tức hủy diệt, đem trọn cái kiếm thánh tế đàn lồng che đậy ở trong đó. Chỉ có 10 đầu đồng đạo có thể thông hướng kiếm thánh chính giữa tế đàn. Nói cách khác. Trừ đi qua 10 đầu đồng đạo, liền không còn có nó con đường của hắn. Cũng cũng có thể nói, tất cả cường giả muốn đi vào đến kiếm thanh chính giữa tế đàn, liền muốn giết ra một đường máu mới được. Đương nhiên, liền xem như kiếm đạo tu vi nghịch tiên, vẫn phải bài trừ đồng đạo phía trên kiếm trận phong ấn. Cái này vòng thứ 3, tàn khốc vô cùng, so vòng thứ 2 hôn chiến còn khốc liệt hơn. Nam thiên vực, Tây thiên vực, Đông thiên vực, Tam đại thiên vực kiếm đạo siêu cấp cường giả cùng kiếm đạo yêu nghiệt, tại lúc này liền muốn buộc phát ra kinh khủng chiến đấu Không ai có thể tránh cho. 99 đầu đồng đạo cùng quang mang dáng lâm thời điểm, tất cả mọi người biết đại khái vòng thứ 3 quy tắc. Quang tráo bên trong 990 cái siêu cấp cường giả, thần sắc trên mặt trở nên khó coi, trở nên càng thêm nương trọng, hiện tại triển khai liền muốn chân chính kiếm đạo thực lực chân chính, vàng không cũng chỉ có thể dừng bước tại kiếm thánh tế đàn bên ngoài. ba kiếm đạo, không kiếm đạo, máu kiếm đạo, tâm kiếm đạo, ngày kiếm đạo, vạn kiếm đạo, thánh kiếm đạo, thần kiếm đạo, Sinh kiếm đạo. Chết kiếm đạo. Kiếm thánh trên tế đàn quang mang cùng thông đạo hình thành. Mỗi một cái lối đi phía trên, đều cho thấy một cái kiếm đạo. Từng cái kiếm đạo cũng khác nhau. Đây đều là huyền thiên giới các loại kiếm đạo. Đồng dạng là tu kiếm, nhưng phương thức tu luyện đã có ngàn vạn loại. Phân loại bắt đầu, liền thập đại loại. Mỗi người siêu cấp kiếm tu cường giả tu luyện kiếm đạo khác biệt, lựa chọn con đường tự nhiên khác biệt. Mười đầu đồng đạo phía trên xuất hiện kiếm đạo danh tự, cứ như vậy. Lập tức để cây cột quang tráo bên trong 990 cái siêu cấp cường giả chỉ dẫn một con đường, trong lòng mỗi người cũng đều lựa chọn một cái lối đi, chỉ cần cái kia thanh âm giả nua tuyên bố luận kiếm bắt đầu, liền sẽ hướng phía bản thân lựa chọn con đường mà đến. Nhìn lấy trên lối đi mặt quang huy kiểu chữ, vân thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì, hắn không biết mình tu luyện chính là cái gì kiếm đạo. Trong lòng xoắn xuýt không thôi, không biết mình nên lựa chọn cái kia một cái thông đạo. Thiên kiếm ba thể, thiên kiếm chi thể. Ta tu luyện chính ta kiếm đạo, vạn nguyên quý tông. Quét ngang tất cả quy tắc, trực chỉ đỉnh phong. Trong chốc lát, trong lòng sáng lên, bản thân không biết tu luyện chính là cái gì kiếm đạo. Nhưng là, mặc kệ cái gì kiếm đạo, bản thân chỉ cần một đường quét ngang qua, trực chỉ đỉnh phong là được rồi. Hiện tại không cần tuyển chọn, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Vòng thứ ba, bắt đầu. Trong khi chờ đợi, cái kia thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Thanh âm vang lên lại rơi xuống, trên cây cột. 990 cái siêu cấp cường giả, thân hình chớp động, hướng phía mình chọn thông đạo mà đến, vừa mới hạ xuống ở trên quang mang mặt thời điểm, liền cảm nhận được kinh khủng kiếm ý uy áp. Kiếm ý này uy áp, so với vòng thứ nhất 10 dặm khoảng cách giai đoạn, hoàn toàn đề cao một cái cấp độ. Mặc dù có thể phi hành, nhưng lại rất cố hết sức, chỉ có thể hạ xuống ở trên quang mang mặt nhanh chóng tiến lên. 990 cái cường giả phân tán, không còn có lúc trước chật chội như vậy, giờ này khắc này, cũng không dám chút nào dừng lại đều muốn ngay đầu tiên tiến vào kiếm thánh chính giữa tế đàn. ở trên quang mang mặt ngược lại là chưa từng xuất hiện chiến đấu. siêu siêu thời gian qua một lát 990 cái cường giả trên cơ bản đều lựa chọn xong bản thân phải đi thông đạo để cho người ta điên cuồng là lựa chọn thông đạo chỉ có thể tiến lên không thể lui lại hoặc là chính là bị đánh bại ngã vào trong ánh sáng. mười cái thông đạo ta đạo thế lực đa số đều lựa chọn chết kiếm đạo cùng tâm kiếm đạo cùng máu kiếm đạo chính đạo thế lực. Đa số cường giả tuyển vạn kiếm đạo cùng ngày kiếm đạo, còn có sinh kiếm đạo cùng ba kiếm đạo, cùng sinh kiếm đạo. Nhưng là, lựa chọn thần kiếm đạo cùng không kiếm đạo người cũng chỉ có 10 cái. Vân thần lựa chọn thần kiếm đạo, đi theo Vân thần lựa chọn thần kiếm đạo còn có Đông Phương tinh Thiên. Tất cả cường giả, một bên nhanh chóng tiến lên, một bên dò xét cái khác thông đạo, nhìn thấy thần kiếm đạo cùng không kiếm đạo người ít nhất, đều là cảm thấy đáng tiếc, bởi vì người càng ít, cơ hội càng lớn. Nhưng, lựa chọn thần kiếm đạo cường giả lại cảm thấy có chút hối hận, bởi vì thần kiếm đạo phía trên có một có được kiếm cung vân thần, còn có đông phương tình thiên, cùng còn có mấy cái thực lực kinh khủng siêu cấp cường giả. Có thể nói, thần kiếm đạo phía trên, trừ vân thần cùng đông phương tình thiên lúc đầu cảnh giới là thiên vũ cảnh, cái khác chín người nguyên lai là vương giả. Mặc dù tu vi hạ thấp thiên vũ cảnh nhất trọng, nhưng kinh nghiệm cùng tầm cỡ nhưng không có giảm xuống. Muốn tại thần kiếm đạo phía trên đi đến kiếm thánh chính giữa tế đàn, không phải một cái gian nan có thể hình dung. Trưng 519, Hắc bảng y tôn Chánh. Theo một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, chiến đấu khai hỏa. Thông đạo chỉ có rộng 2 mét, cao mấy mét, muốn cái thứ nhất đạt tới kiếm thanh chính giữa tế đàn, như vậy thì đến đánh bại người phía trước, dọn sạch trước mặt con đường, cường giả tại dạng này đỉnh địa phương chiến đấu, hoàn toàn chính là dựa vào tự thân khủng bố kiếm đạo thực lực. Mười đầu thông đạo, trừ thần kiếm đạo bên ngoài, cái khác trên lối đi mặt chiến đấu đã bắt đầu. Vân thần, Thánh viện y tôn Có được kiếm cung, nhưng hôm nay liền dừng bước tại này đi." Đông Vương Tình Thiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Thần, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại luận kiếm đại điển phía trên, bộ phận chính đạo tà đạo, chỉ phân cường giả cùng kẻ yếu, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không phân, muốn đạt tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể dọn sạch trước mặt chứng ngại. "Hắc bảng Y Tôn, Đông Vương Tình Thiên, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận." Vân Thần thần sắc trên mặt thong dong bình thản, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt khóe miệng một phát, mở miệng nói ra: Ngự khí Vân Đạm Phong Khinh, đối mặt Đông Phương Tình Thiên, không một chút áp lực. Gặp được địch nhân, đối phương phách lối, bản thân liền so với đối phương càng phách lối hơn. Hắn Đông Phương Tình Thiên muốn hắn dừng bước tại này, như vậy hắn Vân Thần liền muốn làm cho đối phương rõ ràng, hắn Đông Phương Tình Thiên mặc dù là hắc bảng ý tôn, nhưng không có tư cách cùng hắn đại chiến, ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. Nghe được Vân Thần lời nói, vô số cường giả trong lòng chấn động. Lựa chọn thần kiếm đạo cường giả, trên mặt lộ ra ý cười. Hai cái yêu nghiệt trước tự giết lẫn nhau, đối bọn hắn có lợi. Cuồng vọng, Đông Phương Tỉnh Thiên thần sắc trên mặt càng thêm băng lãnh, kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, trong tay hắn, một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lục hóa thành vô tận kiếm mang thẳng đến Vân Thần mà tới. Kiếm mang qua, không gian bị xoắn nát, trong nháy mắt cho đến. Một kiếm này uy lực, nếu là đặt ở bên ngoài, bên trong thiên vũ cảnh có rất ít người có thể tiếp được. Ở thời điểm này, Vân Thần không có né tránh cơ hội, chỉ có đón lấy, hoặc là bị đánh bại hoặc là chính là ngăn cản được một kiếm này. Nói ngươi không có tư cách cùng ta chiến đấu. Ngươi còn chưa tin, kiếm cung. Vân Thần Thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng chấn kinh. Đông Vương Tỉnh Thiên là hắc bảng ý tôn, nhưng không có lựa chọn tu luyện chết kiếm đạo cùng máu kiếm đạo những cái này, mà là lựa chọn thần kiếm đạo, hơn nữa một kiếm này uy lực cực kỳ kinh khủng, so với kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai còn kinh khủng hơn. Mắt thấy kiếm mang trong nháy mắt cho đến, Vân Thần Thần niệm khẽ động, kiếm cung trong nháy mắt bay ra cùng lúc đó, kiếm cung bên trong Thái A kiếm hóa thành một đạo kiếm mang chém xuống mà ra, cùng Đông Phương Tỉnh Thiên kiếm mang đánh vào cùng một chỗ, lập tức, một đạo kinh khủng kiếm ý nổ tung. Đông Phương Tỉnh Thiên trong tay nhạt lục sắc trường kiếm hóa thành mảnh vỡ, cả chín y sau người ngã vào thông đạo bên cạnh bên trong quang mang, tiến vào quang mang về sau, liền bị một đạo lực lượng thần kỳ cho trói buộc, cuối cùng đưa ra kiếm thánh tế đàn. Nhất kiếm, Đông Phương Tỉnh Thiên bị đánh bại. Thần kiếm đạo phía trên cường giả, thân xác trên mặt biến ảo không ngừng cũng không nghĩ tới vân thần thi triển kiếm cung tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ là thuận phát, đây hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết. phải biết, càng là cường đại công kích, thi triển ra càng gian nan, thời gian càng dài. giống vân thần kiếm cung có thể so với kiếm trận, muốn thi triển đi ra, hẳn là cần hoa rất nhiều thời giờ. có thể vân thần thi triển ra, hoàn toàn chính là tùy tâm mà phát, trong nháy mắt thi triển đi ra. kinh khủng hơn là, đông vương tỉnh thiên trường kiếm trong tay, đó là một thanh vương khí cửu giai trường kiếm, uy lực cường hãn. Sắc bén vô song, cứng rắn vô cùng, nhưng là tại vân thần cái kia thái A thân kiếm trước, một kích phía dưới liền hóa thành mảnh vỡ, Phá, đánh bại đông phương tình Thiên. vân thần trên người kiếm ý bộc phát, trong nháy mắt đạt đến kiếm ý 10 thành trình độ, 99 trôi vương khí kiểu giai đỉnh phong trường kiếm nhanh chóng xoay tròn, thái A kiếm bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Thân thể, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía trước thông đạo mặt gấp rút chạy tới, những nơi đi qua, bá đạo kiếm ý uy áp bị xé nứt. 99 chôi vương khí cừu giai đỉnh phong trường kiếm và thái ác kiếm, đem trên lối đi mặt ba cái kiếm trận phong ấn đánh tan. Khoảng cách năm dặm, mấy chục dây công phu, xé rách phong ấn trận pháp, quét ngang tất cả, đi vào kiếm thánh tế đàn trung tâm nhất. Bá đạo, cường hãn, khủng bố, rung động. Tại kiếm thánh tế đàn bên ngoài hơn triệu cường giả, cùng kiếm thánh trên tế đàn hơn 900 cường giả, giờ phút này hoàn toàn rung động, vân thần cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này, có thể hình dung vân thần Vậy cũng chỉ có 8 chữ. Có thể thông qua phía trước hai đợt, cái kia không phải kiếm đạo siêu cấp cường giả, thậm chí còn có vô số vương giả ở bên trong. Nhưng là giờ phút này cùng Vân Thần kiếm đạo cường hãn so ra, kém đến không phải một đinh nửa điểm, đồng thời cũng rõ ràng kiếm cung kinh khủng, có cường đại kiếm cung, trực tiếp quét ngang tất cả. Lúc trước nhất kiếm đánh bại Đông Phương Tình Thiên, hiện tại vọt thẳng tiến kiếm thanh chính giữa tế đàn. Tại thần kiếm đạo phía trên cường giả, nguyên bản còn muốn thừa dịp Vân Thần phá trừ kiếm trận phong ấn. Cùng theo một lúc đi vào, nhưng lại suy nghĩ nhiều, bởi vì tại vân thần phá vỡ kiếm trận phong ấn tiến vào bên trong thời điểm, kiếm trận phong ấn trong nháy mắt lấp đầy. Trọng yếu hơn chính là, vân thần kiếm ý cường độ, vậy mà đạt đến thứ 10 thành. 20 mấy tuổi, kiếm ý đạt tới 10 thành, đây là kinh khủng cỡ nào cùng nghịch thiên A. Kiếm ý 10 thành, vậy mà đạt đến kiếm ý 10 thành. 10 thành kiếm ý, quá bá đạo. Nguyên lai like hắn giống như chỉ có 5 thành kiếm ý, không nghĩ tới thời gian 1 tháng, vậy mà đạt đến 10 thành kiếm ý mười thanh kiếm ý, hắn kiếm cung cường đại hơn thêm. Không nghĩ tới vậy mà bá đạo như vậy, bài trừ tất cả kiếm trận phong ấn tiến vào kiếm thanh chính giữa tế đàn, cái này mới là cường giả hướng, quét ngang tất cả. Khai uy ân kiều, cái thứ nhất tiến vào kiếm thánh tế đàn lại là vân thần, sư đệ quá cường hãn, lần này tín nhiệm kiếm vương nhất định là hắn. Kiếm thanh tế đàn phụ cận, tất cả cường giả đều ở vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu về sau, sôi trào thanh âm vang vọng đất trời, tiếng nghị luận bền thay không dứt, giờ phút này. Thật là nhiều cường giả cũng không dám lại đem vân thần nhìn thành một cái nghịch thiên yêu nghiệt mà là xem như cường giả đến xem. Cường giả cùng thiên tài là một cái lệch trời. Giống như là mầm móng giống như trái cây, mầm móng thủy chung vẫn là mầm móng, khoảng cách trái cây còn rất xa đường muốn đi, nửa đường là dặm gì, không có người nào biết. hừ kiếm đạo quả thật không tệ. Nếu không phải tại kiếm thánh tế đàn, bản thiếu gia tôn có vạn loại phương pháp ngược trên ngươi. Kiếm thánh tế đàn phía ngoài đông phương tình thiên. Thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Bị vân thần nhất kiếm đánh bại, để hắn cao ngạo lòng tự trọng bị hung hăng đả kích, thiên vũ của hắn thực lực cực kỳ kinh khủng, có thể xưng cùng dai vô địch, nếu không phải tại kiếm thánh tế đàn, thiên vũ cảnh bên trong không ai có thể đối địch với hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác tại kiếm thánh trong tế đàn có nhiều hạn chế, để hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất, bị vân thần cho một kiếm kích bại, mất đi mặt to. Nhìn thấy vân thần vân thần hung hăng như vậy tiến vào kiếm Thánh chính giữa Tế th Trong lòng Càng Đem Vân Thần hận đến tận xương tủy mặt, nếu là Vân Thần rời đi kiếm thánh tế đàn, hắn tuyệt đối đem Vân Thần nghiền xương thành cho. Chương 520: Kiếm thánh chính giữa tế đàn. Vân Thần đứng ở kiếm thánh chính giữa tế đàn, hai mắt khép hở. Cả người cảm nộ kiếm thánh trên tế đàn loại kia hào diệu kiếm đạo, với bên ngoài chiến đấu mắt điếc tai ngơ. Kiếm thánh tế đàn là huyền thiên giới đệ nhất thánh tôn Hạo Thiên kiếm thánh chứng đạo địa phương, nơi này lưu lại Hạo Thiên kiếm thánh kiếm ý, tại kiếm thánh chính giữa tế đàn càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại kia tung hoành vô địch thiên hạ cường hãn thời gian một chút xíu đi qua sau một canh giờ rốt cục có một cường giả ở trong cạnh tranh kịch liệt bài trừ kiếm trận phong ấn đi tới kiếm thánh tế đàn đây là kế vân thần cái thứ hai đạt tới kiếm thánh chính giữa tế đàn đồng dạng cái này cường giả kiếm ý cũng đạt tới 10 thành hơn nữa hắn vẫn là một cái vương giả tên là đông minh Xanh phong thần kiếm sơn trang siêu cấp cường giả trừ thần kiếm sơn trang trang chủ cùng đại trưởng lão trời cao rõ bên ngoài chính là địa vị của hắn cao nhất, mục tiêu lần này, kiếm vương. Vân thần yêu nghiệt cùng cường đại, khơi dậy đáy lòng của hắn chiến ý. Đồng thời đối với Vân thần cũng sinh ra một tia kiêng kỵ, đem Vân thần coi là hắn trở thành kiếm vương trên đường chướng ngại vật, muốn trở thành kiếm vương, nhất định phải đánh bại Vân thần mới được. Đông minh xanh phong về sau, một cái có một siêu cấp cường giả tiến vào chính giữa tế đàn. Một canh giờ, kiếm thanh chính giữa tế đàn, 10 cái cường giả tụ tập. Lúc này, thanh âm dàn mùa vang lên lần nữa. Tuyên bố vòng thứ 3 đến đây là kết thúc. Vòng thứ 3 kết thúc. Kiếm thánh chính giữa tế đàn 10 người ngoại trừ toàn bộ đào thải. Thanh âm dàn mùa vang lên thời điểm, tất cả mọi người hy vọng triệt để phá diệt. Kỳ thật, tại cái thanh âm này vang lên trước đó, không chênh lệch nhiều một số người đều đã tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn không có thể trở thành 10 vị trí đầu cái tiến vào kiếm thánh chính giữa tế đàn người. Thanh âm rơi xuống thời điểm, còn lại cường giả bị thần bí quang mang quét sạch, đưa ra kiếm thánh tế đàn. Toàn bộ kiếm thánh trên tế đàn chỉ có Vân Thần mấy người mười cái siêu cấp cường giả. 10 cái cường giả, đều chiếm một phương. Trừ Vân Thần bên ngoài, 9 người khác đều là vương giả, mặc dù tu vi cảnh giới bị áp chế, nhưng vương giả cường đại là cảnh giới không cách nào hạn chế, hơn nữa từng cái đều là kiếm ý mười thành đỉnh phong kiếm đạo cường giả. Kiếm đạo bản thân liền là công kích sắc bén nhất, tại đồng bậc có thể xưng vô địch. Đặt tới vương giả về sau, càng thêm bá đạo cường hãn. Cái này 9 cái kiếm ý mười thành vương giả, tại Đông Thiên vực, Tây Thiên vực Nam thiên vực, đều là tung hoành vô song tồn tại, hiện tại cảnh giới áp chế, tranh đoạt luận kiếm đại điển tín nhiệm kiếm vương. Vân thần là người tiên, nhưng là cùng chín cái vương giả so ra, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Kiếm thánh trên tế đàn, xảo diệu là, 10 người, đông thiên vực 3 người, tây thiên vực 3 người, nam thiên vực 4 người, có thể nói, trừ vân thần bên ngoài, từng cái thiên vực, cường đại nhất kiếm đạo cường giả đều là 3 người. Mỗi lần kiếm vương chi tranh, đều là kiếm ý mười thành, lần này cũng là như thế. Kiếm ý 10 thành tính là gì bọn hắn mỗi người đều là kiếm ý 10 thành đỉnh phong, nếu là kiếm ý 10 thành liền có thể tiến vào kiếm thanh chính giữa tế đàn, như vậy vòng thứ 2 thông qua 990 người, đều có thể tiến vào kiếm thanh chính giữa tế đàn. Kiếm ý 10 thành nhiều lắm, nhưng là đứng ở sau cùng cũng chỉ có 10 cái, cái này cạnh tranh quá tàn khốc. Trước kia đều là 10 người luân chiến, thắng được nhiều nhất chính là kiếm vương, lần này cũng hẳn là dạng này. Kỳ trước luận kiếm đại điển đều là nam thiên vực cường giả. Rất ít xuất hiện tây thiên vực cường giả tham gia, không nghĩ tới lần này liền đông thiên vực cũng tham gia, tam đại thiên vực cường giả tham gia luận kiếm đại điện, cạnh tranh kiếm vương, quá kịch liệt. Chẳng lẽ lại là tây thiên vực cùng đông thiên vực người được cái gì bằng không cũng sẽ không đến nhiều cường giả như vậy tham gia luận kiếm đại điện. Cái này người nào rõ ràng a, kiếm Thánh tế đàn cái kia truyền tống chi môn đằng sau, trừ kiếm vương bên ngoài, không có ai biết bên trong có cái gì, trừ phi là kiếm vương để lộ bí mật. Kiếm vương để lộ bí mật điều này có thể sao? Từ kiếm thánh tế đàn xuất hiện bắt đầu, liền không có cái kia kiếm vương đem bên trong sự tình tiết lộ ra ngoài. Kiếm thánh tế đàn phụ cận, ngàn vạn cường giả quan sát. Xôi trào thanh âm 9GFBG4 vang vọng đất trời, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Tại Nam Thiên Vực, kiếm thánh tế đàn là thần bí nhất, thần thánh nhất, cũng là nhất làm cho người tốt kỳ cùng để cho người ta hướng tới. Chỉ là, muốn đi vào kiếm thánh tế đàn sau truyền thống chi môn, chỉ có thể nói quá khó khăn giờ này khắc này vô số cường giả mong đợi nhìn lấy kiếm thánh tế đàn, chờ đợi thanh âm giả mua tuyên bố kiếm vương chi tranh, chờ mong kiếm vương đến cùng thuộc về ai. hơn nữa lần này tam đại thiên vực cạnh tranh kiếm vương, bản thân liền không giống bình thường. chủ yếu là đông thiên vực, đông thiên vực là đạo gia thiên hạ, thiên cơ đếm xem vô cùng thần kỳ. lần này đông thiên vực tham gia kiếm vương chi tranh, hẳn là phát hiện cái gì hoặc là chiếm được tin tức gì, bằng không đông thiên vực kiếm đạo cường giả cũng sẽ không tới tham gia nam thiên vực luận kiếm đại điển. Kiếm Vương Chi Tranh bắt đầu. Lần này Kiếm Vương Chi Tranh hôn chiến. Kiếm Thánh trên tế đàn lưu lại người cuối cùng chính là năm nay luận kiếm Đại điển Tân nhiệm Kiếm Vương. Làm trái quy tắc người gạt bỏ. Thanh âm già nua mang theo cường đại ma lực, truyền đến tất cả cường giả trong hai. Tuyên bố Kiếm Vương Chi Tranh bắt đầu, cũng tuyên bố Kiếm Vương Chi Tranh quy tắc. Tại thanh âm già nua rơi xuống thời điểm, vô số cường giả sôi trào lên, cũng không nghĩ tới Kiếm Vương Chi Tranh cũng là hôn chiến. Mười cái cường đại nhất kiếm đạo cường giả. Hốn chiến bê sau, lưu tại kiếm thánh trên tế đàn người cuối cùng chính là kiếm vương. Quy tắc này quá tàn khốc, quá khốc liệt. Nhưng, cái thế giới này bản thân liền là như thế, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống nông chết. Muốn trở thành kiếm vương, liền phải tại kinh khủng trong chiến đấu đánh bại tất cả mọi người, đem những người khác toàn bộ đuổi ra kiếm thánh tế đàn, người cuối cùng, mới có tư cách được xưng là kiếm vương. Tê tê. Suy suy. Thanh âm giàn mua rơi xuống, ngàn vạn cường giả thổn thức. Kiếm thánh trên tế đàn chính là một cường giả, riêng phần mình chiếm cứ một phương, đem khoảng cách kéo ra đến cực hạn, tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn lấy cái khác trên cái cường giả, bởi vì cũng không muốn bị những người khác đánh bại. Hiện tại, cùng vòng thứ hai quy tắc không sai biệt lắm, thừa người là vua, lưu lại nhân tài là kiếm vương. Vân thần thần sắc trên mặt, cũng là ngưng trọng lên. Có thể nói, trước mắt tình thế, hắn nhược tiểu nhất, cái khác đều là vương giả, kiếm đạo vương giả, kiếm ý mười thành đỉnh phong. Từng cái đều là sống trên trăm năm láo hồ ly. Bản thân mặc dù có kiếm vực, nhưng là kiếm vực mới một thành, nắm trong tay kỹ xảo kém xa tít tắp vương giả kiếm ý mười thành. Muốn đánh bại trước mắt những vương giả này, quá khó khăn. Hiện tại duy nhất dựa vào chính là kiếm vực cùng kiếm thứ tư. Cái này kiếm thứ tư cùng kiếm vực, chí ít hắn không có phát hiện cái khắc cường giả khống chế kiếm thứ tư cùng kiếm vực. Đương nhiên, che giấu thực lực cũng nói không chính xác, trên cái thế giới này sự tình, cho tới bây giờ liền không có định số. Về phần kiếm thứ ba, muốn dựa vào kiếm thứ ba đánh bại những cường giả khác, hoàn toàn chính là nằm mơ. Vì làm kiếm thánh trên tế đàn cường giả đều là kiếm ý mười thành, hơn nữa còn là mười thành đỉnh phong, đã sớm đem kiếm thứ ba tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Trường sinh quyết vận chuyển, tử phủ thế giới cựu thải kim đan xoay tròn, điều động thần niệm lực, thần niệm lực phun trào, kiếm cung trong nháy mắt bạo phát đi ra, 99 mươi vương khí cựu giai đỉnh phong trường kiếm quay trung quanh tại vân thần bốn phía, thái á kiếm lơ lửng khi hắn đỉnh đầu. Phương viên trong vòng 10 thước, hắn chính là chúa thể. Chương 521, Kiếm vực, kiếm thứ tư. Kiếm vực. Là kiếm vực. Hắn đã trải qua nắm trong tay kiếm vực. Thật là kiếm vực. Kiếm vực xuất hiện, kiếm thánh trên tế đàn chín cái vương, giả. còn có kiếm thánh tế đàn phụ cận ngàn vạn cường giả, tại lúc này sợ ngây người, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Càng nhiều thì là vẻ không tin, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ yêu nghiệt, vậy mà nắm trong tay kiếm vực. Kiếm vực đó là vực nào tồn tại a toàn bộ nam thiên vực chỉ có 7 cái kiếm vực cường giả mặc dù vân thần kiếm vực không lớn chỉ có phương viên mấy mét lớn nhỏ nhưng cái này đã đủ rồi dù sao cũng là đạt đến kiếm vực đã là một cái kiếm vực cường giả kiếm vực mạnh yếu chỉ là vấn đề thời gian vù vù thê tê tại chỗ có cường giả khiếp sợ thời điểm vân thần kiếm đạo chân giải kiếm thứ tư đã trải qua buộc phát ra huy lực kinh thiên kiếm khí tung hoành ba vạn dặm đầy trời kiếm khí kiếm khí tung hoành vô song Nơi kiếm khí đi qua, không gian vặn vẹo vỡ vụn. Kiếm thanh tế đàn phụ cận cường giả đều bị bao phủ tại kiếm khí phía dưới, chỉ cần vân thần một cái ý niệm, kiếm khí qua liền sẽ san bằng tất cả. Ngàn vạn cường giả, chí ít có một phần mười chạy không khỏi kiếm khí công kích. Tại kiếm thanh chính giữa tế đàn 9 cái vương giả, giờ khắc này thần sắc trên mặt kinh hãi, nho nhau, nhau thi triển ra kinh khủng kiếm đạo công kích, hướng phía vân thần hành kích mà đến. 9 cái vương giả, từng cái đều là kiếm ý mười thành đỉnh phong, liên thủ công kích công bố tới cực điểm, thậm chí ngay cả Vân Thần kiếm vực cũng bắt đầu tại đung đưa, nếu như bị đánh trúng, Vân Thần kiếm vực cát sẽ phá thoái, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Trong mắt mọi người, Vân Thần tuyệt đối bị đánh bại. Bởi vì, kiếm của hắn vực lợi hại hơn nữa, nhưng là ngăn cản không nổi 9 cái vương giả toàn lực công kích, đương nhiên, nếu là kiếm của hắn vực một thành đạt tới đỉnh phong, tự nhiên không sợ những công kích này. Không có cái gì kiếm chiêu có thể ngăn cản 9 cái vương giả công kích, cho nên, Vân Thần thất bại. Thiên kiếm ba thể Đệ tứ chuyển. Nhìn lấy hủy tha nổ đạo công kích, Vân Thần trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển bạo phát đi ra, đây là hắn thiên kiếm bá thể đạt tới tứ chuyển 9K7 lì vụ về sau lần thứ nhất sử dụng, trong lòng đối với đệ tứ chuyển uy lực vô cùng mong đợi, dưới mắt chính là tốt nhất kiểm nghiệm đệ tứ chuyển uy lực thời khắc. Đệ tứ chuyển, phong ngữ có thể so với vương khí ngũ giai, có được nhất giai linh thú thể phách, lực lượng đạt tới vạn tượng. Uy lực như vậy, Hắn liền xem như tay không tất sắc không thi triển võ kỹ thần kỹ, liền có thể tung hoành thiên vũ cảnh bên trong, phòng ngự có thể so với ngũ giai vương khí, thể phách đạt tới nhất giai linh thú, lực lượng vạn tượng chi lực, đây là kinh khủng cỡ nào? ầm ầm, ầm ầm, một trận kinh khủng bạo hưởng, tất cả kiếm mang kiếm quang, toàn bộ đáp xuống vân thần trước mặt, kiếm vực phá diệt, chiết tiêu một bộ phận uy lực công kích, còn lại uy lực công kích, toàn bộ bị vân thần miễn cưỡng chống đỡ lấy, chỉ thấy. Tại Vân Thần Thiên Kiếm Bá thể triển khai đệ tứ chuyển thời điểm, một đạo thần bí quang huy quấn quanh lấy hắn, khiến cho hắn giống như là một tôn kinh khủng thần ma mở dạng, tất cả công kích đều ngăn cản bên ngoài, tiếp lấy hóa thành vô hình. Chín cái vương giả công kích, bị Vân Thần Thiên Kiếm Bá thể đệ tứ chuyển ngăn cản tới. Vân Thần cũng chỉ là ậm bịch bịch hướng về sau mặt lui mấy bước, thần sắc trên mặt bình tĩnh như thường. Kiếm vực, Vạn Kiếm Quý Tông, hủy diệt trong thiên địa tất cả. Chỉ chịu đánh không hoàn thủ, không phải hắn Vân Thần phong cách cũng không phải tất cả cường giả phong cách. Tại ngành kháng chín cái vương giả mãnh liệt một kích đồng thời, kiếm vực bộc phát, đem kiếm vực thiên phú uy lực bày ra, lập tức, bao phủ tại ngàn vạn cường giả trên không kiếm khí, hóa thành lực lượng thần kỳ. Cái này lực lượng thần kỳ ở khắp mọi nơi, những nơi đi qua, vô số cường giả trên người bội kiếm, nhận lấy mãnh liệt triệu hoán, hướng phía không trung bay đi. Trong chớp mắt, đầy trời lợi kiếm, khoảng trừng mấy vạn nhiều. Đây trời lợi kiếm, tại đầy trời kiếm khí bên trong bay múa lập tức hướng phía Vân Thần mà đến, lấy Vân Thần làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn, giờ phút này, Vân Thần giống như là một cái chân chính kiếm người thống trị. 99 chôi vương khí kiểu giai đỉnh phong trường kiếm, quay chung quanh thai a kiếm xoay tròn, vừa mới triệu hoán mà đến mấy vạn trường kiếm, quay chung quanh 99 chôi vương khí kiểu giai đỉnh phong trường kiếm xoay tròn. Một màn này, chấn kinh tất cả tại chỗ cường giả. Đồng dạng chấn kinh rồi kiếm thanh chính giữa tế đàn chín cái vương giả, chín cái vương giả thần sắc trên mặt kinh hãi. Chương 522, Sương Hảo, Kiếm Vương Có được kiếm vực, liền có thể điều động thiên hạ lợi kiếm để bản thân sử dụng. Kiếm ý, mặc dù có thể làm đến bước này, nhưng chỉ là cưỡng ép mà làm, hơn nữa uy lực rất yếu. Mà kiếm vực, điều động một cái trong vòng phạm vi lợi kiếm là chuyện tự nhiên, hoặc có lẽ là, có được kiếm vực, liền có thể khống chế tất cả lợi kiếm, tại kiếm vực phía dưới, vô số lợi kiếm vọt tới, lợi kiếm tạo thành hủy diệt kiếm chi thế giới. Giờ phút này, Mấy vạn trường kiếm tại Vân Thần bên người xoay tròn. Mấy vạn trường kiếm cùng một chỗ, uy lực cũng không tiếp tục là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, bởi vì giờ khắc này trường kiếm tại kiếm vực ảnh hưởng dưới, cơ hồ đã trải qua tạo thành hủy thiên diệt địa kiếm trận. Trường kiếm ngưng tụ, Vân Thần ánh mắt long lánh hủy diệt tinh mang. Trong chốc lát, mấy vạn trường kiếm mang theo hủy diệt kiếm khí hướng phía chín cái vương giả hành kích mà đến, nơi trường kiếm đi qua, không gian vỡ vụn, không khí vặn mèo. Nhìn lấy phô thiên cái địa kiếm vụ đến, 9 cái vương giả thần sắc trên mặt kinh hãi, lập tức đem kinh khủng nhất kiếm đạo công kích thi triển ra đi, trong chớp mắt, 9 cái vương giả công kích cùng kiếm vũ đụng vào nhau. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh thiên bạo hưởng tại kiếm thánh chính giữa tế đàn nổ tung, toàn bộ kiếm thánh tế đàn bị kiếm vũ bao phủ, phía ngoài cường giả nhìn không thấy kiếm thánh chính giữa tế đàn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Toàn bộ kiếm thánh tế đàn, hoặc giả nói là kiếm thánh tế đàn phụ cận mấy trăm dặm, đều ở vào bên trong hủy diệt. Vô số xem cuộc chiến cường giả giờ phút này đều nhanh nhanh bay ngược, miễn cho gặp kiếm khí xâm nhập, tại Vân Thần mang theo kiếm vực kiếm khí phía dưới, vương giả dưới cường giả đều phải trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Đây là kiếm vực, dù là hắn Vân Thần chỉ là một cái võ giả, một cái thiên vũ cảnh, nhưng hắn kiếm đạo tu vi đã đạt đến nam thiên vực đỉnh phong liệt kê, cũng chính là cường giả liệt kê. Hắn bên ngoài, cái khác thiên vũ cảnh đều là cặn bã. Giống như là vương giả đối đại thiên vũ cảnh một dạng, Hắn này khắc tại phương diện kiếm đạo tu vi chính là như thế. Xuy suy, suy suy, kiếm thanh chính giữa tế đàn, hủy diệt công kích đụng nhau, phô thiên cái địa kiếm ý nghiền ép. Nhưng, trong chớp mắt, kiếm thanh trên tế đàn bình tĩnh trở lại, hủy diệt cũng dần dần dừng lại, chín cái vương giả, thần sát trên mặt tảm đạm, khoe miệng mang theo một vệt máu, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy kiếm thanh chính giữa tế đàn Vân Thần. Chín cái kiếm đạo siêu cấp cường giả, dưới tác dụng một đòn liên thủ, vẫn là bị Vân Thần cho đánh bại. Bọn hắn muốn là cao chín dịch cao tại thượng vương giả, bất kỳ cái gì mọi cử động có thể bóp chết bất kỳ thiên vũ cảnh, nhưng là bây giờ, tại kiếm thánh trong tế đàn, tu vi của bọn hắn chỉ là thiên vũ cảnh nhất trọng. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống, bọn hắn bại, bại rất thảm rất thảm. Vân Thần, kiếm vực gia thân, 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm và thái a kiếm, không ngừng xoay tròn lấy, thần kỳ một màn trùng kích thị giác, mấy vạn trường kiếm, giờ phút này đã trải qua chỉ có mấy ngàn lơ lửng tại Vân Thần bốn phía. Cái khác đã toàn bộ biến thành bột phấn. Mấy vạn trường kiếm mặc dù hủy diệt, nhưng là chín cái siêu cấp kiếm đạo cường giả lại thất bại, thành toàn Vân Thần thắng lợi. Võ Chi Quang rực nhẹ nhàng phe phẩy, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn lấy kiếm thánh trên tế đàn chín cái siêu cấp cường giả, hắn giờ phút này, tâm cảnh bình tĩnh, không hề bận tâm. Số hiệu 69 số 1000, Vân Thần thắng lợi. Năm nay tân nhiệm kiếm vương sinh ra, hắn chính là Vân Thần. Thanh âm dàn oanh bình thản vang lên giống như là vân thần thời khắc này tâm cảnh một dạng không hề bất tâm. đăng nhập http để đơ cờ chuyện nhưng là cái này bình thản mà thanh âm già nua lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rung động kiếm thánh tế đàn phụ cận ngàn vạn cường giả. cho dù là bọn họ đã biết vân thần chính là lần này kiếm vương, nhưng là thanh âm già nua chính miệng tuyên bố nhưng lại là một loại khác cảm thụ. năm năm một lần luận kiếm đại điển, vô số siêu cấp kiếm đạo cường giả tham gia, thậm chí còn có vô số kiếm ý mười thành đỉnh phong cường giả. Nhưng là cuối cùng lại bại bởi một cái thiên vũ cảnh thanh niên, trọng yếu hơn chính là, người thanh niên này đã trải qua nắm trong tay kiếm vực. Tam đại thiên vực, 590 vạn kiếm đạo cường giả, tham gia lần này luận kiếm đại điển Cuối cùng, chín cái kiếm ý 10 thành đỉnh phong kiếm đạo vương giả, liên thủ một kích, vẫn là bị vân thần cho đánh bại. Bọn hắn, chứng kiến một cái mới kiếm vương sinh ra. Cái này kiếm vương sinh ra, cường thế, nghịch thiên, bá đạo, yêu nghiệt. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, kiếm cung kiếm vực một thành. Quá Ly Tiên, hơn nữa nghe nói hắn còn chỉ có 25 tuổi, còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tân nhiệm kiếm vương, Vân Thần, sát thực cường đại. Tam đại thiên vực mấy trăm vạn cường giả cạnh tranh kiếm vương, cuối cùng lại bị thánh viện đạt được. Giống như lần trước thánh viện thu hoạch được kiếm vương danh hiệu cường giả, đã là mấy ngàn năm trước đi. Tam đại thiên vực cường giả, hoàn toàn là chống đỡ lấy Vân Thần. Kiếm thánh tế đàn phụ cận hơn triệu cường giả, nghị luận không ngớt. Xôi trào thanh âm vang vọng đất trời. Kiếm thanh chính giữa tế đàn chín cái vương giả, trên mặt có không cam lòng, có rung động, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có nồng nặc hận ý, bởi vì vân thần hủy bọn hắn trở thành kiếm vương con đường. Một chút lòng dạ hẹp hòi vương giả, trong lòng quái lên vân thần, nói vân thần mấy người năm năm lại đến còn không phải như vậy. Dựa vào vân thần kiếm đạo tu vi cùng thiên phú, tiếp qua mấy năm qua tham gia luận kiếm đại điển, càng làm mười phần chắc chín A, làm gì lần này cùng bọn hắn cạnh tranh A Vân thần trở thành tân nhiệm kiếm vương, đã thành sự thật, không cách nào sửa đổi. Vô số tham gia luận kiếm đại điển vương giả cùng siêu cấp cường giả, đã đem vân thần hất lên, chỉ chờ vân thần rời đi kiếm thánh tế đàn liền đánh giết vân thần. Tại kiếm thánh trên tế đàn có cảnh giới tu vi cùng thủ đoạn hạn chế, bọn hắn bại bởi vân thần. Nếu là ở bên ngoài, bọn hắn khôi phục vương giả tu vi cảnh giới, thi triển một chút vương cấp thần kỹ cùng cường đại thủ đoạn, trực tiếp liền đem vân Thần bóc chết. th Một trận tiếng vang nhỏ xíu xuất hiện, kiếm thánh trên tế đàn quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cùng quang mang cùng nhau biến mất còn có chín cái bị vân thần đánh bại vương giả. Thời điểm xuất hiện lần nữa, chín cái vương giả đã trải qua rời đi kiếm thánh tế đàn, tất cả cứng giả. Hâm mộ nhìn lấy kiếm thánh trong tế đàn, chỉ thấy kiếm thánh chính giữa tế đàn, vân thần đã trải qua thu hồi bảo vật. Một đạo thần bí kiếm quang từ kiếm thánh chi thành trên không mấy chục vạn lợi kiếm trung tâm hạ xuống, trực tiếp đáp xuống kiếm thánh chính giữa tế đàn, thần bí kiếm quang. Nhìn như khủng bố bá đạo, nhưng là đáp xuống vân thần trên người về sau, trực tiếp bao lấy vân thần, mang theo vân thần hướng phía kiếm thánh chi thành bầu trời mà đến. Mấy tức giữa công phu, vân thần bị thần bí kiếm quang bao lấy, tại ngàn vạn cường giả bên trong ánh mắt hâm mộ, tiến vào trên bầu trời cự kiếm dưới truyền tống trong cánh cửa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cự kiếm hạ truyền tống chi môn, cũng tại thời khắc này hoàn toàn. Mấy chục vạn lợi kiếm cùng cự kiếm, hoàn toàn như trước đây xoay tròn tuần hoàn, giống như là thiên đạo pháp tác đồng dạng tự nhiên. Tất cả cương giả, trong ánh mắt mang theo hâm mộ, cuối cùng riêng phần mình rời đi. Bởi vì, lần này luận kiếm đại điển đã trải qua kết thúc, tân nhiệm kiếm vương theo giới trước một dạng, biết tiến vào truyền tống trong cánh cửa thời gian một tháng, sau một tháng sẽ bị truyền tống đi ra, về phần từ chỗ nào đi ra, liền không có ai biết. Cái này cự kiếm hạ truyền tống chi môn đi vào thời điểm có địa điểm, lúc đi ra là lập tức truyền tống. Không có ai biết tân nhiệm kiếm vương ở nơi nào truyền tống đi ra, cũng không biết hạ xuống ở nơi nào Trước 523, đầy sao thánh vực, kiếm thánh trong tế đàn, thần bí kiếm mang quét sạch. Vân thần không có chút nào chuẩn bị liền bị quét sạch mang đi, kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, liền xem như bản thân có chuẩn bị, cũng vô pháp ngăn cản thần bí này kiếm mang, bởi vì, ở cái này kiếm thánh trên tế đàn, tất cả đều do không chiếm được mình. Nhìn mình bị kiếm mang quét sạch mang đi, trong lòng chấn động vô cùng. Nhưng, phát hiện cái này thần bí kiếm quang từ đầu đến cuối không có tổn thương hắn. Ngược lại tại rèn luyện hắn Thiên Kiếm Bá Thể cùng tăng lên Kiếm Vực Thời Điểm trong lòng mới thoáng buông lỏng, tùy theo đúng là hư phấn. Bởi vì vô số siêu cấp Kiếm Đạo cường giả luận kiếm đại điển chính là vì trở thành Kiếm Vương mà trở thành Kiếm Vương mục đích cuối cùng nhất chính là tiến vào Cự Kiếm phía dưới truyền thống trong cánh cửa, có thể làm cho Tam Đại Thiên Vực vô số Kiếm Đạo cường giả su chi nhược vụ địa phương khẳng định không đơn giản. Hiện tại rốt cục phát hiện một chút chỗ tốt, chỗ tốt như vậy là địa phương khác có thể gặp không thể cầu tồn tại. Trong lòng, càng ngày càng đối với truyền tống trong cánh cửa sự tình cảm thấy tò mò T. Ngay tại hắn đắm chìm trong trong vui sướng thời điểm Một tiếng tiếng vang nhỏ xíu xuất hiện Ngay sau đó liền cảm nhận được cường đại T liệt lực lượng Ở nơi này sẽ rách lực lượng trước mặt Kém chút trực tiếp đem hắn hóa thành cho tàn Cũng may hắn cảm nhận được uy hiếp thời điểm Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển trong nháy mắt bạo phát đi ra Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển uy lực Ngăn cản được T liệt lực lượng Tận đến giờ phút này. Hắn mới phát hiện mình đã trải qua tiến vào truyền tống trong cánh cửa, truyền tống trong cánh cửa, tất cả đều là hủy diệt kiếm quang kiếm mang, hoặc có lẽ là cái này truyền tống chi môn chính là kiếm chi thế giới. Hơn nữa, theo truyền tống chi môn càng sâu vô cùng chỗ, hủy diệt tê liệt lực lượng thì càng khủng bố. Cái này mới là kiếm vực. Cảm thụ được truyền tống trong cánh cửa khủng bố ý cảnh, vân thần rốt cuộc minh bạch được. Cái này truyền tống trong cánh cửa hoàn toàn là một cường giả dùng lĩnh vực của mình chế tạo mà ra, mà cái này lĩnh vực. Đúng là kiếm chi linh vực, thủy diệt cực hạn. Ý, vực, nói, pháp tắc đây là giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại. Bất kể là Ý vẫn là vực, đều có phân chia mạnh yếu, kiếm, mặc kệ từ lúc nào đều là sắc bén nhất bá đạo, có được kiếm Ý cùng kiếm vực, ở bên trong đồng cấp tung hoành vô địch. Hắn đã trải qua nắm trong tay kiếm vực một thành, nhưng thủy chung là kiếm vực chi quang trôi chuyển đổi mà tới. Cùng cái này truyền tống chi môn kiếm vực so ra, bất kể là chất vẫn là lượng, giữa hai bên đều là khác biệt một trời một trời vực nhưng kiếm của hắn vực nhưng ở cái này truyền tống trong cánh cửa kiếm vực bên trong rèn luyện một chút xíu thăng hoa trong cơ thể kiếm vực cũng càng thêm tinh thuần càng thêm cùng hắn dung hợp giờ này khắc này kiếm của hắn vực giống như là huyết mạch của hắn một dạng hơn nữa lấy kiếm vực càng lúc càng nồng nặc tinh thuần đạt đến một cái hắn mức không thể tưởng tượng nổi bất quá ở cái này truyền tống trong cánh cửa tất cả đều là hủy diệt một cái không tốt liền phải trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành bụi bặm vinh viễn biến mất trên thế giới này Hắn có thể tưởng tượng, mình đã có được kiếm vực, đều nguy hiểm như vậy, nếu là những kiếm ý đó mười thành đỉnh phong cùng giả, sau khi đi vào còn không phải nguy hiểm cỡ nào. Đừng nhìn kiếm ý mười thành đỉnh phong cùng kiếm vực một thành, giữa hai bên thoạt nhìn chỉ có một tơ một hào trinh lệch, nhưng chân chính khoảng cách, cái kia chính là lệch trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua danh trời. Ý chính là ý, vực chính là vực. Cương đại tới đâu ý, tại bất luận cái gì nhỏ yếu vực trước mặt đều là cặn bã. Hắn không biết mình muốn tại truyền thống trong cánh cửa bao lâu. Là một giây đồng hồ, vẫn là một canh giờ, vẫn là một thế kỷ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem chính mình thiên kiếm bá thể triển khai đệ tứ chuyển, ngăn cản tê liệt lực lượng. Để cho mình kiếm vực đạt được rèn luyện, để thiên kiếm bá thể tăng lên, báo nguyên thủ nhất. Thời gian dần trôi qua, vân thần hai mắt khép hở, tiến vào không minh chi cảnh bên trong. Thiên kiếm bá thể, một chút xíu tại tăng lên cường đại, kiếm vực một chút xíu thăng hoa tinh thuần thậm chí trở nên càng thêm nồng đậm khổng lồ, đây hết thảy. Vân Thần đều không có đi để ý tới. Thời gian, một chút xíu đi qua. Không biết qua bao lâu, Vân Thần rốt cuộc không cảm giác được kiếm vực cùng tê liệt lực lượng. Cả người, giống như là dừng lại đồng dạng, hoặc có lẽ là, thời gian và không gian tại thời khắc này dừng lại, tất cả đều dừng lại. Xuất hiện trước mắt hắn là, một mảnh hư vô tinh không. Vô tận tinh thần lóng lánh nhàn nhạt tinh huy, nhẹ nhẹ tinh huy hướng phía hắn vọt tới, cả người tắm rửa ở bên trong tinh huy, giống như là tại suối nước nóng gây lên Trung quốc một dạng để hắn thoải mái có loại muốn rên gì đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, vân thần ngây ngẩn cả người. Cự kiếm đằng sau truyền tống trong cánh cửa thế giới, lại là cái dạng này, để vân thần song toàn bộ cũng không nghĩ tới, hoặc có lẽ là, ở trong tưởng tượng của hắn, cái này truyền tống chi môn phía sau địa phương, hẳn là cùng kiếm có quan hệ, khi hắn nhìn thấy hết thẻ trước mắt thời điểm, cùng tưởng tượng hoàn toàn hai loại. Đây là địa phương nào? Vân thần nhìn lấy tinh không, tự lầm bầm nói, Vn ở bên trong tinh không này, hắn lơ lửng giữa không trung, khắp nơi đều là tinh không, không gặp được một bóng người, không gặp được một chút vật vật, hoàn toàn chính là một cái trống rông thế giới. Không có kiếm ý, càng không có kiếm vực. Không có kiếm, không có người, không có vật vật. Ở chỗ này, chỉ có một mình hắn, một cỗ cô, cô độc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ồ, nơi này giống đầy sao thánh vực. Vân thần trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Sau một lát, thân xác trên mặt cấp tốc biến ảo bắt đầu, bởi vì Một màn trước mắt cùng ký ức trọng chồng lên nhau. Mặc dù không dám xác định, nhưng là tình hình này cùng trong lòng nghĩ đến, để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó, không khỏi kinh dị đi ra, thần sắc trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Kiếp trước, hắn duy nhất ngưỡng vọng hâm mộ một chỗ, cái kia chính là Đầy Sao Thánh vực. Cái chỗ kia là truyền thuyết, là thần thoại, hoặc có lẽ là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong thần thoại. Đầy Sao Thánh vực. Tại Vân Thần Khiếp sợ đồng thời, một đạo thanh âm tang thương vang lên. Thanh âm này trừ tang thương bên ngoài, bình thản không có gì lạ. Nghe được cái này thanh âm, vân thần ánh mắt bốn quét, muốn tìm được cái thanh âm này đầu nguồn hoặc là chủ nhân, bởi vì hắn đã trải qua nghe qua cái thanh âm này vô số lần, thanh âm này, chính là kiếm thánh trên tế đàn thanh âm giả nua. Không nghĩ tới đi vào nơi này về sau, cái kia thanh âm giả nua cũng đi theo. Nhưng, hắn thất vọng rồi. Bởi vì ở cái này trong tinh không, trừ tinh thần tinh huy bên ngoài, liền không còn có một vật, chớ nói chi là tìm tới một người. Chẳng lẽ nơi này thực sự là đầy sao thánh vực? Vân thần dừng lại tìm kiếm, đem tâm tình bình tĩnh, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại đã trải qua không khiếp sợ, bởi vì tại kiếm thánh tế đàn lúc sau đã chấn kinh qua, cái này giả nua thanh âm chủ nhân nếu là xuất hiện, đã sớm nên xuất hiện, nếu là không xuất hiện, liền xem như bản thân hiếu kỳ, đối phương cũng sẽ không xẻ ra tới. Không sai, nơi này chính là đầy sao thánh vực. Xem ra, ngươi không phải huyền thiên giới người. Thanh âm giả nua không nhanh không chậm vang lên. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng. Tại cửu trọng trí nặng dự tủ thiên bên trong đại thế giới, biết đầy sao thánh vực người cực kỳ thưa thớt, hoặc có lẽ là nơi này là cửu trọng thiên đại thế giới cấm kỵ chi địa, căn bản cũng không có người biết, chớ nói chi là huyền thiên giới. Cửu trọng thiên đại thế giới người cũng không biết địa phương, huyền thiên giới người cũng đừng nghĩ biết. Cho nên, thanh âm giả nua khẳng định vân thần không phải huyền thiên giới người. Trước 524, ba lần truyền thừa. Không sai, ta đến từ cửu trọng thiên đại thế giới không thuộc về huyền thiên giới vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói đối phương nếu đều biết hắn không phải huyền thiên giới người khẳng định nhìn ra một ít gì ở cái địa phương này là của người khác địa bàn muốn giấu giếm đối phương rõ ràng là không thể nào cho nên hắn dứt khoát nói thẳng ra thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên một tia không bình tĩnh tại cửu trọng thiên đại thế giới bị người làm hại trọng sinh đến huyền thiên giới con đường đi tới này nôm nôp run run, run. Nơi này là đầy sao thánh vực, nhưng là đầy sao thánh vực biên giới, cũng là thông hướng cửu trọng thiên đại thế giới lối vào. Ngươi là lần này tân nhiệm kiếm vương, thiên phú vẫn được, tiến vào nơi này, cho ngươi ba lần cơ duyên, có thể hay không nắm giữ cái này ba lần cơ duyên, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Thanh âm giả nùa không có chút nào tình cảm ba động, Có lẽ là nó đi qua quá lâu tuyết nguyệt, căn bản liền sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà sinh ra tình cảm ba động, có lẽ bản thân nó liền không phải nhân loại Cửu Trọng Thiên Đại Thế giới lối vào. Xin tiền bối ban cho, văn bối tận lực cố gắng. Vân Thần nghe được thanh âm dàn o, trong lòng cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới cái này kiếm thánh tế đàn phía sau truyền tống chi môn, tự nhiên là thông hướng đầy sao thánh vực, càng là thông hướng Cửu Trọng Thiên Đại Thế giới lối vào, đây là hắn vạn lần không ngờ. Về sau, nếu là bản thân đạt tới cao độ nhất định thời điểm, từ trong này tiến vào Cửu Trọng Thiên Đại Thế giới làm sao không thể. Chỉ ít, hiện tại bản thân phát hiện một cơ hội nhỏ nhoi trở thành tân nhiệm kiếm vương, có ba lần cơ duyên. trong lòng đối với cái này ba lần cơ duyên cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. cơ duyên chuyện này là vận khí cùng trí tuệ cùng tồn tại, cũng không phải sức người có thể khống chế. lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. ba lần truyền thừa, hào hưởng thụ tốt đi. làm thanh âm giả nô vang lên lần nữa thời điểm, một đạo thần bí quang huy quét sạch vân thần. vân thần bị thần bí quang huy quét sạch tiến vào một cái hủy diệt kiếm chi thế giới. cái này kiếm chi thế giới, hủy thiên diệt địa. Làm cho tâm thần người đều run rẩy theo, vô tận kiếm khí kiếm ảnh, còn có kiếm ý kiếm vực, không ngừng ăn mòn hắn. Nơi ánh mắt đi qua, bốn phía thiên địa, là ước vạn khủng bố kiếm mang. Kiếm mang từng đạo chém xuống đến, bất quá, cái này kiếm mang cũng không phải chân thực, mà là một cái hư ảnh kiếm mang. Ước vạn kiếm mang động tác giống như lúc, hạch tâm kiếm mang không ngừng tái diễn. Nhưng, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại như chân thật một dạng. Tâm thần của vân thần Trong nháy mắt bị những cái này kiếm mang cho hấp dẫn tới, lập tức lâm vào bên trong. Đây là kiếm chi truyền thừa, ba lần truyền thừa một trong. Nhìn lấy vô tận kiếm mang không ngừng lặp lại chém xuống, Vân Thần tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ biết, nơi này chính là kiếm chi truyền thừa. Nhìn như không có gì lạ kiếm mang lặp lại chém xuống, nhưng trong này mang theo thần kỳ kiếm ý kiếm lực, còn có vậy để cho người rung động kiếm đạo thần thông, nếu là có thể từ bên trong này tìm hiểu ra một chút, liền hưởng dụng vô tận. Nhìn thấy tình hình như vậy, Vân Thần ngồi xếp bằng, rốt cuộc không để ý tới cái khác, cả người trầm tĩnh tại kiếm chi trong truyền thừa, ánh mắt nhìn lấy hư ảnh kiếm mang. Lam Vân Thần tại kiếm thánh tế đàn truyền tống chi môn cuối cùng tiếp nhận 3 lần truyền thừa thời điểm, kiếm thánh chi thành vô số cường giả đã trải qua thời gian dần qua rời đi kiếm thánh chi thành, chỉ có số ít một bộ phận cường giả cùng thiên tài lưu tại kiếm thánh chi thành. Luận kiếm đại điển, tam đại thiên vực siêu cấp kiếm đạo cường giả tham gia, cuối cùng bị thánh viện ít tôn cho cướp đi kiếm vương sương hảo. Thánh viện biết được vân thần trở thành tân nhiệm kiếm vương, đều chín kịch không nở là hưng phấn vô cùng. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Thánh viện tự nhiên là cao hứng, nhưng đến từ tam đại thiên vực cái khác siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thế lực, nhưng cũng không phải đẹp mắt như vậy, bởi vì bọn hắn biết lần này luận kiếm đại điển không thể tầm thường so sánh. Mặc dù luận kiếm đại điển tân nhiệm kiếm vương bị thánh viện vân thần cướp đi khiến người ta thất vọng, nhưng không có người mấy người dám làm loạn. Dù sao vân thần là thánh viện siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nữa dưới mắt một kiện chấn động huyền thiên giới sự tình xảy ra thống trị toàn bộ huyền thiên giới huyền thiên đế quốc người cầm quyền huyền thiên đại đế vẫn lạc tin tức này chấn động toàn bộ huyền thiên đế quốc trong lúc nhất thời tin tức này quét sạch ngũ đại thiên vực từ siêu cấp cường giả cho tới võ giả bình thường đều biết huyền thiên đại đế vẫn lạc tin tức huyền thiên đại đế đó là đứng ở toàn bộ huyền thiên giới tột cùng nhất kẻ thống trị không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc huyền thiên đại đế vẫn lạc toàn bộ đế quốc phong vân dũng động các đại thế lực ma quyền sát trưởng trong lúc nhất thời tràn ngập kinh khủng chiến tranh khí tức đại loạn hết sức căng thẳng càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là huyền thiên đại đế vẫn lạc trước ban bố một đạo thánh chỉ huyền thiên đại đế thánh chỉ huyền thiên đế quốc đại đế tỏa hóa đế quốc có người có tài mới chiếm được đế vị không truyền hoàng tử không truyền công chúa truyền ngôi cho huyền thiên đế quốc thiên chi tiêu tử thu hoạch được đế quốc ngọc tỷ cùng đại đế thần kiếm chính là huyền thiên đế quốc một đời mới đại đế đế quốc ngọc tỷ cùng đại đế thần kiếm thiếu một thứ cũng không được Người vi phạm trời chu đất diệt. Thánh chỉ nương theo lấy đại đế vẫn lạc tin tức truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, huyền thiên giới đại loạn. Hoàng tử công chúa không thể bị truyền vị, trực tiếp đem cái này trí cao vô thượng đế vị ném ra. Như vậy trải qua, hoàng tử cùng công chúa liền không còn là huyền thiên đế quốc các đại thế lực cùng cường giả an toán cùng tính toán đối tượng, cũng vô pháp hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cũng vô pháp đánh lấy giúp hoàng tử lên ngôi lấy cớ mà để hoàng tử công chúa quấn vào quyền lợi chi tranh. Đại đế đạo này thánh chỉ toàn bộ huyền thiên người của đế quốc đều biết ra sao mục đích. Đồng thời, đạo này Thánh Chỉ cũng biểu thị công khai một cái hủy diệt đại chiến sắp đến, một cái thế giới mới sắp đến. Đạt được Thánh Chỉ cùng tin tức về sau, ngũ đại thiên vực các đại siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả đều tự chuẩn bị, chuẩn bị ở nơi này một trận tranh bá chi chiến trung thành là tuột cùng nhất tồn tại. Đồng thời, các loại thế lực cùng các loại cường giả cũng bắt đầu trong bóng tối tìm hiểu lên đế quốc ngọc tỷ cùng đại đế thần kiếm hạ lạc. Khi tất cả thế lực nghe ngóng Đế quốc Ngọc Tỷ thời điểm, Đế quốc trong hoàng cung, Đế quốc trong hoàng lăng, bạo phát ra một đạo kinh thiên trận pháp, trận pháp đem trọn cái hoàng cung bao phủ. Hoàng lăng bên ngoài 33 trọng huyền thiên tháp phía trên, Đế quốc Ngọc Tỷ lóng lánh thuộc về huy hoàng của nó qua huy. Đế quốc Ngọc Tỷ xuất hiện, để vô số cường giả cùng thế lực chấn kinh. Cũng không nghĩ tới Đế quốc Ngọc Tỷ cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đế quốc Ngọc Tỷ là trở thành một đời mới đại đế thiết yếu điều kiện. Đại đế tại sau khi ngã xuống liền đem Đế quốc Ngọc tỷ lấy ra, để vô số cường giả cùng thế lực không hiểu, không ít siêu cấp cường giả xâm nhập hoàng cung tiến vào 33 trọng Huyền Thiên tháp, muốn chiếm lấy Ngọc tỷ. Nhưng là, căn bản cũng không có người tới gần một bước Huyền Thiên tháp, cho dù là vương giả, thậm chí là thánh giả đều không được. Cuối cùng, trấn thủ 33 trọng Huyền Thiên tháp Khâm Thiên dám phát ra một cái chỉ lệnh, chỉ có đạt được đại đế thần kiếm mới có thể tiến vào 33 trọng Huyền Thiên tháp. Khâm Thiên dám chỉ lệnh để tất cả thế lực hưng phấn hóa thành hư vô. Bởi vì cũng không có ai biết Đại Đế Thần Kiếm ở nơi nào. Huyền Thiên Đế Quốc các đại siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường, giả, đều không phải người ngu. Đại Đế nếu nói chỉ có đạt được Ngọc Tỷ cùng Đại Đế Thần Kiếm mới có thể trở thành một đời mới Đại Đế, như vậy Ngọc Tỷ này cùng Đại Đế Thần Kiếm khẳng định không phải tốt như vậy lấy được. Hơn nữa, liền xem như chiếm được Ngọc Tỷ cùng Đại Đế Thần Kiếm, cũng không có thể ngồi vững vàng Huyền Thiên Đế Quốc đế vị. Bởi vì Ngũ Đại Thiên vực bên trong siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả nhiều vô số kể, chỉ có thế lực cường đại thực lực bản thân mới có tư cách ở nơi này một trận bên trong tranh bá đất chân, hơi không cẩn thận liền phải vạn kiếp bất phục. Chương 525: Kiếm vực thứ tư thành. Huyền Thiên Đại Đế vẫn lạc tin tức, còn có Đại Đế thánh chỉ truyền khắp Huyền Thiên giới. Tại Kiếm Thánh chi thành Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ muội, tâm như cho tàn. Các nàng biết Đại Đế không còn sống lâu nữa, nhưng không có nghĩ đến Đại Đế vẫn lạc nhanh như vậy. Đại đế là phụ thân của các nàng, cha con liên tâm. Đại đế vẫn lạc, đối với hai tỷ mọi người là một cái đả kích chí mạng. Hai tỷ mọi người biết đại đế thánh chỉ mục đích chính là trực tiếp đem quyền lợi ném ra, đem chiến tranh ném cho nguyên bản là nhìn chằm chằm các đại thế lực bảo vệ các nàng hai tỷ mọi người cùng mấy cái hoàng tử. Mặc dù đại đế làm như vậy có thể giảm bớt hoàng tử cùng công chúa uy hiếp, nhưng là hoàng tử cùng công chúa, thủy trung là đại đế người thân nhất, vô số thế lực cùng cường giả khẳng định đem chú ý đánh tới hoàng tử công chúa trên người. Vì tỉ muội an toàn, thánh viện tại nhận được tin tức trước tiên, liền đem Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ muội trong bóng tối tiếp hồi thánh viện. Kiếm thánh chi thành bên trong, chỉ còn sót lăng kiếm một người. Bởi vì hắn muốn chờ vân thần, lo lắng vân thần không biết tin tức này, liền lưu tại kiếm thánh chi thành, để cho vân thần sau khi đi ra trước tiên thông chi vân thần thánh viện. Thánh viện có cần phải làm tốt tất cả ứng chiến các loại khiêu chiến. Đây là một cái loạn thế, trong loạn thế siêu cấp thế lực, hoặc là càng thêm cường đại, hoặc là liền tan thành mây khói biến mất ở bên trong lịch sử Trường Hà. Thánh Võ Học cung, Vô cực Thánh cung, Thần kiếm Sơn Trang, Thanh Lạc Thần Tông đây là Nam Thiên vực tứ đại chính đạo cự vô bá, Thiên Thánh giáo, Hắc bảng, Thiên Ma điện Vạn Yêu Chi môn là Tây Thiên vực tứ đại tà đạo thế lực. Chứ Nam Thiên vực cùng Tây Thiên vực, còn có Bắc Thiên vực cùng Đông Thiên trong khu vực siêu cấp thế lực, kinh khủng nhất vẫn là Trung vực Thần Châu. Tốc truyền, một cái Trung vực Thần Châu siêu cấp thế lực so với phương hướng tứ đại thiên vực thế lực còn cường đại hơn vô số lần. Đông Nam Tây Bắc Thiên vực tăng thêm Trung vực Thần Châu, danh sưng Huyền Thiên giới Huyền Thiên Đế quốc Ngũ Đại Thiên vực. Ngũ Đại Thiên vực hết thảy có 48 đại siêu cấp thế lực, còn có thập đại thế lực cấp độ bá chủ. Trừ những thứ này ra siêu cấp thế lực cùng thế lực cấp độ bá chủ, còn có vô số tán tu cùng siêu cấp ẩn thế cường giả, thường thường nhất tâm nhị dụng tán tu hoặc là ẩn thế cường giả lại có thể để siêu cấp thế lực cùng thế lực cấp độ bá chủ cảm thấy kiên kỵ. Bởi vì người khác là một thân một mình, ngươi nếu là kích không giết được hắn, để hắn thoát thân về sau liền sẽ điên cuồng trả thu học trò của ngươi đệ tử độc thân tán tu cường giả cùng ẩn thế cường giả là đại thế lực không nguyện ý nhất trêu chọc huyền thiên đại đế vẫn lạc để huyền thiên đế quốc ở vào phong bạo bên trong đại loạn sắp đến vô số siêu cấp cường giả cùng siêu cấp thế lực đều bắt đầu bắt tay chuẩn bị coi như không đi tranh bá cũng không muốn để thế lực của mình trở thành pháo hôi biến mất ở bên trong tranh bá thế giới bên ngoài bất bên tại kiếm thánh tế đàn truyền tống chi môn phía sau kiếm chi trong truyền thừa cũng không phải bình tĩnh như vậy Toàn bộ kiếm chi thế giới bên trong, đều là vô tận khủng bố khí tức hủy diệt. Bá đạo kiếm ý, hủy diệt kiếm vực, không ngừng ăn mòn vân thần. Vân thần thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, không ngừng cường đại, kiếm ý kiếm vực càng ngày càng kinh khủng. Nhưng là vân thần cả người lại trầm tĩnh ở tại kinh khủng kia kiếm mang trước mặt, trong óc tất cả đều là kiếm mang, kiếm mang không ngừng lặp lại chém xuống, mỗi một chảm đều mang vô tận ý cảnh cùng uy bên trong có thể ở. Đọc truy hệ. N ở HTTP, Chính là như vậy. Không biết qua bao lâu, vân thần thần sắc trên mặt trở nên hưng phấn lên. Triển khai năm chắc quả đấm, năm ngón tay rôi ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tùy ý vung ra. Nhìn như nhẹ nhõm tiêu sái nhất kiếm, lại mang theo vô thượng ý cảnh, càng nhưng người dung động là, một kiếm này cùng nơi này vô tận kiếm mang giống như lúc, giống như là hòa làm một thể đồng dạng. Cùng lúc đó, ở trên người hắn kiếm vực nổ tung đồng dạng xoay tròn. Cả người giống như là một cái vô tận lỗ đen cắn nuốt nơi này kiếm ý cùng kiếm vực, đem kiếm vực kiếm ý chiếm làm của riêng. Theo nhanh chóng thôn phệ, trên người của hắn kiếm vực càng ngày càng cường đại, cuối cùng đạt đến một cái điểm tới hạn, đột phá kiếm vực một thành, tiến vào kiếm vực hai thành trình độ. T, ngay tại hắn đạt tới kiếm vực hai thành thời điểm, phô Thiên cái địa kiếm vực từ trên trời giáng xuống, cái kia ước vạn kiếm mang cũng hướng hắn hạ xuống, kiếm mang này cũng không tiếp tục là hư ảnh, mà là mang theo hủy diệt chi uy, giống như là muốn đem hắn hủy diệt một dạng cùng bố. Nhìn thấy như thế, vân thần thần sắc cảm đạm một mảnh. Muốn ngăn cản đã tới chi không kịp, lại nói, đối mặt dạng này hủy diệt tức vạn đạo kiếm mang, liền xem như ngăn cản, cũng là không biết lượng sức. Xong. Tại vân thần trong lòng, đây là giờ phút này ý niệm duy nhất. Chơ mắt nhìn lấy vô tận hủy diệt kiếm mang hạ xuống, tử vong ngay tại trong ngáy mắt. Không có cho hắn mảy may cơ hội phản ứng cùng khiếp sợ cơ hội, ước vạn kiếm mang hạ xuống, vô tận kiếm vực giáng lâm, trong chốc lát cả người ở vào ước vạn kiếm mang cùng vô tận kiếm vực bên trong bao phủ hắn giờ phút này mất hết can đảm tt tt nhưng là để hắn kỳ quái là cái này ước vạn kiếm mang cùng vô tận kiếm vực cũng không có trong nháy mắt hủy diệt hắn mà là không ngừng rèn luyện hắn nhưng tại vô tận kiếm vực cùng ước vạn kiếm mang rèn luyện phía dưới hắn cách hủy diệt cũng không xa có phát hiện không vẫn lạc vân thần nhanh chóng đem thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển vận chuyển tới cực hạn trường sinh quyết vận chuyển Kiếm đạo chân giải thi triển đi ra, thừa nhận kiếm mang cùng kiếm vực rèn luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vân thần không biết qua bao lâu, thẳng đến cái kia ước vạn kiếm mang cùng vô tận kiếm vực sau khi biến mất mới tỉnh lại. Cả người giống như là qua một thế kỷ đồng dạng. Kiếm vực biến mất, kiếm mang biến mất, mở hai mắt ra, xuất hiện trước mắt hắn là tình không vô tận. Nơi này, là hắn ban đầu xuất hiện địa phương, không nghĩ tới kiếm chi truyền thừa về sau, lần nữa hồi đến nơi này. Chỉ là trong lòng của hắn chấn kinh. Bất kể là đi tiếp thu kiếm chi truyền thừa vẫn là đi ra, hắn từ đầu đến cuối đều không có một chút cảm giác. Hoặc có lẽ là, phát sinh tất cả đều là ảo giác. Hoặc có lẽ là, từ đầu đến cuối hắn đều không hề rời đi qua nơi này, chỉ là bản thân bị thần kỳ kiếm chi thế giới bao phủ mà đã xong, hiện tại tiếp nhận kiếm chi truyền thừa về sau, cái 9T28 sở kia kiếm chi thế giới trong nháy mắt biến mất. Nếu không phải mình hiện tại lĩnh ngộ mộ được một chiêu kia thần kỳ kiếm vực thần kỹ, còn có mình bây giờ kiếm vực cảnh giới. Hắn cũng không tin đây hết thảy là chân thật. Hiện tại kiếm của hắn vực cũng không tiếp tục là một thành, cũng không phải hai thành. Thời khắc này kiếm vực cảnh giới đã đạt đến kiếm vực bốn thành. Nguyên bản kiếm vực một thành, tại lĩnh ngộ được một chiêu kia kiếm vực thần kỹ về sau thì đến được kiếm vực hai thành. Cuối cùng cái kia ước vạn kiếm mang cùng kiếm vực giáng lâm, mặc dù kém chút để hắn hủy diệt, nhưng lại tắc thành cho hắn, khiến cho kiếm của hắn vực đạt đến thứ tư thành. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển cũng càng thêm cường đại thần kỳ. Kiếm đạo chân giải kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ tư đều đã đạt tới hoàn mỹ hóa cảnh trình độ. Hắn cũng không nghĩ tới, bản thân kiếm vực vậy mà đạt đến thứ tư thành, càng là chiếm được một chiêu thần kỳ kiếm vực thần kĩ. Một chiêu này kiếm vực thần kĩ, so với kiếm đạo chân giải kiếm thứ tư cường đại hơn vô số lần. Trong lòng chân thán, kiếm thánh tế đàn chính là kiếm thánh tế đàn, là huyền thiên giới đệ nhất thánh tôn hạo thiên kiếm thánh lưu lại thần kỳ chi địa. Bản thân trở thành tân nhiệm kiếm vương, lấy được kiếm chi truyền thừa, tự nhiên khủng bố như vậy. Chương 526: Truyền thừa hoàn tất. Ngay tại Vân Thần đạt được kiếm chi truyền thừa về sau, cả người lần nữa bị một đạo thần bí quang mang quét sạch, biến mất ở lúc đầu trong tinh không, xuất hiện ở một cái băng lam thế giới. Ở cái này băng lam thế giới, hắn lĩnh ngộ được một bộ khủng bố thần kỹ, tên là Liệt Diễm Thần Quyết. Nay thần thông hết thể có 9 tầng, mỗi một tầng một cảnh giới. Tầng thứ nhất đối ứng vương cấp hạ phẩm, tầng thứ 2 đối ứng vương cấp trung phẩm, cứ thế mà suy ra, tu luyện tới 9 tầng đỉnh phong thời điểm, liền có thể phát huy ra thánh cấp thần kỹ uy lực đến trước mắt vì đó vân thần hoàn toàn nắm trong tay tầng thứ nhất đem tầng thứ hai tu luyện đi ra chỉ là không có hoàn toàn không chế hoặc có lẽ là không có chân chính thi triển qua Bang lam thế giới chuyển thừa về sau vân thần được đưa vào trọng áp không gian trọng áp không gian hắn đem tu vi của mình tăng lên tới thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong khoảng cách thiên vũ cảnh thập trọng chỉ có cách xa một bước ba lần chuyển thừa kiếm vực tăng lên đạt được kiếm vực thần kỹ Lĩnh ngộ được cường đại thần kỹ liệt diễm thần quyết, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực toàn diện tăng lên. Siêu! Trọng áp không gian truyền thừa hoàn tất, vân thần lần nữa trở lại tinh không. Hắn không biết mình lại tới đây bao lâu, nhưng là hắn biết mình thực lực cùng lúc trước xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện tại liền xem như đối mặt thông thường vương giả, hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Chúc mừng ngươi, ba lần truyền thừa toàn bộ viên mãn. Ngươi là người thứ nhất thu hoạch được ba loại truyền thừa viên mãn chi nhân. Ban cho ngươi một bộ kiếm trận. Mỗi cái tiến vào ngươi nơi này, cũng không thể đem chuyện nơi đây chuyển đi, không người sẽ gặp hủy diệt chi kiếp, tân nhiệm kiếm vương đạt tới thánh giả thời điểm, hoặc là tu vi thành thánh thời điểm, liền sẽ trở thành ngài kiếm thánh tông đệ tử, có tư cách tiến vào đầy sao thánh ực, ban cho ngươi thánh lệnh. Ra ngoài đi, tuân thủ quy tắc. Thanh âm dàn mùa vang lên, thanh âm từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Sau khi nói xong, một nói ánh sáng màu vàng nóng tử vô tận tinh không lững tụ đến. Tiến vào vân thần trong mi tâm, một khối lớn trừng bản tay lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện ở vân thần trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Quang Huy đem vân thần đưa ra một phương này tinh không. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vân thần đã trải qua xuất hiện ở một cái vô biên vô tận hải vực phía trên. May mắn võ chi quang dực cùng phản ứng của hắn, bằng không liền sẽ rơi vào trong vùng biển đi. Xuyết! Vân thần thở dài một hơi hơi lạnh, cái kia một đạo thần kỳ ánh sáng màu vàng nóng, đã trải qua xuất hiện ở bên trong kiếm cung. Lớn chừng quả đấm ánh sáng màu vàng lóng chuyển động, giống như là bẩm sinh liền tồn tại đồng dạng. Giờ phút này, Vân Thần không có tâm tình đi kiểm tra kiếm cung bên trong tất cả, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, khoảng cách kiếm thánh chi thành có bao xa. Càng muốn biết bản thân trong tinh không dừng lại bao lâu thời gian, dù sao ba lần chuyển thừa hắn đều hoàn toàn tiếp nhận, đang tiếp thụ chuyển thừa thời điểm, căn bản cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Triển khai võ chi quan ực, lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng phi hành mà đến nửa ngày, rốt cục gặp nhân loại, nghe ngóng về sau, mới phát hiện còn tại thủy linh thánh địa, khoảng cách kiếm thánh chi thành cũng không xa, tìm tới phương hướng về sau, vân thần liền nhanh chóng hướng kiếm thánh chi thành phi hành mà đến. vào thành, trở lại trước kia khách sạn, nhưng là trong khách sạn chỉ có lăng kiếm, giang băng nguyệt cùng giang san san tỷ muội đều đã rời đi, để vân thần cảm thấy hiếu kỳ. phó cung chủ, nhìn thấy lăng kiếm, vân thần mở miệng hô một tiếng, người đã trở về. Không nghĩ tới ngươi đi kiếm thánh tế đàn truyền tống chi môn đằng sau lâu như vậy, đều đi qua 4 tháng. Lăng kiếm nhìn thấy vân thần trở về, lập tức lộ ra nụ cười cao hứng. Đồng thời, ánh mắt tại vân thần trên người đánh giá, hẳn là hắn hiện tại, hoàn toàn nhìn không thấu vân thần thực lực tu vi, thời khắc này vân thần, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, khí chất cùng khí tức xẻ ra biến hóa long trời lở đất. Đây không phải cải biến, mà là một loại thang hoa. Nhìn thấy tình hình này, Trong lòng không khỏi đối với kiếm thánh tế đàn truyền tông trong cánh cửa cảm thấy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Bốn tháng. Sư tỷ các nàng đâu. Vân thần trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới tại cái kia bên trong một mảnh tinh không, vậy mà dừng lại bốn tháng, kém chút bỏ qua tạo hóa độ ngày may mắn chạy về. Khiếp sợ đồng thời, càng là hiếu kỳ hai cái sư tỷ tại sao không thấy. Các nàng hồi thánh viện. Đoạn thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện ngươi không biết. Huyền thiên đại đế vẫn lạc, huyền thiên đế quốc đại loạn Các đại thế lực cầm vũ khí nổi dậy, triển khai quân hùng tranh bá, ta lưu lại, liền là để cho ngươi biết những cái này, nhường ngươi sau khi đi ra trước tiên trở lại thánh viện. Lăng Kiếm mở miệng không nhanh không chậm nói, đem cái này 4 tháng huyền thiên giới phát sinh đại sự nói đơn giản một lần, để Vân Thần đem trong khoảng thời gian này phát sinh biến cố hiểu. Tại Lăng Kiếm lúc nói chuyện, Vân Thần triệt để chấn kinh rồi, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng, hắn biết huyền thiên đại đế không còn sống lâu nữa, sớm muộn là phải bỏ mạng. Nhưng không có nghĩ đến vẫn lạc đến nhanh như vậy. Về phần các đại thế lực cầm vũ khí nổi dậy, triển khai tranh bá, hắn không có chút nào kinh ngạc. Huyền Thiên Đại Đế ở thời điểm các đại thế lực đều là cường hãn vô cùng, đều có tính toán, hiện tại Đại Đế vẫn lạc, cho bọn hắn một cái tranh bá thời cơ. Qua cực kỳ lâu, Vân Thần mới bình tĩnh trở lại. Nguyên bản bình tĩnh, hiện tại hoàn toàn đánh vỡ, cái này Huyền Thiên giới hoàn toàn đại loạn, giết chóc, tranh bá, ở khắp mọi nơi, muốn ở cái thế giới này sống sót cũng chỉ có thể đem chính mình trở nên càng thêm cường đại. Bằng không, mạnh như thánh viện dạng này siêu cấp thế lực cũng không bảo vệ được ngươi. Giống thánh viện dạng này siêu cấp thế lực, đối mặt dạng này loạn thế cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, và không liền phải vạn kiếp bất phục. Vậy chúng ta về trước thánh viện. Tạo hóa động thiên còn có thời gian một tháng, tới kịp. Vân thần sau khi bình tĩnh, lòng chỉ muốn về, muốn trở lại thánh viện. Hiện tại kiếm thánh chi thành không an toàn, hơn nữa còn có rất nhiều sự tình hắn cần giải quyết. Khi tiến vào tạo hóa động thiên trước đoạn thời gian này, hắn nhất định phải đem những cái này xử lý tốt. Ánh mắt nhìn về phía lăng kiếm, mở miệng nói ra. Tốt lắm. Chúng ta liền thánh viện. Lăng kiếm không có ý kiến, hắn ở chỗ này chờ vân thần, chính là miễn cho vân thần đối dưới mắt tình thế hoàn toàn không biết gì cả, còn có chính là để vân thần về trước thánh viện, hiện tại vân thần đưa ra hồi thánh viện, hắn tự nhiên là không có ý kiến. Rời đi kiếm thánh chi thành, lăng kiếm khống chế một thủ bạch ngân cấp phi thuyền nhanh chóng phi hành. Bạch Ngân cấp phi thuyền, đối với thiên vũ cảnh lăng kiếm mà nói, đã trải qua rất khá. Cũng không phải là mỗi người đều có hoàng kim cấp phi thuyền. Hoàng kim cấp phi thuyền, chỉ có những siêu cấp cường giả kia cùng phú hạo, cùng một chút siêu cấp thế lực ít tôn thánh tử mới có, dù sao một thủ hoàng kim cấp phi thuyền là mấy trăm vạn linh tinh. Nhìn phía sau kiếm thánh chi thành, vân thần đấy lòng dâng lên một tia cảm thán. Mấy tháng trước lại tới đây, luận kiếm đại điển bản thân cũng đã trở thành tân nhiệm kiếm vương. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Huyền Thiên giới lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, bản thân ở cái địa phương này cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất cùng thay biến. Chương 527, Liệt Diễm Thần Quyết. Phi thuyền có lăng kiếm khống chế, Vân Thần thì là bình tĩnh trở lại, an tĩnh tu luyện. Cái này 4 tháng, hắn tại truyền thừa chi địa bên trong chiếm được ba loại truyền thừa, hơn nữa về sau lại được ban cho dư một cái thánh lệnh cùng một bộ kiếm trận, hắn không phải người ngu, biết phía trước ba loại truyền thừa mặc dù rất chân quý, Nhưng ba loại truyền thừa cùng đằng sau ban cho so ra, trên lệch đến không phải một đinh nửa điểm. Bởi vì, ba loại truyền thừa là nhằm vào tất cả tân nhiệm kiếm vương, mặc kệ cái kia kiếm vương, đều có cơ hội tiếp nhận những truyền thừa khác, nhưng là có thể hay không tiếp nhận hoàn tất, đó chính là một người cơ duyên và vận khí. Hắn tiếp nhận xong ba loại truyền thừa, bị thanh âm dàn mùa ban cho kiếm trận, còn có thánh lệnh, đây mới là thu hoạch lớn nhất, vô cùng chân quý. Kiếm vực bốn thành, Thiên Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, liệt diễm thần huyết Đây là ba lần truyền thừa đoạt được, bất kỳ cái gì một loại đều để Huyền Thiên giới yêu nghiệt điên cuồng tồn tại, thậm chí để vô số vương giả đều muốn điên cuồng, mà Vân Thần lập tức đem ba loại truyền thừa toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Đồng thời đem ba loại truyền thừa thu hoạch được, ban cho một bộ kiếm trận, không cần phải nói, ban cho kiếm trận này mới là đồ tốt. Về phần cái kia thánh lệnh, là mỗi một giới kiếm vương cũng có. Vân Thần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, lần nữa đem tìm hiểu ra tới Liệt Diễm thần quyết tu luyện một lần. Liệt Diễm thần quyết Là thần kỹ, cũng là công pháp, hết thể có 9 tầng, cũng chính là 9 chiêu, mỗi một chiêu uy lực ngày đêm khác biệt, chiêu thứ nhất là vương cấp hạ phẩm thần kỹ, chiêu thứ hai là vương cấp trung phẩm thần kỹ. Liệt diễm, liệt diễm đại thủ ấn, vương cấp hạ phẩm thần kỹ, một chiêu ra, một đạo hủy diệt liệt diễm đại thủ ấn oanh kích mà ra, cường thế nghiền ép hủy diệt, không gì không phá. Liệt diễm, thập trọng liệt diễm, vương cấp trung phẩm thần kỹ, một chiêu ra, 10 đạo đại thủ ấn trùng điệp mà xuống. Vì lực so với liệt diễm đại thủ ấn cường đại vô số lần, uy lực nhập ra, liệt diễm thần quyết, toàn bộ thần kỹ đều là lấy hủy diệt cùng phá hư làm chủ, lực công kích cùng lực hủy diệt bá đạo vô song. Vân thần đã đem chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai cho tu luyện đi ra, nhưng không có chân chính thi triển qua, nhưng là nghĩ đến vương cấp thần kỹ hủy diệt uy năng, ngẫm lại đều huyết mạch sôi trào. Không vương giả, vô thần kỹ. Nói cách khác, không phải vương giả có được không cách nào tu luyện thần kỹ, liền xem như thật là nhiều vương giả cảnh giới đủ rồi, cũng chưa chắc có cường đại vương cấp thần kĩ. liền xem như có, cũng không có thể đủ tu luyện, có thể thấy được vương cấp thần kĩ uy lực cùng tu luyện độ khó. vân thần lại tìm hiểu ra một bộ thần kĩ, tu luyện ra hai chiêu, tăng thêm huyết long thần quyền, còn có một chiêu kiếm vực thần kĩ, hắn liền đã nắm trong tay bốn chiêu vương cấp thần kĩ, còn có mấy chiêu trung cấp đạo thuật cũng có thể so với vương cấp thần kĩ, hắn hiện tại nắm trong tay, trên cơ bản đã trải qua toàn bộ siêu việt thiên cấp, đạt tới vương cấp. Thiên Vũ cảnh không chê vương cấp thần kỹ, cái kia chính là quét ngang vô địch. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hắn địch nhân đều là Thiên Vũ cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, mà không phải là đồng dạng Thiên Vũ cảnh, thậm chí, hắn còn muốn đối mặt vương giả ám sát. Lớn kim kiếm trận. Tại phi thuyền đi vào Thủy Linh Thánh địa truyền tống chi môn thời điểm, Vân Thần rốt cục đem kiếm cung bên trong cái kia một đạo ánh sáng màu vàng nóng cho tìm hiểu ra đến, hắn đã sớm biết đó là kiếm trận pháp quyết. Bất quá, chân chính nắm giữ cùng hiểu, cũng là tại vừa mới Kiếm trận tên là Lớn Kim Kiếm Trận, kiếm bản thân liền là không gì không phá, sắc bén nhất tồn tại cường đại, kiếm trận càng là bá đạo vô song. Lớn Kim Kiếm Trận, càng là sắc bén nhất kim hệ. Đi qua nửa ngày, Vân Thần đem một bộ này kiếm trận cho tìm hiểu ra tới. Bộ kiếm trận này, là Hạo Thiên kiếm thánh chứng đạo sau tác phẩm đỉnh cao. Tổng cộng chia làm 5 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là một đạo không thể vượt qua được trời, chí ít cần có được kiếm vực mới tham ngộ ngộ tu luyện, đệ nhất tính tên là Huyền Kim Thất Tuyệt Kiếm Trận. Muốn đem cái này để nhất kính tu luyện được, nhất định phải dùng chân quý huyền kim cùng thiên tài địa bảo chế tạo ra bảy trôi vương khí trường kiếm. Nhìn thấy đây hết thảy, vân thần cho mày. Vương khí trường kiếm hắn dùng vô số, hoặc có lẽ là chỉ là đưa tay liền đến, nhưng là dùng huyền kim chế tạo vương khí, thật vẫn không tìm ra được. Hơn nữa còn nếu là đồng thời tạo ra bảy trôi vương khí trường kiếm, hoặc giả nói là định chế huyền kim trường kiếm. Huyền kim vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Muốn tìm được nhiều như vậy huyền kim Nói nghe thì dễ, coi như là tìm được huyền kim, muốn chế tạo ra vương khí, cũng không phải thoải mái như vậy. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. Vân thần trong lòng âm thầm thở dài, kiếm trận này xác thực vô song, nhưng điều kiện cũng nịch thiên. Hiện tại, hắn không có bản lĩnh chế tạo bảy chui huyền kim trường kiếm. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ được rồi, đợi đến cơ duyên đến rồi, lại đến suy nghĩ kiếm trận. Đạt được thần kỹ là cơ duyên, tu luyện thần kỹ cũng là cơ duyên. Hắn không có đi cưỡng cầu. Hơn nữa cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến, bản thân không cần thiết tại một loại thần kỳ phía trên vây chết. Quyết định ra đến, liền đem tâm tình bình tĩnh xuống tới, ánh mắt mở ra. Theo lăng kiếm cùng một chỗ đi qua truyền tống chi môn, trở lại kim linh thánh địa, tại kim linh thánh địa phía trên, yêu nghiệt hào thi triển đi ra, yêu nghiệt hào là tôn quý cấp phi thuyền, là huyền thiên giới cũng là hạn chế cấp, tốc độ cùng phòng ngự vô cùng kinh khủng. Một giờ, hai người thánh viện. Lăng kiếm trở lại lăng ra, vân thần một người chạy về thánh viện Bởi vì hiện tại có chuyện chờ lấy hắn. Vân Thiếu Gia Tôn. Vân Thiếu Gia Tôn. Vừa mới trở lại Thánh Viện, vô số yêu nghiệt đệ tử cung kính hướng Vân Thần chào hỏi, thần sắc trên mặt của nghiệt, giống như là nhìn thấy bản thân thần tượng đồng dạng, tình hình này để Vân Thần cũng cảm thấy chấn kinh. Hắn tự nhiên không biết hắn bây giờ đang ở Thánh Viện vô số đệ tử trong mắt địa vị. Tân nhiệm kiếm vương, đây cũng không phải là thiên tài yêu nghiệt có thể so sánh. Thiên tài chỉ là thiên tài, yêu nghiệt chỉ là yêu nghiệt. kiếm vương song thực siêu cấp cường giả, đại biểu hắn đã đứng thẳng tại siêu cấp cường giả liệt kê. Đi vào thánh viện thời gian mấy năm, thì có như thế thành tiểu kinh người, quả thật làm cho vô số yêu nghiệt cảm thấy chấn kinh, bọn hắn đều biết, muốn siêu việt vân thần, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tam đại thiên vực 600 vạn kiếm đạo cường giả luận kiếm đại điển, cuối cùng bị Vân Thần đạt được kiếm vương xưng hào, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, Vân Thần lấy một địch chín, đem chín cái kiếm ý 10 thành đỉnh phong vương giả đánh bại. Hiện tại Thánh viện 30 tháng 3 năm 93 BXFZGX tôn thánh nữ bên trong, vân thần không thể nghi ngờ là tiếng hô cao nhất mấy cái một trong. Trước mắt đại đế vẫn lạc, huyền thiên đế quốc đại loạn, các đại thế lực thiên tài cùng cường giả đều trở về, rất có tranh bá chi ý, thế lực ở giữa trục sừng tranh bá, trong thế lực cường giả cùng thiên tài đã ở cạnh tranh. Vân thần trở về, tự nhiên là để thánh viện đệ tử vô cùng mong đợi Nhìn lấy những cái này yêu nghiệt đệ tử chào hỏi, vân thần mang trên mặt tiếu dung khẽ gật đầu Hướng phía Thương Long Phong đi đến, trong thánh viện, Thương Long Phong mới là địa bàn của hắn. Ít tôn đã trở về. Thanh âm quen thuộc vang lên, tiếp lấy một trận nhàn nhạt làn gió thơm bay tới. Không cần đoán, liền biết là ai. Tại Thương Long Phong bên trong, chứ bất chỉ lan tâm liền không có những người khác. Ừm. Vân thần gật đầu, ân một chút, ánh mắt hướng bất chỉ lan tâm nhìn lại, chỉ thấy bất chỉ lan tâm vẫn là một thân nhạt quần áo màu tím, duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ vô cùng. Theo tu vi tăng lên khí chất trên người càng ngày càng cao quý thanh nhã, thoạt nhìn so với trước kia càng xinh đẹp hơn mê người. Chương 528, lại đến Thủy Nguyệt Động Tiên. Trong khoảng thời gian này, thánh viện bên trong bầu không khí rất khẩn trương. Thánh viện đã trải qua truyền lệnh, các địa khu thánh võ học cung bên trong, thiên vũ cảnh ngũ trọng trở lên thiên tài, đều sẽ trong vòng nửa năm đuổi tới Nam Thiên vực, hơn nữa thánh viện bên trong cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Đây hết thảy, cùng Huyền Thiên Đại Đế vẫn là có quan hệ, không riêng gì thánh viện. Thần Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Lạc Thần Tông cùng Vô Cực Thánh Cung đều nhanh nhanh ngưng tụ thực lực. Tại Vân Thần Bày Mưu đặt kế phía dưới, Vô Trì Lan Tâm đem trong khoảng thời gian này, Thánh viện cùng Huyền Thiên giới phát sinh một ít chuyện nói đơn giản một lần. Vô Trì Lan Tâm mặc dù một mực tại Thánh viện, nhưng là lấy được tin tức lại không ít. Hắn tại đầy sao trong thánh vực tiếp nhận truyền thừa, cái này thời gian 4 tháng bên trong, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, không có chút nào biết, liền xem như Lăng Kiếm nói một chút, nhưng cũng không có chân chính hiểu rõ. Đây hết thảy, Vân Thần nghe vào trong tai, trong lòng rung động. Huyền Thiên Đế quốc đại loạn, nguyên bản dòng nước siết gọn sóng thế giới, hiện tại hoàn toàn bộc phát. Các đại thế lực ở giữa tranh bá, trong thế lực ít tôn thiếu chủ đã ở cạnh tranh. Càng là thời kỳ chiến tranh, tài nguyên càng là lưu động cung bố, quyền lợi cạnh tranh cũng là vô cùng kinh khủng, cho nên, quyền lợi cạnh tranh cực kỳ trọng yếu. Sư nghĩ của ta các nàng đâu? Vân Thần nhìn lấy bất chỉ lan tâm, mở miệng hỏi. Quyền lợi chi tranh, hắn không muốn tham dự trong đó. Hắn thấy, bất kỳ cái gì quyền lợi, cũng không bằng tự thân cường đại trọng yếu, chỉ cần mình cường đại rồi, tất cả quyền lợi đều là phụ vân, không có thực lực, quyền lợi cũng là qua lại vân yên. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng hai cái sư tỷ cùng sư tôn, còn có thân nhân của mình. Hai vị thánh nữ đều ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Quất trì lan tâm cung kính trả lời. Nàng chắc chắn biết vân thần trong miệng sư tỷ là ai, ở trong thánh viện mặt, có thể làm vân thần sư tỷ cũng chính là Giang băng Nguyệt cùng Giang San San hai người đều là thánh viện là thánh nữ. Một đoạn thời gian trước, hai vị thánh nữ bị tiếp hồi thánh viện, sẽ ngủ ở thủy nguyệt động thiên, để cho nàng còn có chút hiếu kỳ. Ta đi một chuyến thủy nguyệt động thiên. Vân thần nói xong, liền một mình rời đi thương lăng phong, hướng phía thánh cực vực 9 mộ đạo vị phương hướng đi đến. ít tôn thánh nữ ở tại thiên cực vực, vương giả ở tại thánh cực vực, những cái kia thái thượng trưởng lao thì là ở tại thần cực trong khu vực. nơi này là thánh viện cấm địa, liền vương giả cũng không thể bước vào. bất quá. Thủy Nguyệt động Thiên chi chủ Lạc Lan tiên tử là hắn Vân Thần sư tôn. Thân là Lạc Lan tiên tử đệ tử, tự nhiên là có thể tiến vào Thủy Nguyệt động Thiên. Một giờ, Vân Thần đi vào Thủy Nguyệt động Thiên bên ngoài, nơi này, hắn liền đến qua một lần, chính là bái sư thời điểm tới qua nơi này, về sau liền lại cũng không có tới qua. Đệ tử Vân Thần, bái kiến sư tôn. Nhìn lấy Thủy Nguyệt động Thiên, Vân Thần mở miệng hô. Vào đi. Lạc Lan tiên tử thanh âm vang lên, không có chút nào tình cảm ba động ở bên trong. Liên như là tính cách của nàng một dạng, điềm đạm nho nhã tỉnh táo, tính cách theo giang băng nguyệt giống nhau đến mấy phần. Tại vân thần mới vừa đến thủy nguyệt động thiên thời điểm, nàng liền đã phát hiện. Tiến vào thủy nguyệt động thiên, bên trong hoàn toàn là một cái độc lập tiểu thế giới, hoàn cảnh tuyệt mỹ ưu nhã, như tiên cảnh, khiến người ta say mê trong đó. Sư đệ! Giang san san thanh âm vang lên. Vân thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giang san san tại một tòa trong lầu các hướng hắn chào hỏi. từ giang san san trên mặt nhìn không ra dị dạng. Đang khi nói chuyện, thân thể mềm mại loại lên, tựa như một cái con bướm đồng dạng đáp xuống vân thần trên người, ruôi ra thon dài ngọc thủ đem vân thần giữ chặt, đôi mắt đẹp tại vân thần trên người trên dưới do xét, muốn xem ra cái gì tới. Nhưng là, để cho nàng thất vọng là, nàng căn bản là không cách nào từ trên người vân thần nhìn ra cái gì. Ngược lại là, vân thần bây giờ không có trước kia lăng lệ, nhiều hơn một phần trầm ổn, cả người giống như là một người bình thường một dạng, bất quá. Muốn thực sự là đem hắn xem như người bình thường, chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Đại sư tỷ cùng sư tôn ở bên trong đi. Vân thần nhìn thấy giang san san không có biến hóa, trong lòng cuối cùng dễ dàng không ít. Hắn lúc trước còn lo lắng hai cái sư tỷ bởi vì huyền thiên đại đế vẫn lạc mà thương tâm, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần đến lo lắng. Hai tỷ mọi người đều là thiên chi tiêu nữ, huyền thiên đại đế vẫn lạc, đối với các nàng là tạo thành đả kích rất lớn, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì các nàng rõ ràng chỉ có sống thật khỏe mới sẽ không để đế cha thất vọng. Hơn nữa, hiện tại tình cảnh của các nàng cũng không được khá lắm. Mặc dù ngoại giới có rất ít người biết thân phận của các nàng, nhưng biết thân phận các nàng người có khối người, hơn nữa còn đều là nhân vật khủng bố, bằng không, Thánh viện cũng sẽ không đưa các nàng tỷ muội tiếp hồi Thánh viện, trực tiếp ở tại Thủy Nguyệt động tiên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ và sư tôn." Giang San San gật gật đầu, kéo Vân Thần cánh tay liền đi vào bên trong đi. Tỷ muội các nàng thân phận, bản thân thì bất đồng, hơn nữa còn là nữ hài tử. So vân thần trước bái tại lạc lan tiên tử môn hạ, nơi này các nàng tỷ muội tự nhiên rất quen thuộc. Tiến vào thủy nguyệt động thiên chỗ sâu, chỉ thấy một cái trên hồ nước trong đình, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh ở trong đó. Nhìn thấy hai bóng người, vân thần mang trên mặt nụ cười cao hứng. Hắn tự nhiên biết trong đình hai người là ai, một cái là sư tôn lạc lan tiên tử, một cái là đại sư tỷ giang băng nguyệt. Lạc lan tiên tử đồng bền như tiên, cao quý vô song. Giang băng Nguyệt băng lãnh cao thành, cự người ở ngoài ngàn dặm, giống như là băng sơn thần nữ đồng dạng. đệ tử bái kiến sư tôn, đi vào trong hồ nước trong đỉnh, vân thần không người hướng lạc lan tiên tử hành lễ. lập tức lại hướng Giang băng Nguyệt chào hỏi. lúc ở bên ngoài đều biết Giang băng Nguyệt là vân thần vị hôn thê, bất quá trong lòng hai người rõ ràng, chẳng qua là diễn kịch mà thôi. trở về liền tốt, thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh. lạc lan tiên tử ánh mắt tại vân thần trên người quét mắt một lần. Đối với vân thần Tu Vi thấy rất rõ ràng. Tu Vi của hắn, thiên vũ cảnh nhìn không thấu, nhưng là tại vương giả trước mặt, muốn ẩn tàng, rõ ràng là không thể nào. Lại nói, hắn hiện tại cũng không có cố ý đi ẩn giấu Tu Vi cảnh giới. Chân chính đòn sát thủ hay là đạo thuật cùng thần ký cùng cường đại thánh khí. Tu Vi sắc thực tăng lên rất nhanh, đi vào thánh viện bất quá ngắn ngủi thời gian 2-3 năm mà thôi. Tu Vi lại đạt đến thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với cái khác yêu nghiệt, muốn nhanh hơn không ít. Cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là Vân Thần thực lực. Thiên Vũ cảnh tam trọng liền có thể quét ngang bắt trọng trở xuống cường giả, hiện tại đạt tới cửu trọng, thực lực không biết cường đại đến trình độ nào, hơn nữa, Vân Thần không riêng gì võ đạo mặt, còn có thần niệm lực cùng luyện khí luyện trận. Hắn tăng lên một cảnh giới, tương đương với cái khác yêu nghiệt tăng lên hảo mấy cảnh giới. Thiên Vũ cảnh cùng vương giả ở giữa là một đầu lệch trời. Vân Thần khiêm tốn nói ra, hắn hiện tại thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách thập trọng chỉ có cách xa một bước đối với hắn mà nói, đạt tới thập trọng rất nhẹ nhàng, thậm chí đạt tới thập trọng đỉnh phong đều tùy tiện mà ở. Nhưng là Thiên Vũ cảnh cùng vương giả là một đầu vinh viễn không cách nào vượt qua là trời, muốn vượt qua đầu này là trời quá khó khăn. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới thập trọng đỉnh phong, đem vũ kỹ khắc thần kỹ, còn có đạo thuật tăng lên, dự định tại Thiên Vũ cảnh thời điểm lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó nghĩ biện pháp trùng kích vương giả. Trước 529, Vương Giả Cảnh Giới Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói một đoạn này sự kiện phát sinh sự tình. Vì sư không nghĩ các ngươi tham gia đi vào, nhưng là không nghĩ các ngươi bị liên lụy, không nghĩ các ngươi táng thân ở bên trong loạn thế. Ngươi là sư đệ, nhưng ngươi là nam nhân, đến gánh vác lên bảo hộ sư tỷ trách nhiệm. Thánh viện cạnh tranh, ngươi tốt nhất không đếm xỉa đến, hiểu chưa? Lạc Lan tiên tử ánh mắt nhìn lấy vân thần, mở miệng nói nghiêm túc. Trong lòng cảm thấy hãy náy, thân là sư tôn. Nàng căn bản cũng không có dạy vân thần cái gì, hiện tại vân thần đã là thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách vương giả cũng không xa, dạy đồ vật cũng không nhiều. Không có làm đến một cái làm thầy người khác tiêu chuẩn, nhưng phải đem gánh giao cho cái này đệ tử. Đệ tử rõ ràng, thánh viện quyền lợi chi tranh, đệ tử không đếm xỉa đến, ta sẽ không để cho người ta tổn thương sư tỷ một phân một hào. Vân thần không chút do dự, thuận miệng nói ra, trong lòng đây là hắn lời nói, hắn không muốn tham dự quyền lợi cạnh tranh. Chỉ muốn làm bản thân mạnh lên, bảo vệ mình người nên bảo vệ. Ở nơi này vừa mới đại loạn huyền thiên đế quốc, đại loạn thế gian, hắn không tranh quyền lợi, nhưng lại sẽ không không tranh tài nguyên. Nhìn đương kim tình huống, hắn cũng không có thực lực và tư cách đi cạnh tranh quyền lợi, thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, hắn vừa vặn đem tu vi của mình thực lực tăng lên, ở bên trong loạn thế coi như là một trận lịch luyện. Đại sư tỷ vô cùng băng lãnh, tuyệt mỹ vô song, cứ người ở ngoài ngàn giảm, nhưng Thủy Trung là sư tỷ của hắn. Hơn nữa ở bên ngoài, vẫn là hắn vân thần vị hôn thê, hắn tự nhiên muốn bảo vệ. Giang san san, là sư tỷ của hắn, càng là bằng hữu của hắn. Hai người kia, hắn nhất định phải bảo hộ. Vi sư không có dạy bảo qua ngươi. Hôm nay, vi sư nói với ngươi nói thiên vũ cảnh chứng đạo vương giả kinh nghiệm, đối với ngươi chứng đạo vương giả có một ít trợ giúp, băng nguyệt cùng san san, hai người các ngươi mặc dù bây giờ khoảng cách cảnh giới này còn rất xa, bây giờ nghe nghe ghi ở trong lòng cũng được. Lạc lan tiên tử nghe vân thần lời nói, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Lập tức để vân thần sư tỷ đệ ba người nghe nàng giảng giải vương giả một ít chuyện, cùng thiên vũ cảnh chứng đạo vương giả. Nàng nhìn ra được, vân thần hiện tại một là thiên vũ cảnh kiểu trọng đỉnh phong, đạt tới thập trọng cũng không bao lâu, hoặc có lẽ là, thiên vũ cảnh đối với vân thần mà nói, chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng, muốn trùng kích vương giả cũng rất gian nan. Thân là sư tôn, tự nhiên đến là đệ tử mình cân nhắc. Sư tôn. Chẳng lẽ sư đệ khoảng cách vương giả rất gần? Ta cũng chỉ so sư đệ thấp ba cái cảnh giới mà thôi." Giang San San chu cái miệng nhỏ nhắn, không cao hứng nói: "Nàng là Thiên Chi tiêu nữ là Thánh viện Thánh nữ, Thiên Vũ cảnh ba cái cảnh giới, đối với nàng mà nói cũng không bao lâu, mà sư tôn lại nói mình cùng sư đệ khoảng cách rất xa. Ngươi sư đệ hiện tại đã trải qua đạt tới Thiên Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn còn có tạo hóa động thiên, Thánh Vương phủ bí cảnh, hai địa phương này, dựa vào ngươi sư đệ thực lực và thiên phú, Đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong không có vấn đề, hơn nữa, ngươi sư đệ đã trải qua tới gần vương giả. Vô số thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, một đời đều ngừng lưu tại thiên vũ cảnh, thiên vũ cảnh chứng đạo vương giả, cơ hội chỉ có một phần ngàn vạn, mà ngươi sư đệ, chính là cái này một phần ngàn vạn bên trong một cái kia. Lạc lan tiên tử nhìn chầm chầm giang san san một chút, lắc đầu, mở miệng không nhanh không chậm nói, đem vân thần cùng giang san san khoảng cách nói ra. Hoặc là đem mặt khác ức vạn thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả cùng vân thần khoảng cách nói ra, võ đạo một đường, thiên vũ cảnh muốn chứng đạo vương giả, không phải mỗi cái thiên vũ cảnh đạt tới đỉnh phong liền có thể làm được. Có thể làm đến bước này, không đủ một phần ngàn vạn. Sư tôn nói là ý cùng vực. Giang băng nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng cực kỳ thông minh, từ lạc lan tiên tử lời nói bên trong nghe được một chút yếu điểm. Không sai, chỉ có đem bất luận một loại nào ý đạt tới mười thành đại viên mãn mới có tư cách chính đạo vương giả mười thanh ý mặc dù chỉ là chứng đạo vương giả điều kiện một trong nhưng cửa này liền đem vô số cường giả vây chết tại thiên vũ cảnh người sư đệ hiện tại đã trải qua có kiếm vực liền đã đạt đến chứng đạo vương giả điều kiện một trong trọng yếu hơn chính là người sư đệ là một cái cường đại thần niệm sư đây đối với chứng đạo vương giả có không thể đo lường trợ giúp chân chính yêu nghiệt là để ý cùng thần niệm phía trên lạc lan tiên tử từ từ vừa nói nàng là một cái truyền kỳ vương giả kinh nghiệm phong phú Biết muốn chứng đạo vương giả có bao nhiêu gian nan cùng không dễ, cũng biết chứng đạo vương giả cần một ít gì. Cương giả, đến rồi tầng thứ nhất định, thần nghiệp lực cùng ý cảnh trọng yếu nhất. Nguyên lai là dạng này. Giang băng nguyệt cùng Giang san san, bao quát vân thần, đều là bừng tỉnh đại nộ. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Nếu là trước kia, căn bản cũng không biết những cái này, coi là chỉ cần đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thì có cơ hội trùng kích chứng đạo vương giả, hiện tại xem ra. Mình nghĩ quá đơn giản. Bằng không, cái thế giới này thiên vũ cảnh vô số ức vạn, nhưng là vương giả lại không nhiều. Thậm chí thiên cực sơn những địa phương kia, mấy chục tỷ nhân loại, lại không có một cái nào vương giả. Vương giả, sở dĩ xưng là vương giả. Bởi vì vương giả tất cả, đã trải qua đã vượt ra võ giả phạm vi, thể phách, cảm giác, cảm nộ, phản ứng cùng thủ đoạn, đều đã đạt tới một cái vô cùng kỳ diệu cấp độ. Hoặc có lẽ là, vương giả là cường giả một cái điểm xuất phát chỉ có trở thành vương giả mới có thể xưng là cường giả vương giả khái quát rất rộng mỗi một giai thì có nếu thiên thê, nhất giai nhất trọng thiên vương giả linh động cảnh thiên cương cảnh vạn tượng cảnh âm dương cảnh luyện hư cảnh tạo hóa cảnh tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều dương cửu cửu quy nguyên pháp tướng kim thân muốn tiến lên trước một bước cái kia đều phải người tiên lạc lan tiên tử nói đến vương giả thời điểm trên mặt lộ ra hướng tới dù là chính nàng cũng là một cái vương giả nhưng vẫn là hướng tới vương giả đỉnh phong, biết rõ vương giả một đường quá mức gian nan. Tu vi càng cao, ánh mắt càng cao, kiến thức càng rộng, biết đến càng nhiều, cho nên hiểu thêm bước chân tiến tới có bao nhiêu khó. Nàng, để giang băng nguyệt sư tỷ đệ ba người rung động, là ba người mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn, trước kia biết vương giả tồn tại, biết vương giả cường đại, nhưng lại cũng không hiểu rõ vương giả. Hiện tại Z6KGI4V lạc lan tiên tử nói ra, trong lòng cực kỳ chấn động, Cố gắng vài chục năm, nguyên lai mình còn không có tiến vào cường giả liệt kê, còn tại cường giả ngoài cửa. Sư tôn bây giờ là cảnh giới gì? Vân thần, Giang băng Nguyệt, Giang San San, ba người ở vào trong lúc khiếp sợ. Thật lâu về sau mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Võ đạo tứ cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái võ giả bắt đầu, vương giả mới là cường giả bắt đầu. Hơn nữa coi như là trở thành cường giả, cũng chưa chắc đều đạt đến đỉnh điểm, bởi vì vương giả cũng có phân chia mạnh yếu. Sư tỷ đệ ba người biết mình sư tôn là Thánh viện truyền kỳ vương giả, liền xem như tại toàn bộ nam thiên trong khu vực cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, không biết sư tôn hiện tại đến cảnh giới gì. Trong lúc nhất thời, đều là hiếu kỳ không thôi. Ánh mắt tò mò nhìn về phía Lạc Lan tiên tử. Chương 530, quyết định cùng dự định. Vi sư hiện tại ở vào âm dương luyện hư kính. Lạc Lan tiên tử nhìn thoáng qua bản thân ba cái đệ tử, mở miệng nói ra mình bây giờ cảnh giới. Nàng tiên tử chắc tuyệt, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm Liền đã đạt đến luyện hư kính, lúc còn trẻ, thả ở trong thánh viện mặt, cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, thánh nữ một dạng tồn tại. Đừng nhìn chỉ là vương giả cái thứ 5 cảnh giới, nhưng cái này một cảnh giới, lại làm cho vô số vương giả ngưỡng vọng. Vương giả, một cảnh một thế giới, như thiên thề, muốn tiến lên trước một bước khó như lên trời. Có thể trở thành vương giả, một cái kia không phải tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là đa số tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tân bạn khổ chứng đạo vương giả về sau, lại cắm ở linh động kính phía trên hoặc có lẽ là vương giả cảnh giới thứ nhất đạt tới cảnh giới thứ hai so với người bình thường từ chân vũ cảnh tu luyện tới thiên vũ cảnh còn muốn gian nan và lần hiện tại nàng luyện hư cảnh nhưng là ở trong thánh viện mặt cũng coi là đứng đầu một nhóm ngay cả bảy viện trưởng hiên viên gió cũng bất quá là vương giả tạo hóa cảnh so lạc lan tiên tử cao hơn một cảnh giới luyện hư cảnh sư tôn quả nhiên cường đại nghe được lạc lan tiên tử đã đạt đến vương giả luyện hư cảnh giang băng nguyệt sư tỷ đệ ba người đều là chấn động vô cùng Ở tại bọn hắn muốn đến, lạc lan tiên tử hẳn là là cảnh giới thứ nhất hoặc là cảnh giới thứ hai, dù sao đạt tới vương giả về sau, tu vi tăng lên một chút quá gian nan, không nghĩ tới lạc lan tiên tử vậy mà đạt đến cái thứ năm cảnh giới, luyện hư cảnh. Bác Nguyệt cùng san san ngay tại Thủy Nguyệt Động Thiên tu luyện. Vân thần, ngươi bây giờ có tạo hóa Động Thiên, còn có thánh vương phủ bí cảnh, tốt nhất đừng bỏ lỡ. Thiên hạ đại loạn, ở bên trong loạn thế, thực lực trọng yếu nhất, tận lực tăng lên thực lực của mình, ngươi là nam nhân Vị sư không sẽ quản ngươi, làm việc bằng bản tâm là đủ. Đây là Thiên Vũ cảnh chứng đạo vương giả, cùng đạt tới vương giả phải chú ý một ít chuyện, ngươi có thời gian rảnh nhìn kỹ một chút, đối với ngươi tương lai có chỗ tốt. Sư đồ 4ZR6HP5P người trò chuyện sau một hồi, Lạc Lan tiên tử dặn dò Vân Thần. Lạc Lan tiên tử bản thân yêu thích tiến tĩnh, không nguyện ý ở bên ngoài xông xáo, ba cái trong các đệ tử cũng chỉ có Vân Thần là nam tử, nam nhi trí tại bốn phương, nàng không sẽ quản Vân Thần chỉ cần vân thần bản thân dựa vào bản tâm là đủ chuyện của tôi nét. còn có chính là hắn không nghĩ vân thần tham dự vào quyền lợi bên trong cạnh tranh hy vọng vân thần có thể tránh đi quyền lợi chi tranh đệ tử Cẩn tuân sư mệnh trong khoảng thời gian này ta đem một ít chuyện xử lý về sau liền rời đi thánh viện tiến về tạo hóa động thiên vân thần cung kính tiếp nhận lạc lan tiên tử đưa tới ngọc giản trong lòng hưng phấn vô cùng hiện tại mặc dù chỉ có thiên vũ cảnh cựu trọng khoảng cách vương giả cũng còn có rất lớn một khoảng cách nhưng là sư tôn đưa tới ngọc giảng bên trong là thiên vũ cảnh chứng đạo vương giả kinh nghiệm có cái này kinh nghiệm liền sẽ không đi hoan đường sau đó vân thần cùng hai cái sư tỷ rời khỏi lạc lan tiên tử đất thanh tu đi vào thủy nguyệt động thiên bên ngoài sư đệ ở bên ngoài lịch luyện nhớ kỹ an toàn đệ nhất hiện ở dưới ngày đại loạn các đại thế lực tranh phong liền xem như thánh viện bên trong cũng là cạnh tranh kịch liệt không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào miễn cho vạn kiếp bất phụ sư tôn nói qua chân chính có thể tin vẫn là bản thân thực lực cường đại, có thực lực liền có được tất cả. sư tỷ sẽ không cùng ngươi đi tạo hóa đậu tiên. còn có một chuyện, đại đế thần kiếm cùng đế quốc ngọc tỷ có thể là tử cục. giang san san lôi kéo vân thần tay nói nghiêm túc. mặc dù nàng hoạt bát nghịch ngợm, tính cách sáng sủa, nhưng bây giờ vân thần muốn đơn độc ra ngoài lịch luyện, trong lòng vẫn không nỡ. đế quốc tranh bá không là chuyện của một cá nhân, cũng không phải một cái thế lực sự tình. mỗi khi gặp loạn thế, nạn sinh tử định, thắng bại khó phân. Tham dự trong đó, chẳng khác nào đem một cái mạng bám vào. Nàng không nghĩ vân thần tham dự cái này tranh bá bên trong. Ta biết, sư tỷ ngươi cũng phải nghiêm túc tu luyện, nói không chừng chờ ta trở về thời điểm, ngươi trước hết ta một bước thành tiểu vương giả, ngươi thế nhưng là thánh viện thánh nữ, thiên chi kiêu nữ, đừng rơi ở phía sau nha. Vân thần mang trên mặt tiểu dung, ánh mắt chăm chú nhìn giang san san. Hai người là sư tỷ đệ, vẫn rất tốt bằng hữu, có thể dựa vào sinh tử hảo bằng hữu cùng đồng môn. Ừ. Ta sẽ không lạc hầu hơn ngươi. Giang san san trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, nói nghiêm túc. Chiếu cô tốt bản thân, đến lúc đó chúng ta cùng đi tạo hóa động thiên. Giang băng nguyệt chỉ là nói đơn giản một câu. Dựa theo tính cách của nàng, có thể làm đến dạng này đã để người thật bất ngờ. Vân thần nghiêm túc gật đầu, lập tức rời đi thủy nguyệt động thiên, võ chi quang dực chớp động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, cuối cùng triệt để từ tỉ mội hai người trong tầm mắt biến mất. Nhìn lấy bóng lưng biến mất, hai tỷ mọi người liếc nhau một cái, thật lâu không nói gì. Vừa mới trở về ngắn ngủi gặp nhau, nhưng lại là tách ra. Lần này tách ra, đều không biết phải chờ đến khi nào mới có thể lần nữa gặp mặt, hoặc là vĩnh viễn. Vân thần trở lại thương long phong về sau, thánh viện trưởng lão đi tìm hắn mấy lần, hắn cho thấy bản thân mục đích về sau. Thánh viện cũng không nói gì thêm, đây là mỗi người quyền lực, thánh viện không cưỡng cầu được. Lại nói, ở nơi này loạn thế thời khắc. Thánh viện cao tầng cũng không muốn nhìn thấy phía dưới thiên chi tiêu tử tự giết lẫn nhau. Vân Thần là thánh viện nghịch thiên yêu nghiệt, hoặc có lẽ là, tại có chút phương diện, Vân Thần tại toàn bộ Nam Thiên vực đều là ước vạn năm đến đệ nhất yêu nghiệt, nhân vật như vậy, chỉ cần không vấn lạc, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Loại tôn tại này, nếu là tham dự quyền lợi chi tranh, khẳng định cực kỳ thảm thiết. Nghe được Vân Thần biểu thị không tham dự quyền lợi chi tranh, thánh viện đã cao hứng lại thất vọng. Quyền lợi chi tranh, hủy diệt võ đạo, Vân Thần đứng ở Thương Long Phong bên vách núi, nhìn lấy tinh không, tự lẩm bẩm. Hắn không muốn tham dự quyền lợi chi tranh, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, có một số việc không phải mình muốn thế nào thì làm thế đó, hắn có thể đủ làm được chính là mình không chủ động tham dự, tận lực tránh đi quyền lợi chi tranh. Đồng thời, hắn cũng dự định tốt, mấy người mấy ngày liền rời đi Thánh viện, tiến về Tạo Hóa Động Thiên. Giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu, nắm giữ một cái Tạo Hóa Động Thiên danh ngạch, Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt cũng có danh ngạch này. Mặc dù bây giờ thiên hạ đại loạn, nhưng là cơ hội như vậy Giang Băng Nguyệt không muốn bỏ qua. Tiếp đó, Vân Thần tại Thương Long Phong bên trong tu luyện, đem tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều an bài xuống. Chủ tu trường sinh quyết, thiên kiếm ba thể. Công kích một loại chính là đạo thuật cùng mấy loại thần kỹ. Tăng lên trường sinh quyết đồng thời tăng lên thần niệm lực, tu luyện đạo thuật, bây giờ cách 60 giai thần niệm lực không xa, nếu là thần niệm lực đạt tới 60 giai, liền có thể giải khai linh lung đạo giới lớp phong lớn thứ 5. Tu vi võ đạo Hắn nghiêm túc suy tính thật lâu, nghỉ tại Thiên Vũ cảnh lắng đọng một đoạn thời gian, đem các loại thực lực phát huy đến cực hạn. Võ đạo cảnh giới không cần phải nhắc tới thăng, chuyên tâm tu luyện thần kĩ cùng thần nghiệm lực đạo thuật. Về phần kiếm trận những cái này, hắn bây giờ không có cân nhắc. Bởi vì lớn kim kiếm trận quá mức khó khăn, để hắn có chút không ứng phó qua nổi. Mục tiêu, Thiên Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, Trường Sinh quyết tầng thứ 5, Kiếm đạo chân giải kiếm thứ 4 hoàn mỹ hóa cảnh, đem vương cấp trung phẩm thần ngụ khống chế đến hoàn mỹ hóa cảnh. Đây chính là hắn chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Trước 531, đến từ vương giả phục kích. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác nửa tháng trôi qua. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, vân thần đem một ít chuyện xử lý hoàn tất. Cái này ngày, Giang băng nguyệt đi vào vân thần ở tại Thương Long Cung. Đây là nàng lần đầu tiên tới vân thần chỗ ở. Nàng đến, để vân thần cũng không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đại sư tỷ sẽ đích thân đến hắn chỗ ở. Băng lãnh thánh khiết, cự người ở ngoài ngàn dặm Đây là Giang Bang Nguyệt tính cách cùng thể chứa, bất kể lúc nào chỗ nào đều là như thế. Đại sư tỷ, Vân thần nhìn thấy Giang Bang Nguyệt đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hô một tiếng. Đây là hai người ước định sự tình, cùng nhau đi tới tạo hóa động thiên. Chuyện của ngươi xử lý xong. Giang Bang Nguyệt nhìn thoáng qua Vân thần, mở miệng hỏi. Đã trải qua xử lý tốt. Ta hiện tại liền lên đường. Vân thần gật đầu, biết Giang Bang Nguyệt tính cách, tới nơi này, chính là tiến về tạo hóa động thiên. Lập tức, hai người ngự không phi hành, hướng phía thánh viện bên ngoài phi hành mà đến. Rời đi thánh viện về sau, giang băng nguyệt đem hoàng kim cấp phi thuyền đem ra, khống chế hoàng kim cấp phi thuyền xuyên toa ở bên trong tầng mây. Hai người nhận biết rất lâu, đơn độc ở chung, còn là lần đầu tiên. Trong phi thuyền, bầu không khí có chút xấu hổ. Bên ngoài hai người là tình lữ, có thể diễn kịch, trong lòng hai người đều biết. Hiện tại đơn độc ở chung, cũng không biết như thế nào đối mặt. Sư tỷ người đối với tạo hóa động thiên hiểu bao nhiêu. Vân thần mở miệng phá vỡ không khí ngột ngạt. Mặc dù giao lưu buổi lễ long trọng chiếm được hạng nhất, thu được tạo hóa động thiên danh lệch, nhưng đối với tạo hóa động thiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Giang băng nguyệt huyền thiên đại đế nữ nhi chứng kiến hết thể tự nhiên không phải hắn có thể đủ sánh ngang. Hiện tại liền muốn tiến vào tạo hóa động thiên, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Giang băng nguyệt cũng không biết, hai người kia chính là hai bôi đen. Tạo hóa động thiên là hư không nam thiên vực thánh địa đồng dạng tồn tại, hoặc giả nói là một trận tạo hóa cũng là một đạo truyền thừa, không có ai biết tạo hóa động thiên làm sao xuất hiện, nhưng là, tạo hóa trong động thiên mặt, mỗi năm năm chỉ có thể tiến vào 10 người, tu vi hạn chế tại thiên vũ cảnh. Dạng này đỉnh cấp địa phương, bị hư không nam thiên vực thực lực cường đại nhất cộng đồng khống chế, chỉ có hư không nam thiên vực đứng đầu nhất 10 cái yêu nghiệt, mới có tư cách tiến vào bên trong, không có ai biết bên trong đến cùng có cái gì tạo hóa, giống như là cực hạn khí vận một dạng, toàn bộ nhờ cá nhân cơ duyên. Giang Băng Nguyệt nghe được Vân Thần nói đến tạo hóa động thiên sự tình, đem không khí ngột ngạt mở ra. Mở miệng đem tự mình biết tạo hóa động thiên một ít chuyện nói ra. Vân Thần cũng rốt cuộc biết tạo hóa động thiên một chút cơ bản sự tình. Tạo hóa động thiên, hoàn toàn là một cái độc lập tiểu thế giới, ở bên trong có vô số cơ duyên tạo hóa, bảo vận, công pháp, thần kỹ, đan dược, chỉ cần là cường giả dùng đến đồ vận, ở bên trong đều có thể tìm được. Thậm chí còn có thần bí tạo hóa, thần bí thần kỳ. Nhưng Đây hết thể muốn có được, liền muốn nhìn tạo hóa của mình. Sư tỷ đệ hai người, ở bên trong phi thuyền, giao lưu võ đạo tâm đắc tu luyện, nói về huyền thiên giới một ít chuyện, cái kia xấu hổ cũng không thấy nữa. Giang băng Nguyệt mặc dù băng lãnh cử người ở ngoài ngàn hàn giảm, nhưng là biết đến cũng rất nhiều, không phải Vân Thần có thể so sánh được. Có thể nói, hoàn toàn chính là Giang băng Nguyệt dạy bảo Vân Thần. Vân Thần cũng cẩn thận nghe, tò mò địa phương liền mở miệng hỏi Giang băng Nguyệt. Thực lực của hắn cùng cơ duyên rất n Nhưng là chứng kiến hết thệ không bằng Giang Bang Nguyệt, hai người tại trong phi thuyền, quan hệ ngược lại là kéo gần thêm không ít, dù là Giang Bang Nguyệt vẫn là vô cùng băng lãnh. Chỉ ít, hai người cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây không lời nào để nói. Bất chi bất giác, phi thuyền đã tới Kim Linh Thánh Địa truyền tống Chi Môn, hai người thu hồi hoàng kim cấp phi thuyền, tiến vào truyền tống Chi Môn, truyền tống đến Hỏa Linh Thánh Địa. Muốn đi tạo hóa động tiền, liền phải đi trước vô cực thánh cung tụ tập. Chuyện của tôi lốt Mỗi một giới giao lưu buổi lễ long trọng, ở nơi nào cử hành, tiến vào tạo hóa động thiên liền ở nơi nào tụ tập. Xoạn! Ngay tại hai người mới vừa tiến vào hỏa linh thánh địa không lâu, một cụ mánh liệt tử vong nguy cơ ráng lâm. Hai đạo hủy diệt đao mang chống rông xuất hiện, liền phi thuyền quét hình đều không thể dò xét. Chỉ có đao mang lúc xuất hiện, phi thuyền thủy tinh trên màn hình mới phát hiện. Hai đạo đao mang vừa lúc ở phi thuyền phía trước một trái một phải, chém xuống thời điểm hình thành giao nhau chi thế. Tại dạng này đột nhiên xuất hiện hủy diệt tẩn tám công kích trước mặt phi thuyền muốn tránh đi công kích rõ ràng là vọng tưởng. Hơn nữa đao mang này cách phi thuyền đều để vân thần cùng giang băng nguyệt cảm thấy tử vong nguy hiểm. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vân thần thiên kiếm triển khai bá thể một tay duỗi ra đem giang băng nguyệt tiêm eo nằm ở trên người buộc phát ra một nguồn sức mạnh hủy diệt thừa dịp phi thuyền giải thể hủy diệt thời khắc phóng lên tận trời trốn ra hai đạo đao mang hủy diệt nhưng là cái kia hủy diệt đao mang cùng phi thuyền bạo tạc. Lực lượng kinh khủng vẫn là hung hăng đáp xuống vân thần trên người. Phốc phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt trắng bệ. Thân hình nhanh chóng lui lại, tiếp lấy võ chi quang rực vô, tốc độ đạt đến cực hạn, hướng phía chân trời đảo vong mà đến, bởi vì hắn đã phát hiện, xuất thủ công kích bọn họ là hai cái cường đại vô cùng vương giả. Vương giả giấu ở không trung, liên thủ đánh lén phát ra hủy diệt một kích, hoàn toàn chính là đưa bọn hắn vào chỗ chết. Đối mặt hai cái cường đại vương giả, hơn nữa hắn có thụ thường Nếu là không đào tẩu, cái kia chính là chờ chết, lại nói, bên người còn có giang băng nguyệt, giờ phút này không trốn còn đợi khi nào. Muốn đi. Sau lưng, một đạo băng lanh âm trầm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, hai đạo kinh khủng vương giả chi bi dáng lâm, bay thẳng đến hai người nghiền ép mà đến. Vương giả chi bi, bực nào cường đại, hơn nữa còn là hai cái vương giả liên thủ đánh lén sau đó mới truy sát, đừng nói là một cái thiên vũ cảnh, liền xem như cùng giai vương giả, cũng phải vỡn lạc hắc bảng thật đúng là để mắt ta vân thần A. Vậy mà xuất động hai cái vương giả đánh lén. Vân thần biết đã trải qua trốn không thoát, tại vương giả chi huy trước mặt, muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ là người si nói ngậu. Cung đào tẩu bị nhẹ nhõm đánh giết, còn không bằng đánh nhau chính diện. Bởi vì, trốn thời điểm ra đi, lưu lại tất cả đều là sơ hở, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu là đại chiến, còn có một kia cơ hội, hắn đã trải qua đạt tới thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn có mấy loại đòn sát thủ thật đúng là muốn đánh với vương giả một trận. Ánh mắt quét về phía hai cái áo đen vương giả, mở miệng thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, trong lòng nhanh chóng tính toán, ánh mắt đánh giá hai cái vương giả. Hai cái vương giả, trên người tản ra cường đại vương giả chi uy, từ sư Tôn Lạc Lan tiên tử nơi đó đạt được liên quan tới vương giả sự tình, hắn cũng đại khái đoán chừng, hai người đều là vương giả linh động kính đỉnh phong cường giả. Nếu dạng này, thật là có đánh một trận vô liếng. Vân Thần, ngươi lớn lên quá nhanh. Hôm nay ngươi nhất định phải vỡ lạc, ở cái thế giới này biến mất. Trong hai người thanh niên vương giả mở miệng nói ra, một lao giả khác lại không ngừng áp súc vương giả chi huy, đem phương viên hơn 10 dặm không gian khí tức ngăn cách, cứ như vậy, vân thần liền không cách nào chạy thoát. Người bên ngoài cũng không biết nơi này xảy ra chiến đấu. Thậm chí, liền xem như vân thần thi triển bí thuật cầu cứu, cũng không có chút nào cơ hội. Tự tin như vậy, vân thần nhìn thấy hai cái vương giả ngăn trở phương viên hơn 10 dặm không gian, cũng không gấp xuất thủ trong lòng ngược lại là yên tâm không ít, nếu là hai cái vương giả trực tiếp phô thiên cái địa đánh kích, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trong lúc nói chuyện, Bung ra Giang Ba Nguyệt đồng thời truyền âm cho Giang Ba Nguyệt, sư tỷ, bệ ngươi bảo hộ người, các ngươi kiểm chế bên trong một cái, ta giải quyết một cái khác. Truyền âm cùng thời, không ở giữa xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Giờ tu ngủ. Chương 532, đại chiến vương giả. Không gian xuất hiện ba động, ngay sau đó run rẩy lên. Một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Yêu khí, không sai, chính là yêu khí, bá đạo xé rách không gian yêu khí, chỉ thấy, một đầu to lớn thanh điểu lơ lửng tại vân thần cách đó không xa, thanh điểu triển khai cánh khoảng chừng trăm mét lớn nhỏ, một cặp móng mang theo tê liệt lực lượng. Xảy ra bất ngờ xuất hiện một đầu to lớn thanh điểu, hai cái hắc bảng vương giả thần sắc trên mặt giật mình. Thanh điểu tại vương giả không gian lãnh vực bên trong, không ngừng xé rách, nguyên bản hơn 10 dặm lớn nhỏ không gian lãnh vực, vậy mà không ngừng xuất hiện vết rách. Ngay lúc này. Giang băng nguyệt thân thể mềm mại lóe lên, xuất hiện ở thanh điểu cong lên, thu thủy kiếm xuất hiện ở trong tay, ánh mắt nhìn trầm trầm láo giả. Linh thú, linh thú nhị giai. Thanh niên cùng láo giả hai người nhìn lấy thanh điểu xuất hiện, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Hai người đều là vương giả linh động kính đỉnh phong, đến đây phục kích thánh viện yêu nghiệt vân thần, dựa vào hai người bọn họ thực lực tu vi, trong bóng tối phục kích một cái thiên vũ cảnh yêu nghiệt, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Vương giả cùng thiên vũ cảnh. Giữa hai bên hoàn toàn là ngày đêm khác biệt Vương giả có thể khống chế lĩnh vực Tại vương giả trong lĩnh vực Thiên vũ cảnh chính là một cái đợi làm thịt cựu non Hai người không nghĩ tới vân thần Vẫn còn có cấp 2 linh thú Mặc dù linh thú thực lực cường đại Nhưng so với nhân loại đến Vẫn là kém một chút Dù sao nhân loại có cường đại vương khí cùng thần kỹ Có thể vương giả linh động kính cùng yêu thú cấp 2 Trên lệch một cảnh giới Muốn cầm xuống nhị giai linh thú Không có thoải mái như vậy Hắc bảng vương giả rất tốt. Hôm nay liền phải xem thử xem vương giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vân thần ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy thanh niên vương giả, mở miệng thản nhiên nói. Đồng thời thiên kiếm bá thể bạo phát đi ra, trường sinh quyết vận chuyển, kinh khủng chân nguyên tuần hoàn lưu động, thiên kiếm bá thể phòng ngự cùng kiếm uy trùng thiên, khuấy động không gian, giống như là muốn xé rách toàn bộ hư không đồng dạng. Vương cấp hạ phẩm thần kỹ huyết long thần quyền nhanh chóng nổi lên, có bích lưu kiềm chế một cái khác vương giả, giang băng nguyệt an toàn không cần lo lắng. Hiện tại vừa vặn có thể cùng người thanh niên này vương giả một trận chiến, nếu là trước kia, hắn không hiểu rõ vương giả, còn không dám tùy tiện động thủ. Hiện tại, hắn biết vương giả cũng có mạnh có yếu. Trước mắt hai cái vương giả đều là vương giả linh động kính, là vương giả thấp nhất một cảnh giới, cảnh giới này cùng thiên vũ cảnh khoảng cách gần nhất. Đặt tới thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, kiếm vực đạt tới bốn thành, nắm trong tay mấy loại vương cấp thần kỹ, hắn có tư cách cùng phổ thông vương giả một trận chiến, dưới mắt thiên hạ đại loạn Hắc bảng đã trải qua xuất động vương giả đến đánh lên hắn, có thể thấy được các đại siêu cấp thế lực đối địa phương yêu nghiệt gạt bỏ chi tâm cường liệt bao nhiêu. Truy cập http. Mặc dù không phải trắng trợn, nhưng trong bóng tối lại xuất động vương giả đối Phó Thiên Vũ cảnh thiên tài. Linh thú này chính là ngươi tại vương giả trước mặt lực lượng. Nhưng ngươi nhìn xem, Thiên Vũ cảnh cùng vương giả sự chênh lệnh rốt cuộc có bao nhiêu? Sau ngày hôm nay, Thánh viện lại không vân thần. Thanh niên vương giả nhìn thoáng qua thanh điểu, lại nhìn vân thần trên người kiếm uy. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ở bên trong thiên vũ cảnh, sát thực có thể siêu mô địch nhưng là tại vương giả trước mặt, cái này quá yếu. Nói chuyện thời điểm, trên người vương giả chi uy bộc phát, lực lượng kinh khủng tạo thành một đạo lĩnh vực, một tay phất lên, một quyền hướng phía Vân Thần hoành kích mà đến, tốc độ cùng lực lượng đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Vương giả khống chế thần kỹ bản thân mang theo lĩnh vực, thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức đều hóa mục nát thành thần kỳ. Không gian không ngừng vỡ vụn. Trong ngay mắt Thủy diệt lực lượng nghiền ép tại Vân Thần trước mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Thần thân thể lui nhanh, khóe miệng mang theo vết máu. Vương giả tốc độ cùng lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thiên Vũ cảnh cùng Vương giả ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt, Vương giả có vương giả chi uy cùng lĩnh vực, hai thứ này liền có thể xem thường bất kỳ Thiên Vũ cảnh. Hơn nữa, Vương giả xuất thủ, Thiên Vũ cảnh liền cơ hội phản ứng đều không có. Mới vừa một quyền, nếu không phải Thiên kiếm bá thể đạt tới tứ chuyển, khiến cho hắn có được linh thú vậy thể phách cùng vương khí phong ngự, bằng không hiện tại đã là một người chết. Trong lòng cực kỳ chấn động, chân chính đối mặt vương giả thời điểm, mới hiểu được sự tranh lệnh. Huyết Long thần quyền Thân thể vừa mới thối lui, huyết Long thần quyền doanh kích mà ra. Vương cấp hạ phẩm thần kỹ, siêu việt tất cả thiên cấp đỉnh phong võ kỹ. Ngưng lại thời, không ở giữa xuất hiện một đầu hủy diệt huyết Long, huyết Long gào thét, hướng phía thanh niên vương giả va chạm mà đến, tốc độ cùng lực lượng so với thanh niên vương giả mới vừa một kích trên lệnh không xa ầm bạo hưởng huyết long thần quyền vừa mới thi triển ra đi thanh niên vương giả liền phất tay một quyền đem huyết long thần quyền uy lực phá diệt vân thần cùng thanh niên vương giả đồng thời lui ra phía sau mấy chục mét mới dừng lại chỉ thấy thanh niên vương giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc càng nhiều thì là phẫn nộ đường đường vương giả bị một cái thiên vũ cảnh tiểu bối đánh lui đây là một loại đâm vào vân thần nắm trong tay một chiêu thần kỹ Bọn hắn đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ đến Thiên Vũ cảnh thi triển ra thần kỹ cũng bá đạo như vậy. Ngươi, chọc giận ta." Thanh niên Vương giả thần sắc trên mặt băng lãnh, sắc ý trùng thiên. Hai tay hư không vũ, cả cá nhân trên người xuất hiện một đạo huyết hồng quang mang, huyết hồng trong ánh sáng lĩnh vực uy năng đạt tới một thành đỉnh phong, không khí không ngừng vặn vẹo thiêu đốt, không gian nhanh chóng xé rách. Trong chớp mắt, một đạo to lớn huyết hồng liệt diễm hương phía Vân Thần đập tới. Huyết hồng nơi liệt diễm đi qua, không khí thiêu đốt, không gian vỡ vụn đây là thanh niên vương giả nắm trong tay vương cấp hạ phẩm thần kỹ huyết sắc liệt diễm uy lực khủng bố áp độc, trong tay hắn thi triển đi ra liền xem như cùng giai vương giả không cẩn thận cũng phải hủy diệt tại huyết sắc liệt diễm thi triển ra cùng thời không giữa xé rách lập tức để phương viên số trong vòng 10 dặm không gian lãnh vực phá diệt hai người chiến đấu trong chớp mắt ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu lão giả căn bản cũng không có muốn xuất thủ đối phó vân thần ý tứ ánh mắt một mực nhìn lấy bích du bởi vì hắn biết Nếu là hắn xuất thủ đối phó vân thần, linh thú liền sẽ công kích hắn. Thân hình loại lên, thủy diệt công kích hướng phía bích rú banh kích mà đến. Bích rú đạt tới nhị giai linh thú, yêu lực cực kỳ bá đạo, uy lực xé rách không gian. Nhìn thấy thủy diệt công kích được đến, to lớn móng vuốt bắt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một người một thú ở trong không đại chiến cùng một chỗ. Giang băng nguyệt đứng ở bích rú trên người, trong tay thu thủy kiếm không ngừng vạch ra. Hai cái chiến đoàn, khiến cho không gian vỡ vụn. Vân Thần nhìn lấy huyết sắc liệt Diễm Anh Kích mà đến, thần sắc trên mặt bình tĩnh, một tay duỗi ra, liệt Diễm Thần quyết đệ nhất trọng, liệt Diễm đại thủ ấn thi triển đi ra, đây là hắn tại trở thành Tân Nhiệm Kiếm Vương về sau lấy được truyền thừa một trong, cảm ngộ đi ra thần kỹ, so với từ địa phương khác tu luyện thần kỹ, muốn cắt hợp nhiều, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, một đạo to lớn liệt Diễm đại thủ ấn lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó, liệt Diễm đại thủ ấn hung hăng hướng phía huyết sắc liệt Diễm Anh Kích mà đến, rất có nghiền ép chi thế. Huyết sắc liệt diễm, liệt diễm đại thủ ấn, đều là khủng bố cực hạn liệt diễm thần kỹ, uy lực bá đạo, tất cả đều là hủy diệt cùng phá hư. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo liệt diễm thuộc tính vương cấp hạ phẩm thần kỹ, hung hăng đánh vào cùng một chỗ, không gian chấn động, phương viên vải rậm ở giữa, tất cả đều là kinh khủng liệt diễm màn sáng. Chương 533, thập trọng liệt diễm. Liệt diễm thần quyết tầng thứ nhất, liệt diễm đại thủ ấn, cùng thanh niên vương giả huyết sắc liệt diễm đụng vào nhau, lập tức đại địa run rẩy, không gian không ngừng phá diệt. Phương viên trong vòng mấy dặm tất cả đều là liệt diễm màn sáng, thanh niên vương giả cùng vân thần đều bao phủ ở bên trong, người bên ngoài căn bản cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Liệt diễm màn sáng, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, nham thạch đều hóa thành dung nham. TT, TT, tại liệt diễm bên trong màn sáng, hai đạo quang ảnh không ngừng chấp động. Hai đạo quang ảnh che chở bọn hắn, liệt diễm màn sáng ăn mòn không được mảy may. Hai người này, tự nhiên là vân thần cùng thanh niên vương giả hai người một kích phía dưới đều dung chuyển không được đối phương mảy may nhưng là siêu cấp cường giả đại chiến sinh tử thắng bại mảy may ở giữa một kích vô công trong tay xuất hiện cường đại binh khí xuất hiện ở trong tay thanh niên vương giả trong tay là một thanh vương khí kiểu dai trường đao vân thần trong tay là một thanh thanh khí cự phủ kinh khủng vương khí chi uy cùng thánh khí chi uy sẽ rách liệt diễm màn sáng vân thần thiên kiếm bá thể tứ chuyển tản ra cuồng bạo chi uy tay cầm thánh khí thái minh Cả người giống như là một tôn thần ma, mỗi một búa bổ ra đều bộc phát ra kinh khủng quang mang, nơi quang mang đi qua, không gian bị chẳng phá. Thanh niên vương giả trường đao cũng là như thế, đao mang cùng cự phủ quang mang, ở trong không giao thoa tung hành. Trong lúc nhất thời, thiên vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong vân thần thi triển thanh khí, thanh niên vương giả thi triển cửu giai vương khí, hai người không ngừng oanh kích lấy đối phương, căn bản cũng không phân thắng bại. Vân thần mặc dù cảnh giới thấp, nhưng lại nắm trong tay thanh khí có được có thể so với vương giả cùng linh thú phong ngự lúc trước vân thần còn bị động bị đánh càng la đến đằng sau vân thần thích đứng chiến đấu càng đánh càng mạnh đem tự thân ưu thế phát huy đến đỉnh phong tăng thêm thanh khí cùng thiên kiếm bá thể theo vương giả linh động kính chân có lực đánh một trận ngược lại là thanh niên vương giả càng ngày càng phiền muộn đường đường vương giả linh động kính đỉnh phong tồn tại thế mà bị một cái thiên vũ cảnh kiểu trọng đỉnh phong thanh niên cho cuốn lấy muốn chiến thắng đối phương trong lúc nhất thời căn bản là làm không được bên trong dư quang. Kinh khủng, kia thanh điểu cùng thánh viện nữ tử, theo lão giả chiến đấu không lứt, cũng khó phân cao thấp. Không khỏi có chút nóng nảy, Hỏa Linh Thánh Địa là chứng đạo bốn đại thế lực địa bàn, ta đạo thế lực tới nơi này đánh giết chính đạo thế lực siêu cấp yêu nghiệt, bị phát hiện, nhất định là một con đường chết. Hơn nữa, trước mắt người thanh niên này, càng đánh càng mạnh, giống như là một tôn ma thần đồng dạng. Tê Lạc. Ngay lúc này, Vân Thần tìm tới cơ hội, trong tay thái minh hung hăng chém xuống. Lập tức một đạo hủy diệt quang mang đem phương viên số trong vòng 10 dặm không gian lãnh vực xé rách, hai cái vương giả thi triển không gian lãnh vực, rốt cục bị xé nứt, cũng không còn cách nào áp chế vân thần cùng Giang Bang Nguyệt. Nhìn thấy tình hình này, Giang Bang Nguyệt một tay vừa nhấc, ngay sau đó, một đạo thần bí thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, thẳng tắp tiến vào trong trời cao. Không tốt. Thanh niên vương giả cùng lão giả nhìn thấy Giang Bang Nguyệt động tác, lập tức giật mình. Hai người biết đây là Giang Bang Nguyệt phát ra tín hiệu cầu cứu chỉ cần là hư không nam thiên vực cường giả tại tín hiệu phụ cận cường giả liền sẽ phát hiện cứ như vậy bọn họ ám sát liền triệt để thất bại thậm chí gặp được thánh viện siêu cấp cường giả đem bọn hắn lưu lại thập trọng liệt diễm vân thần thân hình lói lên trong tay thái minh hung hăng chém ra ngay sau đó đem thái minh thu lại hai tay ở trong không huy động hủy diệt liệt diễm đại thủ ấn xuất hiện nhưng lần này liệt diễm đại thủ ấn cùng khi trước hoàn toàn không giống bởi vì phía trước thi triển liệt diễm đại thủ ấn chỉ có một đạo đại thủ ấn Mà bây giờ lại là 10 cái đại thủ tấn cùng một chỗ, hơn nữa từng cái đại thủ tấn uy lực trên lệch mấy lần, 10 cái đại thủ tấn ở chung với nhau uy lực, so với lúc trước phải cường đại gấp trăm lần không thôi. Đây là liệt diễm thần quyết tầng thứ 2, thập trọng liệt diễm, vương cấp trung phẩm thần kỹ. Vừa mới một mực tìm cơ hội phóng ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là hai cái hắc bảng vương giả bản thân liền là mạo hiểm đến đây hỏa linh thánh địa ám sát hai người bọn họ, nhất định là làm đủ chuẩn bị, tại trước khi đại chiến liền phong kín hai người cơ hội cầu cứu chỉ là không có nghĩ đến vân thần thực lực khủng bố, thiên vũ cảnh kiệu trọng đỉnh phong, liền khống chế thần kỹ, khống chế thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, khống chế thanh khí, cùng vương giả linh động tính tương xứng. một đua xuống dưới, trực tiếp xé rách vương giả thi triển không gian lãnh vực, giang băng nguyệt thừa cơ đem tín hiệu cầu cứu thả ra đi. tốc chiến tốc thắng, xa xa láo giả bị thanh điểu kéo chặt lấy, căn bản là không thoát thân được. thậm chí thanh điểu bích lưu kinh khủng yêu lực cùng móc đuôi, ẩn ẩn đè ép hắn nhìn thấy Giang Băng Nguyệt phóng ra tín hiệu cầu cứu trong lòng không khỏi gấp mở miệng hướng thanh niên vương giả nói đến đồng thời trên tay công kích càng thêm bá đạo hủy diệt hoàn toàn chính là muốn sử dụng khủng bố tay thoát khỏi bích rũ công kích sau đó đem vân thần cùng Giang Băng Nguyệt đánh giết bằng không liền không có cơ hội đánh giết vân thần cùng Giang Băng Nguyệt coi như đến lúc đó đánh chết hai người cũng trốn không thoát thánh viện cường giả truy sát cản dại kỳ chi thủ thanh niên vương giả tự nhiên biết tình huống dưới mắt không cần phải người nhắc nhở vương khí thu hồi một tay một vòng, lập tức một cỗ nổ tung lực lượng xuất hiện ở trong tay, lực lượng tạo thành quang huy, thoạt nhìn khủng bố bá đạo. Tại lực lượng như vậy trước mặt, lấy hắn làm trung tâm trong vòng trăm thước không gian đều hóa thành mảnh vỡ. Đây chính là đòn sát thủ của hắn, nhìn lấy vân thần thập trọng liệt diễm, trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn đạt tới vương giả thời gian mấy chục năm, còn chỉ có vương giả linh động kính đỉnh phong, hơn nữa không có thánh khí, dễ bị tám vế nút cờ thần kĩ cũng đều là vương cấp hạ phẩm, mà trước mắt tên yêu nghiệt này. Thiên Vũ cảnh liền có thanh khí cùng vương cấp trung phẩm thần kỹ trong lòng ghen ghét không thôi. Với anh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thập trọng liệt diễm cùng cản dạ kỳ chi thủ hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lập tức vân thần cùng thanh niên vương giả đều là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lui ra phía sau. Hừ, vân thần không lo được vết máu ở khoe miệng, thần sắc trên mặt tạm đạo. Vương giả công kích khủng bố, hắn cũng coi như kiến thức, Liên vương cấp trung phẩm thần kỹ thập trọng liệt diễm đều không thể đem đánh bại. Không chút do dự, thần niệm di động qua, kiếm cung bạo phát đi ra, 99 chôi vương khí cựu giai đỉnh phong trường kiếm và thái a kiếm, lơ lửng tại vân thần bốn phía. Kiếm cung hủy diệt uy lực tại thời khắc này bạo phát đi ra. Kiếm vực bốn thành, có được bá đạo kiếm vực, trong chớp mắt liền đem hai cái vương giả không gian lãnh vực đánh nát. Vương giả có được lĩnh vực, đây là vương giả đối với thiên vũ cảnh cường giả ưu thế áp đảo, dựa vào lĩnh vực, lại nghịch thiên thiên vũ cảnh đều sẽ bị trấn áp, mà vân thần Mặc dù không có đạt tới vương giả, lại tại kiếm đạo phía trên thành tiểu kiếm vực, đạt tới kiếm vực bốn thành, so với linh động kính một thành lĩnh vực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Thời khắc này kiếm cung cũng không tiếp tục là một thành kiếm vực kiếm cung. 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm, còn có thai ác kiếm, quay chung quanh Vân Thần, hình thành kiếm chi thế giới, Vân Thần chính là cái này kiếm chi thế giới chúa tể tuyệt đối. Đi. Thanh niên vương giả trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Trước khi đến Liên biết Vân Thần Nghịch Thiên, Vân Thần các loại tư liệu, tại các đại siêu cấp thế lực cao tầng cũng không phải là cái gì bí mật, bọn hắn biết biết Vân Thần các loại thủ đoạn cùng thực lực. Nhưng, theo bọn hắn nghĩ, ám sát một cái thiên vũ cảnh, tùy tiện một người liền làm được dễ dàng, hai cái vương giả linh động kính đỉnh phong cường giả xuất thủ, để cho hai người có chút bất mãn, hiện tại hắn rốt cục phát hiện, cái này Nghịch Thiên yêu nghiệt so trên tư liệu miêu tả còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy Vân Thần kiếm vực đạt tới bốn thành, lĩnh vực của bọn hắn chẳng những không phải ưu thế. Ngược lại bị nghiền ép, giờ phút này cũng không dám lại liên lưu, lách mình liền muốn rời khỏi. Chương 534 Kiếm Vực Thần Kỹ, hủy diệt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên không thành? Vân Thần nhìn thấy thanh niên Vương giả không tưởng niệm chiến muốn rời khỏi, thần sắc trên mặt trở nên băng lạnh. Hai cái cường đại Vương giả liên thủ đánh lên hắn, hiện tại liền muốn như thế rời đi. Cái thế giới này không có chuyện tốt như vậy. Muốn đi, đến đánh đổi một số thứ mới được. Hán Vân Thần không phải tốt như vậy treo chọc, nói đến là đến, muốn đi cứu đi, không khỏi nghĩ đến quá đơn giản đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Kiếm Bá thể trèo chống bốn thành kiếm vực, Bá đạo kiếm cung tại thời khắc này phát huy ra nó kinh khủng uy năng, 99 chuôi Cửu giai đỉnh phong vương khí trường kiếm hóa thành kiếm vực hướng phía Thanh niên vương giả nghiền ép mà đến. Cùng lúc đó, Thái A kiếm cũng mang theo kiếm vực xuyên thấu không gian đánh vào Thanh niên vương giả trước mặt. A! Muốn chết. Bị 99 chuôi vương khí Cửu giai đỉnh phong trường kiếm đánh Tăng thêm Thái Á Kiếm, thanh niên Vương Giả phòng ngự trong nháy mắt phá diệt, phải biết, một cái này mang theo là bốn thành kiếm vực, 99 chôi vương khí cựu giai đỉnh phong cùng Thái Á Kiếm, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hủy diệt kiếm vực, đem thanh niên Vương Giả phòng ngự xé rách, Vương Giả thể phách cũng bị xé rách. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, lần này, thanh niên Vương Giả thực sự nổi giận. Một tiếng bạo giông, Hủy Thiên Diệt Địa uy năng bạo phát đi ra, hai mắt huyết hồng, nguyên bản tê liệt thân thể nhanh chóng biến hóa trở nên đen kịt vô cùng, giống như là bằng sắt một dạng. Vương giả chi bi bộc phát đến rồi cực hạn, tất cả lực lượng cùng uy năng ngưng tụ ở bên trên cánh tay, lập tức hung hăng hướng vân thần ảnh kích mà tới. Ai muốn chết, còn không có định số. Vân thần thần sắc trên mặt chấn kinh, trong lòng rời sông lấp biển. Đánh bại một cái vương giả, thật vẫn không dễ dàng. Đánh giết một cái vương giả thì càng khó. Nổi giận liều mạng vương giả liền càng khủng bố hơn. Nhìn thấy thanh niên vương giả tụ tập sức mạnh khủng bố nhất một kích, tâm thần không khỏi run rẩy lên. Không dám, có chút do dự, thần niệm khẽ động, Trường Sinh kiếm xuất hiện ở trước mặt. Một tay một chảo, Trường Sinh kiếm cơ ra ngoài. Nhìn như một thanh Trường Sinh kiếm, nhưng lại xuất hiện 9 chuôi giống nhau như lúc Trường Sinh kiếm, 8 chuôi Trường Sinh kiếm quay chung quanh trung tâm một thanh, mang theo hủy diệt kiếm vực uy lực hướng phía đối phương oanh kích mà đến. Trường Sinh kiếm, giờ phút này đã đạt đến tứ giai thánh khí trình độ, là vân thần trước mắt cường đại nhất bảo vật. Tứ giai thánh khí Trường Sinh kiếm, có được 3.380 nói trận văn uy năng cực kỳ kinh khủng, để vân thần đều cảm thấy trường sinh kiếm bá đạo cùng hủy diệt, giải phong đến tứ giai thánh khí trường sinh kiếm uy lực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa mới vừa nhất kiếm, càng là thi triển ra lĩnh ngộ khủng bố kiếm vực thần kĩ hủy diệt. Trường sinh kiếm cùng kiếm vực thần kĩ hủy diệt là hắn đòn sát thủ cường đại nhất một trong. Kiếm vực đạt tới bốn thành, trường sinh kiếm giải phong đến thánh khí tứ giai, phối hợp bá đạo kiếm vực thần kĩ có thể xưng hoàn mỹ vô địch, một kích phía dưới thiên địa run rẩy không gian vỡ vụn suy suy a a thanh niên vương giả công kích cùng kiếm vực thần kỹ hủy diệt đụng vào nhau không gian bộc phát ra suy suy tiếng vang ngay sau đó thanh niên vương giả thân thể bị kiếm vực thần kỹ hủy diệt bao phủ lập tức thanh niên vương giả tại kiếm vực thần kỹ trước mặt biến mất trực tiếp bị hủy diệt liền không còn sót cả xương cái này một cái tình hình để lão giả rung động ngây người hắn vạn lần không ngờ cùng giai vương giả linh động kính đỉnh phong kinh khủng nhất một kích Vậy mà rơi vào kết cục này, liền thi cốt đều không thừa, trong lòng sợ không thôi. Lại cũng bất chấp gì khác, liều mạng chạy ra ngoài. Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như Thánh viện vương giả không đến, hắn lại do dự, vân thần cũng đủ để đánh giết hắn. Hử! Hắc bảng, vậy mà đến Nam Thiên Vực đối phó Thánh viện hậu bối đệ tử, chết! Trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, một đạo to lớn thủ ấn nhân xuống đến, nơi thủ ấn đi qua, không gian phá diệt ẩm, chạy trốn lao giả, bị thủ ấn vô xuống đi, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vũ, tại hủy diệt kình phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa hủy diệt dư ba dần dần an tĩnh lại. Phúc, vân thần phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trên mặt tạm đạo, vừa mới một kích toàn lực, đánh chết thanh niên vương giả, nhưng là hắn cũng nhận không nhẹ chấn động, nếu không phải thiên kiếm bá thể cường hãn, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Trong tầm mắt, một cái trung niên vương giả đạp không mà tới, trung niên trên mặt băng lãnh. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thần cùng Giang Bang Nguyệt, gặp qua sư thúc, Giang Bang Nguyệt hướng phía Trung niên thi lễ một cái, Vân Thần nhìn thấy Giang Bang Nguyệt hành lễ, cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Người Trung niên này cường giả, hắn chưa từng gặp qua, nhưng là từ hắn nhìn xuống đó có thể thấy được là Thánh viện siêu cấp vương giả, có thể một cái tát đập chết một cái vương giả linh động kính đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối cường đại vô cùng. Không sai, đi thôi. Trung niên cường giả ánh mắt quan sát một chút Vân Thần, gật gật đầu, mở miệng nói ra. Đạt được tín hiệu về sau, trước tiên chạy tới. Thân là vương giả, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa, Giang Băng Nguyệt Thi phóng tín hiệu cầu cứu, là thánh nữ ít tôn tiêu chí, có thể làm cho thánh nữ ít tôn phóng ra tín hiệu cầu cứu, nhất định là gặp siêu cấp cường giả. Thánh viện vương giả, chỉ cần đạt được loại này tín hiệu, trước tiên sử dụng bí thuật thủ đoạn truyền tống mà đến, miễn cho thánh viện yêu nghiệt bị đánh giết. Đi vào đại chiến hiện trường thời điểm, trung niên cường giả thần sắc trên mặt liền khiếp sợ. Một cái thánh nữ cùng một cái ít tôn Vậy mà đối mặt hai cái hắc bảng vương giả công kích, hơn nữa cái kia thánh viện ít tôn, còn mơ hồ chiếm cư ưu thế, cuối cùng cường thế đánh giết vương giả. Hắn rõ ràng, liền xem như hắn không xuất hiện, hai thằng nhóc cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhìn thấy cái kia còn dư lại lão giả muốn chạy trốn, hắn đương nhiên sẽ không cho phép, cho nên xuất thủ cường thế diệt sát. Thánh viện có thể xuất hiện cường đại như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, hắn tự nhiên cao hứng. Đồng thời cũng lo lắng, dạng này yêu nghiệt, các đại thế lực nhất định là nghĩ hết biện pháp xóa đi. Hiện tại hát bảng vương giả đều liên thủ đánh chặn đường, những thế lực khác khẳng định cũng như vậy, về sau, tiểu gia hỏa này gặp chặn giết càng nhiều càng kinh khủng. Ừm. Vân thần cùng Giang băng Nguyệt hai người trong chiều năm cường giả thi lễ một cái, lập tức để Bích Du mang theo hai người hướng phía chân trời mà đến. Trong ngay mắt, hai người liền biến mất ở chân trời bên ngoài. Lần thứ nhất chính diện đại chiến vương giả, ZGGHVWM7 còn đem đối thủ đánh giết, vân thần trong lòng cao hứng vô cùng, đồng thời cũng chấn kinh vương giả thực lực. Nếu là cái khác yêu nghiệt gặp được dạng này vương, giả, khẳng định chết không, có chỗ trôn. Lần này là vương giả linh động kính, muốn lần sau gặp được càng cường đại hơn đâu, bản thân không biết có thể thắng hay không ra. Vương giả ở giữa, mỗi một cảnh giới ngày đêm khác biệt, như là trời. Vương giả linh động cảnh cùng vương giả thiên cương cảnh, cả hai khoảng cách rất lớn, giống như là địa vũ cảnh giống như thiên vũ cảnh. Hoặc có lẽ là, dưới tình huống bình thường, không tá trợ bảo vật cùng thần kỹ phía dưới, linh động cảnh tại thiên cương cảnh trước mặt Trực tiếp bị miểu sát, mấy cái linh động cảnh cường giả liên thủ đều chưa chắc có thể chiến thắng một cái thiên cương cảnh. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, ở giữa khoảng cách lại càng lớn. Hắn lần này đánh bại đánh giết một cái linh động cảnh vương giả, hoàn toàn là dựa vào thiên kiếm bá thể cùng thanh khí còn có thần kỹ, cường đại thần kỹ, cường đại thanh khí, cường đại thiên kiếm bá thể, để hắn có theo linh động cảnh vương giả đánh một trận vô liếng. Bất quá, hắn cũng biết, tu vi của mình vẫn là quá thấp, đợi đến bản thân đạt tới thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Liền có khả năng cùng linh động cảnh vương giả chính diện phân cao thấp. Chương 535: Tạo hóa sơn mạch. Mặc dù đánh bại đánh chết thanh niên vương giả, nhưng mình cũng bị thương. Cũng may thiên kiếm bá thể vĩnh viên cường đại kinh khủng tự lành năng lực, thương thế nhanh chóng khôi phục. Tại thanh điểu Bích Vũ có lên, Vân Thần đem một khỏa tuyệt phẩm kim đan ném vào trong miệng, chữa thương đan dược dược hiệu bá đạo vô cùng, hai mắt khép hở, bắt đầu luyện hóa nhưng muốn chữa thương. Có Bích Vũ dạng này nhị giai linh thú, liền xem như có vương giả lần nữa ta kích cũng có thể ngăn cản một trận. Đây cũng là hắn có thể đủ an tâm chữa thương mấu chốt, còn có chính là Giang Băng Nguyệt còn tại bên người. Giang Băng Nguyệt tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng là không sai biệt nhiều, ít nhất có thể đủ làm hộ pháp cho hắn. Lần này tiến về tạo hóa động tiên, hắn cũng không muốn bị thương thế tiến vào bên trong. Hơn nữa, nơi này đã trải qua tiến vào hỏa linh thánh địa nơi phồn hoa, tà đạo thế lực vương giả, cũng không dám tùy tiện động thủ, về phần cái khác siêu cấp thế lực vương giả càng không dám Minh Mục Trương đảm động thủ với hắn. Nếu là thế lực khác vương giả Minh Mục Trương đảm đối phó một cái thiên vũ cảnh đệ tử, cái kia chính là toàn diện khai chiến tiết tấu. Nhị giai linh thú Bích Du, tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Thời gian một ngày, hai người liền đáp xuống vô cực thánh cung ngoài trăm dặm, thu hồi Bích Du, hai người ngự không phi hành, tiến vào vô cực thánh cung bên trong. Vô cực thánh cung, Nam Thiên vực chính đạo tứ đại cự vô bá một trong. Mặc dù cùng thánh võ học cung cạnh tranh liệt. Mà nên nay tình thế hay là để hai cái thế lực trở thành địch nhân, nhưng trước mắt không có toàn diện khai chiến, vô cực thánh cung không dám đối phó vân thần. Lại nói, vân thần là lịch thiên yêu nghiệt, nhưng còn uy hiếp không được vô cực thánh cung. Vô cực thánh cung còn không đến mức vì một tên tiểu bối khiến cho hai đại siêu cấp thế lực khai chiến, hơn nữa, cái này cũng bất lợi cho vô cực thánh cung tại huyền thiên giới phát triển. Thánh võ học cung, vân thần, giang bang nguyệt, bái kiến vô cực thánh cung các vị tiền bối đi vào vô cực thánh cung bên ngoài, Vân Thần mở miệng lớn tiếng nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ vô cực thánh cung, lập tức vô số vô cực thánh cung thiên tài cùng cường giả đều nghe thanh thanh sở sở. Cao giọng tiến vào vô cực thánh cung, vô cực thánh cung tự nhiên không dám có ý nghĩ gì. Nguyên lai like là thánh viện Vân Thần sư đệ cùng Giang sư tỷ mời. Một cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cường giả đáp xuống Vân Thần cùng Giang Băng nguyện trước mặt, mang trên mặt tiếu dung, bộ dáng khách khí vô cùng. Sau khi chào hỏi, liền mang theo hai người hướng vô cực thánh cung bên trong mà đến cũng không lâu lắm vân thần liền gặp được thánh viện lãnh ngọc thư còn có thanh lạc thần tông nghiêng thiên vũ cùng thần kiếm sơn trang liệt phong đám người giờ phút này giao lưu buổi lễ long trọng mười vị trí đầu người đều đã đến cùng xa nhà thiên phong cùng liệt phong đám người nhìn thấy vân thần cùng giang bang Nguyệt đến trên mặt lộ ra các loại thần sắc giao lưu buổi lễ long trọng thời điểm vân thần thực lực liền cực kỳ kinh khủng hiện tại đạt tới thiên vũ cảnh kiệu trọng đỉnh phong Vẫn là luận kiếm đại điển tân nhiệm kiếm vương Thực lực so với trước kia càng thêm khủng bố Cả người Như trước kia hoàn toàn khác biệt Thời khắc này vân thần Đã trải qua thuế biến Cùng bọn hắn đã trải qua không cùng một đẳng cấp người H.T.T.P. U ạ toài mỗi người trong lòng cảm khái không thôi Ngắn ngủi thời gian mấy tháng Liền cùng vân thần kéo ra lớn như vậy khoảng cách Về sau Muốn đuổi kịp vân thần Hy vọng xa vời Thậm chí Hợp thành là vân thần đối thủ cũng không được Vân sư đệ Giang sư muội, nhìn thấy vân thần cùng Giang băng nguyệt, lãnh ngọc thư đứng người, hướng vân thần chào hỏi. Đương nhiên, liệt phong cùng mộ dung thiên kêu mấy tên này, trong lòng vừa ghen tị lại là hận, chắc chắn sẽ không cho vân thần cùng Giang vợ không chín cờ cờ băng nguyệt cái gì tốt sắc mặt nhìn, nhưng lại không làm gì được hai người. Tại vân thần cùng Giang băng nguyệt hai người tới vô cực thánh cung sau một canh giờ, mấy cái vương giả tử trong vô cực thánh cung mặt đi tới. Những vương giả này, tự nhiên là giao lưu buổi lễ long trọng mười vị trí đầu trưởng bối. Mặc dù đi tạo hóa động thiên không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mỗi lần đi tạo hóa động thiên, đều có siêu cấp vương giả hộ tống. Dù sao cái này mười cái yêu nghiệt đều là nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại, những thế lực khác gầm thầm ra tay cũng không phải là không được. Hùng Chi hiện ở dưới ngày đại loạn, các đại siêu cấp thế lực tranh bá, đối với thế lực khác siêu cấp yêu nghiệt, không có mảy may lưu tình. Trước kia còn kiên kỵ một ít chuyện, nhưng là ở dưới mắt tình thế, căn bản liền sẽ không cân nhắc hậu quả, suy tính chỉ có thắng bại thành bại. thành Hắc bảng hai cái vương giả xuất thủ chặn giết Vân Thần cùng Giang Bang Nguyệt, chính là một cái hiển nhiên ví dụ. Lần này thánh viện tới, trừ bảy viện trưởng Hiên Vân gió, còn có một cái, Vân Thần cùng Giang Bang Nguyệt nhận biết, chính là trước đó không lâu xuất thủ đánh giết Hắc bảng vương giả chính là cái kia trung niên cường giả. Đều đến đông đủ, có thể xuất phát. Vô Cực Thánh cung một cái cổ hi lão giả, ánh mắt hướng phía ở đây 10 cái yêu nghiệt quét một vòng, mở miệng nói ra: "Thế lực khác vương giả, không có chút nào ý kiến?" Dù sao lần này giao lưu buổi lễ long trọng là vô cực thánh cung tại cử hành, hơn nữa hiện tại 10 cái yêu nghiệt đều đã tụ tập trung một chỗ, tự nhiên là muốn đi trước tạo hóa đầu tiên. Siêu. Siêu. Tiến về tạo hóa đầu tiên, vô cực thánh cung căn bản cũng không có muốn an bài tất cả mọi người cùng rời đi, mà là mang theo bản thân vô cực thánh cung người rời đi, cái khác vương giả, cũng đều là mang theo bản thân thế lực yêu nghiệt ngự không phi hành. Thánh viện bảy viện trưởng hiên viên gió còn có trung niên cường giả. Thì là thi triển ra một thanh thánh khí phi hành khí, mang theo vân thần ba người nhanh chóng phi hành, có hai cái siêu cấp vương giả hộ tống, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Tạo hóa động thiên, cũng là tại hư không nam thiên vực. Hơn nữa, tạo hóa động thiên còn ngay tại hỏa linh thánh địa. Mặc dù tạo hóa động thiên tại hỏa linh thánh địa, nhưng cũng không phải là vô cực thánh cung đất phần trăm, muốn mở ra tạo hóa động thiên, nhất định phải hư không nam thiên vực tứ đại cự vô bá cùng mấy cái siêu cấp thế lực cùng một chỗ mới được, thiếu một thứ cũng không được. Cứ như vậy, cũng sẽ không lo lắng có thế lực ngấp nghé tạo hóa động thiên hoặc là độc bá tạo hóa động thiên. Có vương giả hộ tống, không đến 2 canh giờ, tất cả mọi người liền đáp xuống tạo hóa bên trong dãy núi, tạo hóa sơn mạch tung hoành 10 vạn giảm, tại tạo hóa bên trong dãy núi có yêu thú cường đại, thậm chí còn có cường đại linh thú. Đông dạng người chỉ dám tại tạo hóa sơn mạch biên giới lịch luyện cùng săn giết, không dám vào nhập chỗ sâu. Mấy cái vương giả, mang theo 10 cái siêu cấp yêu nghiệt, trực tiếp đáp xuống tạo hóa ở giữa dãy núi. Dưng lại, Vân thần cùng cái khác yêu nghiệt đều ngây ra một lúc, bởi vì, nơi này nhìn căn bản cũng không khả năng tồn tại tạo hóa động thiên như thế chỗ thần kỳ, mà là một cái cực kỳ chỗ bình thường. Không có cao lớn kiến trúc, không có thần kỳ độc lập thế giới, không có linh khí nồng nặc. Chỉ có một cái vài dạm lớn nhỏ xanh biết hồ nước, hồ nước chi thủy thanh tịnh thấy đáy, càng là đến trung tâm càng là thâm thúy, giống như là một cái vòng xoáy một dạng, không biết bên trong có cái gì. Muốn đi vào tạo hóa động thiên. Vẫn phải dựa vào cơ duyên của chính các ngươi Hồ này chi thủy Không phải thông thường nước hồ Có thể tiếp nhận xuống tới Mới có cơ hội tiến vào Cái này là ngọc bài của các ngươi Nhìn lấy ở đây 10 cái siêu cấp yêu nghiệt không hiểu bộ dáng Vô cực thánh cung cổ hi lão giả mở miệng nói ra Ánh mắt nhìn lấy hồ nước trung tâm nhất Sau đó 10 khối ngọc bài xuất hiện ở trước mặt Hướng phía vân thần đám người bay vụt mà tới Giờ phút này 10 cái yêu nghiệt mới biết được Muốn đi vào tạo hóa đầu tiên Chỉ là đạt được danh ngạch còn không được. Vẫn phải thông qua nơi này khảo nghiệm, bằng không liền không cách nào tiến vào bên trong. chương 536 Giao lưu buổi lễ long trọng 10 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt, xuyên qua hồ nước, tiến vào tạo hóa bên trong động thiên. Tạo hóa động thiên, bằng cơ duyên, thu hoạch được tạo hóa. Tiến vào tạo hóa động thiên về sau, 10 người liền ngẫu nhiên tách ra, giống như là bị quăng vào một cái độc lập trong thế giới một dạng. Tại tạo hóa trong động thiên mặt, vân thần phát hiện, nơi này linh khí là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nồng đậm, tinh thuần, tạo hóa động thiên thời gian nửa năm, vân thần Tu Vi cũng được như nguyện đạt đến thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Thân nghiệm lực đạt tới 59 giai, các loại thực lực càng là đạt tới cực hạn, mặc dù không có sông phá thiên vũ cảnh trở thành vương giả, nhưng lại hết ý thu được vương giả chi quang. Nói cách khác, hắn cách vương giả, đã không xa. Có kiếm vực bốn thành, còn có vương giả chi quang, chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền có thể trở thành một cái vương giả. Nhưng là Vân Thần cũng không gấp trở thành vương giả, mà là để cho mình tại Thiên Vũ cảnh lắng đọng một đoạn thời gian, cường điệu tăng lên thần nhiệm lực, dã tâm của hắn rất lớn, sẽ không dễ dàng đột phá vương giả, nếu là có một ngày trở thành vương giả, chính là loại kiêm lịch Thiên vương giả. Huyền Thiên Đế quốc, Huyền Thiên Đại Đế vẫn lạc, Huyền Thiên Đế quốc đại loạn, vạn tộc tranh phong, vô số siêu cấp thế lực cầm vũ khí nổi dậy, Huyền Thiên rơi tiến vào trong chiến loạn. Vân Thần chứng đạo vương giả, liên thủ Thanh Lạc thần tông, mượn nhờ Huyền Thiên thương minh tài lực, Xuất linh thánh võ học cùng, chinh chiến huyền thiên giới, gia nhập thần minh, chứng đạo thánh giả, tiêu diệt hắc bảng, đại bại thiên ma điện, chấn áp vạn yêu chi môn, thành tiểu vạn cổ thánh vương. Nhất thống huyền thiên giới, đúc thiên địa chi trận, tụ tập tinh không chi lực, khiến cho huyền thiên giới trở lại kiểu trọng thiên đại thế giới, trở lại lúc đầu đại thế giới, vân thần dựa vào thiên phú của mình cùng thực lực cường đại, thành lập vô địch chi sư, đánh giết năm đó ám toán hắn chi nhân, trở thành kiểu trọng thiên đại thế giới chi chủ. Dẫn đầu cửu trọng thiên đại thế giới, tại vô tận tinh không trong vũ trụ chinh chiến. Thẳng đến trăm vạn năm về sau, Vân Thần trở thành Thần Nghiệp Lực Đạo Chủ, trở thành Vĩnh Hằng Đạo Chủ, khống chế ước vạn nguyên thủy vũ trụ cùng xuất thế vũ trụ. Vạn cổ thánh vương, viết 5 tháng, cái này 5 tháng, hoàn toàn là hoa rơi bất thời gian viết, sự tình nhiều lắm, tiến bệnh viện đều nhiều lần, mỗi dạ hai ủy gùn lần đều là hơn 10 ngày, thân thể sụp đổ, có chút chống đỡ không nổi đi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quyển sách này cũng lần lên hoàn tất thời điểm. Hy vọng ưa thích hoa rơi thư hữu lý giải. Bây giờ còn ở trong bệnh viện, đến nằm mười mấy ngày, mấy người hoa rơi thân thể khỏe mạnh, hoa rơi lấy siêu việt tốc độ của mình viết một bản doanh doanh liệt liệt tác phẩm, để mọi người lần nữa cảm nhận được hoa rơi đổi mới mưa to gió lớn. Đề cử hoa rơi một bản làm kinh điển trí tôn chiến thần, đã có hơn 7 triệu tự, hơn 2,400 chương, Mọi người có thể một lần nhìn cái thoải mái, hoan nên mọi người ưa thích.